Lý chí quân vạn phần cảm tạ tiếp qua đi, chạy nhanh giao cho tạ Lan Hương trong tay, dặn do nàng, cái này mặc kệ đi nơi nào, tận lực tùy thân mang theo, để tránh có vật nhất. Nhìn đến tạ Lan Hương phóng thỏa đáng lúc sau, lý Chí quân mới quay đầu hỏi Lưu Mãng Kim, tỷ phu, cái này ngươi giúp chúng ta hoa không ít tiền đi. Lý Chí quân trong khoảng thời gian này cũng nghe nói không ít bị phạt gia đình, nếu muốn đổi lấy này trường chuẩn sinh chứng, không có mấy ngàn đồng tiền hạ không tới. Liền ngày hôm qua Lý Gia Thôn còn có nhân gia bởi vì giao không ra gia này phát tiền, kết quả đem trong nhà vì hai đầu heo đều cấp mạnh mẽ kéo đi rồi. Nay vẫn là nhân gia hải tử sinh ra sớm hai ngày, nếu là còn không co sinh nói, liền không phải kéo heo, mà là trực tiếp kéo người đi rồi. Lưu mãn kim lúc này giúp Lý Trí Quân làm ra này chuẩn sinh chứng, tiền kỳ thật thật đúng là không tốn nhiều ít, chính là thỉnh kế sinh làm quen biết một cái lãnh đạo ăn một bữa cơm, liền lễ cũng chưa đưa. Nhân ra liền cấp làm xuống dưới. Cho nên lý trí quân phải cho hắn lấy tiền. Lưu mãn kim liền chạy nhanh nói, không tốn gì tiền, chính là một bữa cơm tiền, không đáng giá gì đó. Nhưng mà lý trí quân minh bạch, nói là một bữa cơm tiền, chỉ sợ bên trong liên lụy càng có rất nhiều nhân tình. Người này tình so với tiền tới, kỳ thật còn nếu không hảo còn một ít. Lưu mãn kim nói không thu tiền, vậy như thế nào cũng không chịu thu. Lý trí quân lấy hắn không có biện pháp. Cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá Lưu Mãn Kim đi thời điểm, Lý Trí Quân làm tạ lan hương sửa sang lại hai bộ mới nhất khoảng tiểu hài tử quần áo cùng dày ra tới cấp đến Lưu Mãn Kim. nay đương cứu cứu đưa quần áo cùng dày cấp cháu ngoại trai, Lưu Mãn Kim tổng không hảo cự tuyệt đi. Lưu Mãn Kim xác thật không có biện pháp lại cự tuyệt, cũng cũng chỉ có thể nhận lấy. Có Lưu Mãn Kim đưa tới này một trương chuẩn sinh chứng, Lý Trí Quân dẫn theo mấy ngày tâm rốt cuộc có thể buông xuống. Bên này sự tình một làm thỏa đáng đương, bên kia lý trí quân liền toàn thân tâm đầu nhập đến huyện thành đang ở tu nhà lầu lên rồi. Này rốt cuộc là chính mình phong ở, mặc dù là nhận thầu đi ra ngoài cho người ta tu sửa, nhưng có thời gian nói vẫn là đến nhiều đi xem. Này một năm học kỳ 2, hai, hai song bảo thai sơ tam, nữ nữ cũng năm 3, ngay cả cầu cầu cũng ở lý trí quân cấp lao sư tắc cái bao lì xì, nói rất nhiều lời hay lúc sau. Trường học phá lệ nhận lấy cái này còn không đến 5 tuổi hải tử. Bất quá trường học lão sư nói thực minh bạch, cầu cầu nếu là học tập thành tích theo không kịp nói, học kỳ sau liền vẫn là chỉ có thể đọc năm nhất. Đối với cái này, lý trí quân không gì ý kiến. Rốt cuộc cầu cầu so thượng năm nhất tiểu hải tử nhỏ 2-3 tuổi, nếu là theo không kịp tiến độ, kia cũng là thực bình thường một sự kiện. Nói nữa, hắn cũng không hy vọng xa vời cầu cầu sẽ là một cái tiểu thần đồng. Lý trí quân sở sở cầu cầu đầu nhỏ, đem cầu cầu giao cho chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp là cái nữ giáo sư, hai mươi mấy tuổi bộ dáng là cái vừa tới trường học không bao lâu tân giáo sư, họ chu. Người lớn lên thực văn nhã, tính cách cũng man ôn hòa. Cầu cầu bởi vì là trong ban tuổi nhỏ nhất cái kia, hơn nữa lý trí quân cấp sở hữu giáo sư đều tặng lễ, tắc bao lì xỉ. Cho nên các giáo sư đối cầu cầu vẫn là thực chiếu cố. Giải quyết xong rồi mấy cái hài tử đi học vấn đề, lý trí quân thoải mái không ít, tạ Lan Hương cũng đồng dạng thoải mái. Có thể an tâm đãi ở nhà, hảo hảo đái sản. Lý trí quân tắc trở nên càng thêm bận rộn lên. Hắn hiện tại không riêng muốn xen vào bách hóa siêu thị cùng ghi hình thính, còn có huyện thành Tân Tu nhà Lầu Bình quân mỗi ngày đều đến đi một chuyến, nghỉ ngơi 1-2 giờ mới trở về. Nay cả ngày xuống dưới, trừ bỏ ăn cơm, liền không có dừng lại lúc. Bất quá mỗi ngày như vậy vừa chuyển, nhưng thật ra làm hắn nhìn chúng một cái đang ở cho thuê cửa hàng. Cách hắn tân tu nhà lầu không bao xa địa phương, dựa gần đại đường cái, phía trước cách đó không xa chính là bách hóa đại lâu cùng quốc doanh cơm điểm, lượng người siêu cấp nhiều. Đáng tiếc nhân gia chủ nhà chỉ thuê không bán, bằng không lý trí quân thật đúng là tưởng đem nó cấp mua tới. Rốt cuộc làm hắn lại khai một cái cửa hàng hiện tại hiển nhiên lại là một kiện lo liệu không hết quá nhiều việc sự tình. Bất quá hắn không được, không đại biểu người khác không được a. Đặc biệt là hỏi xong tiền thuê nhà lúc sau, lý trí quân lập tức mở ra xe ba bánh liền trở về Lý Gia Thôn. Tìm được lý trí cương cùng nghiêm tú tú, đem việc này vừa nói, đại ca đại tẩu, ta là cảm thấy vị trí này thật không sai, các ngươi nếu là tưởng chính mình làm buồn bán nói, thật đúng là có thể đi nhìn xem. Mới vừa nói xong, Kia đầu Lý Trí Cương liền một cái kính lắc đầu, không được không được, ta làm sao có thời giờ a. Trong nhà một đống lớn sống, còn có một cái quầy bán quà vật muốn xem. Lý Trí Cương lời nói làm Lý Trí Quân vô ngữ thực. Liền kém chưa nói, ngươi chính là ở nhà loại cả đời mà, thủ cả đời quầy bán quà vật, cũng phát không được đại tài a. Chính là này nên đại, trên cơ bản chỉ cần là làm buôn bán, liền cực nhỏ có không kiếm tiền. Hơn nữa dựa vào nghiêm tú tú khôn khéo trình độ Không chuẩn còn có thể kiếm đồng tiền lớn cũng nói không chừng. Nói thật, này nếu không phải bởi vì Lý Trí Cương là chính mình đại ca, Lý Trí Quân còn không nhất định thao này tâm đâu. Bất quá Lý Trí Quân minh bạch, nay quyền quyết định không ở Lý Trí Cương trên tay, đến xem nghiêm tú tú thái độ. Mà nghiêm tú tú hiển nhiên đã có vài phần tâm động. Nghiêm tú tú gần nhất muốn kiếm tiền, kia chính là tưởng điên rồi. Mắt thấy Lý Trí Quân cùng bọn họ không sai biệt lắm thời điểm mua sân. Nhân gia đều đã tu nhà lầu đều khởi công lao trưởng một đoạn thời gian, mà bọn họ còn bởi vì tiền không đủ, chỉ có thể ngạnh sinh sinh trở. Cho nên nghiêm tú tú không tâm động là không có khả năng. Nhưng nàng càng muốn biết đến là, này cửa hàng thuê xuống dưới, bọn họ đi bán cái gì a? Vì thế nghiêm tú tú hỏi Lý Tri Quân, quân tử, kia cửa này mặt thuê xuống dưới, bán cái gì tương đối hảo a? Cái này Lý Tri Quân cũng nghĩ kỹ rồi, không bán mặt khác. Liền bán quần áo vớ khăn lông này một loại là được Cũng không cần kiểu dáng nhiều mới mẹ độc đáo đẹp Tuy đại chúng sinh ý liền kém không đến chạy đi đâu Hùng chi này nếu là bán này một loại đồ vật nói Lý trí quân liền đi nơi nào lấy hóa đều giúp bọn hắn nghĩ kỹ rồi Hắn kêu bách hóa siêu thị gần nhất bán quần áo gì đó Đều là ở nơi đó lấy Đến lúc đó trực tiếp mang lý trí cương cùng nghiêm tú tú đi cái 2-3 lần là được Cũng không cần lo lắng Những cái đó lao bản sẽ tể bọn họ. Lý trí quân đều như vậy rút bọn hắn nghị kỹ rồi, nghiêm tú tú nếu là lại không đồng ý, đó chính là thật sự có chút chóng váng. Lập tức liền thay đổi một trương gương mặt tươi cười đối với lý trí quân, kêu hành, vậy phiền phái quân tử ngươi ngày mai mang ta và ngươi cả đi xem cửa hàng. Nói là muốn đi trước xem cửa hàng, nhưng ngày hôm sau chờ lý trí quân tới đón bọn họ thời điểm, nghiêm tú tú liền đem sổ tiết kiệm cấp mang theo. Nhìn đến lý trí quân mở ra xe ba bánh lại đây, nghiêm tú tú liền hướng lý trí quân cười cười. Này tôi cười nói như thế nào đâu? Thoát nhìn có vài phần lấy lòng, còn có vài phần trột dạ. Nghiêm tú tú có thể không lấy lòng cùng trột dạ sao? Này cửa hàng là lý trí quân giúp đỡ tìm, này khai cửa hàng tiền vốn, lại là tạ quế hoa đêm qua đưa cho nàng. Trước kia tạ quế hoa luôn trộm tắc tiền cấp lý trí quân thời điểm, nghiêm tú tú trong lòng lão đại không thoải mái thực. Không ngừng một lần ở lý trí cương trước mặt nhắc mãi, nói tạ quế hoa bất công, trong lòng trong mắt chỉ có lý trí quân này một cái nhi tử, căn bản liền nhìn không tới này lão đại. Nhưng nào biết đâu rằng, nghiêm tú tú lần này không có tìm tạ quế hoa mở miệng vay tiền, tạ quế hoa lại chủ động cho bọn họ một chương 500 đồng tiền sổ tiết kiệm. Cấp thời điểm, tạ quế hoa rất là cảm thán, lôi kéo nghiêm tú tú tay nói, tú à, mấy năm nay vất vả ngươi. Vẫn luôn chiếu cố chúng ta hai vợ chồng già. Mẹ biết, trước kia đâu, mẹ xác thật là đối quân tử Hảo rất nhiều. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình A. Quân tử không nên thân, trong tay đầu không có tiền, mẹ tổng không có khả năng nhìn hắn chịu khổ mà không đi giúp đỡ điểm đi. Hiện tại Hảo, quân tử có tiền đồ, mẹ yên tâm, hiện tại cũng liền đến phiên các ngươi để cho mẹ nhọc lòng. Nay tiền là quân tử mấy năm nay cho chúng ta, chúng ta không bỏ được dùng các ngươi trước cầm đi khai cửa hàng đi. Làm cho nghiêm tú tú tiếp nhận sổ tiết kiệm thời điểm, hốc mắt đều đỏ. Lại là cảm động, lại là ấy nấy. Giờ phút này đối mặt Lý Trí Quân, cười đến mới có thể lại là lấy lòng lại là chỗ dạ. Lý Trí Quân nhìn chúng này gian cửa hàng là một đống ba tầng lâu tiểu lâu phòng, vị trí đại khái có 50 nhiều mét vuông, phía sau có một cái thang lầu, trực tiếp cấp thông đến trên lầu đi. Nếu thuê xuống dưới nói, Là muốn một đống cùng nhau thuê. Vừa lúc nghiêm tú tú cũng muốn cùng nhau thuê đi xuống. Nói như vậy, khai cửa hàng đóng cửa gì, liền phải phương tiện nhiều. Cửa hàng thực mau liền thuê xuống dưới, thuê kỳ là 5 năm, tiền thuê nhà còn lại là 1 năm một rau. Thuê hảo cửa hàng lúc sau, chủ nhà thu tiền, viết thuê cửa hàng hợp đồng liền cho nghiêm tú tú một chuối chìa khóa, liền trước rời đi. Mà nghiêm tú tú cơ hội là một bắt được chìa khóa. Liền lôi kéo Lý Chí Cương vén tay áo, bắt đầu quét tức khởi vệ sinh tới. Lý Chí Quân cũng không hảo đứng chờ, cũng đi là đi lên hỗ trợ. Chờ đem lầu trên lầu dưới đều rửa sạch xong lúc sau, thiên đều mau đen. Cuối cùng Lý Chí Quân trở nghiêm tú tú cùng Lý Chí Cương, đi chính mình trong nhà ở một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Chí Quân lại mở ra xe ba bánh trở nghiêm tú tú cùng Lý Chí Cương đi cách vách huyện thành công nghiệp phẩm thị trường đi nhập hàng. Một mặt dạy bọn họ lấy hóa đồng thời, một mặt cùng quen biết lão bản chào hỏi, nói đây là nhà mình đại ca đại tẩu, hảo hôn cái thủ mặt. Thiến song hóa trở về, lại giúp đỡ tìm người tới lộng trang hoàng. Sau đó vẫn luôn như vậy vội, vội đến cửa hàng rốt cuộc khai trường, hết thảy đều đi vào quỹ đạo lúc sau, lý Chí quân mới xem như buông tay mặc kệ. Lý Chí cương vốn đang có điểm không lớn lý giải nghiêm tú tú như thế nào liền đồng ý tới huyện thành khai cửa hàng. Nhưng chờ đến bởi vì sinh ý quá mức hòa bạo, mà luôn cuống tay chân thời điểm, hắn mới thật sâu cảm thấy, chính mình thật đúng là liền không bằng nghiêm tú tú đầu góc. Cũng may lý trí cương người này, không phải cái đại nam tử chủ nghĩa người. Đối với tức phụ mọi thứ so với chính mình cường sự tình, hắn còn rất đắc ý. Phải biết rằng tốt như vậy tức phụ, kia cũng liền hắn mới cưới được đến. Đến nội bên ngoài thanh danh, lý trí cương tỏ vẻ, hắn mới không để bụng Thật đúng là đương hắn ngốc à, người khác đó là hâm mộ ghen tị hận, mới có thể nói hắn bị tức phụ đè nặng ra không được đâu. Nói nữa, bị tức phụ áp làm sao vậy, hắn vui, hắn tức phụ cũng vui, quan người khác chuyện gì à. Nhưng mà, lý trí cương đắc ý đồng thời, nghiêm tú tú khí sắp hộp máu. Trương 133 trương 132 Nghiêm tú tú nhìn lý trí cương tân tiến trở về kia một đống quần áo, liền bực đến hoảng. Cầm lấy một kiện áo lông liền đối với lý Chí cưng, giống, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, này áo lông đều câu tuyến, ngươi sao cũng không biết kiểm tra một chút đâu. Mà lý Chí cưng đã bị nghiêm tú tú mắng mau nửa giờ, đầu đều mau rũ đến trên mặt đất đi. Hắn cũng không biết kia láo bản sẽ làm như vậy, đem này câu tuyến áo lông bán cho hắn A. Hắn chính là nhìn này giá cả, so ngày xưa tiện nghi một khối tiền một kiện, nghi tiến trở về nghiêm tú tú chỉ định đến khen hắn có khả năng tới. Nào biết đâu rằng là bị người ta căm hố. Nghiêm Tú tú mắng đến mặt sau, thật sự là lại mệt lại khác, cầm lấy trên bàn một chén nước, lại tiếp tục, "Còn có cái này, ta đều nói, ta đều theo như ngươi nói, ngươi ánh mắt không tốt, nhập hàng thời điểm ngươi phải nhiều chú ý, phàm là ngươi cảm thấy đẹp, ngàn vạn không thể muốn. Ngươi cảm thấy khó coi, ta lại tiến trở về là được, ngươi sao liền không nghe ta đâu?" Giờ phút này lý trí cương trong lòng, miễn bản có bao nhiêu ủy khuất Cái gì kêu hắn cảm thấy đẹp ngàn vạn không thể muốn, chẳng lẽ hắn ánh mắt liền thật sự kém như vậy sao? Bất quá nghĩ đến chính mình gần nhất tiến này đó hóa, xác thật so ra kém lần trước lý trí quân mang theo bọn họ, cùng nhau giúp đỡ tiến những cái đó, lý trí cương lại có điểm khổ sở. Mang đến mặt sau nghiêm tú tú lại hỏi, ngươi lần này là ở đâu ra tiến hóa? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta lần tới không bao giờ đi hắn trong tiệm. Lý trí cương thấy nghiêm tú tú cuối cùng là không lại mắng hắn, chạy nhanh liền đem cửa hàng vị trí cùng tên cấp nói ra, thuận tiện liền người lão bản bao lớn tuổi, trường Di bộ dáng đều miêu tả một lần. Nay cửa hàng không phải lý trí quân dẫn hắn đi qua kia mấy gian, mà là lý trí cương từ hắn cửa trải qua thời điểm, bị kêu chủ kéo đi vào. Lý trí cương cũng không nghĩ tới, kêu lão bản sẽ hô hắn a Cái này không nghĩ tới vừa ra tới, nghiêm tú tú lại tưởng phát giận. Nhưng nghiêm tú tú phía trước lại mắng lại nói, cũng cấp lăn lộn mệt mỏi, hiện tại cũng không kia sức lực lại nói lý trí cương. Trước mắt quan trọng nhất chính là, thứ này lý trí cương đều đã tiến đã trở lại, vẫn là chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp cấp tiêu đi ra ngoài. Này câu tuyến áo lông, khéo tay nghiêm tú tú tìm áo lông châm lại đây, đem chúng nó nhất nhất câu đi vào. Như vậy từ bề ngoài xem, thật đúng là nhìn không ra tới câu qua tuyến. Đến nỗi kiểu dáng khó coi quần áo. Một phương diện dựa nghiêm tú tú một chương miệng, về phương diện khác phàm là có người cảm thấy khó coi thời điểm, nghiêm tú tú liền trực tiếp lấy quần áo hướng chính mình trên người bộ, tự mình mặc cho nhân ra xem. Nghiêm tú tú vóc dáng nhỏ nhỏ, người lại gầy, thí mặc vào quần áo tới, hiệu quả đừng nói, thật đúng là rất không tồi. Mỗi lần như vậy thử một lần, đại đa số người đều cảm thấy không tồi, đảo thật đúng là bán đi không ít. Nhìn không dư lại vài món quần áo. Nghiêm tú tú nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng nàng phía trước trong lòng cũng không đế thực, nếu là thật bán không ra đi, nhiều như vậy quần áo chẳng khác nào lão nhiều tiền, đã có thể toàn áp trong tay. Ngắm lại đều đau lòng muốn chết. Bất quá đánh này lúc sau, mỗi lần nhập hàng đều thay đổi nghiêm tú tú tự mình đi, làm lý trí cương ở trong tiệm xem cửa hàng. Lý trí quân này đầu giúp đỡ lý trí cương bọn họ đều ổn định xuống dưới sau, liền trên cơ bản không lại qua đây. Rốt cuộc hắn hiện tại sự tình cũng nhiều, mỗi ngày đều vội đến chân không chạm đất. Nay bất quá tới, tự nhiên cũng liền không biết chuyện phát sinh phía sau tỉnh. Mà trong khoảng thời gian này, thiên cũng dần dần lạnh đi lên. Lý Chí quân mở ra xe ba bánh đi lý ra thôn cấp tạ quế hoa bọn họ tặng mới làm quần áo dày sau, trở về liền cùng tạ Lan Hương nói, Lan Hương, ba mẹ năm nay tính toán chính mình ở nhà đêm này mùa đông rau dưa cấp lộng lên. Vốn dĩ hẳn là nghiêm tú tú cùng Lý Chi Cương tới lộng này lều lớn đồ ăn, nhưng nghiêm tú tú từ khi huyện thành cửa hàng một hai, toàn bộ tâm tư liền đều phóng tới kia mặt trên đi, nào còn có thời gian cùng tinh lực hồi Lý Gia thôn lại đi lộng này lều lớn rau dưa a. Vì thế không đành lòng này mà không tạ quế hoa cùng Lý Xuân hỉ động này lộng lều lớn đồ ăn ý niệm. Dựa theo Lý trí Quân ý tứ chính là, hai vợ chồng già đã lớn tuổi như vậy rồi người, Như nữ hiện tại cũng coi như hôn đến không tồi, cũng liền không cần thiết lại như vậy vất vả. Nhưng tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân hỉ ý tưởng đi theo hắn không giống nhau, cho rằng chính mình năng động thời điểm, vậy đến nhiều làm một chút sống. Ở Lý Chi Quân nói, gì cũng đừng loại thời điểm, tạ Quế Hoa láo không cao hứng. Này có gì, ta lại không phải không động đậy. Nói nữa, loại này cái đồ ăn, còn có thể so trước kia xuất công còn mệt. Dù sao mặc kệ lý trí quân khuyên như thế nào, hai vợ chồng già đã hạ quyết tâm. Cùng lý trí quân nói nguyên nhân, vẫn là bọn họ tưởng loại hắn cửa phòng khẩu mà, mới nói một tiếng. Tạ Lan Hương này sẽ mang thai đã mau sáu tháng, bụng cũng có chút hiện hoài. Đôi khi, chân còn thường xuyên rút gân. Này không, đang muốn cùng lý trí quân nói điểm lời nói thời điểm, chân lại chịu. Này vừa kéo, liền đau lợi hại, vội ngồi vào ghế trên mặt. Làm lý trí quân giúp đỡ cấp lộng một chút. Chờ hoan qua đi lúc sau, tạ Lan Hương mới nói, kia nếu không ngươi mặt sau liền nhiều qua đi coi trường điểm, có gì có thể giúp đỡ làm, liền giúp đỡ làm. Lao nhân ra sao, lao động cả đời, ngươi này mánh không đinh làm người gì cũng đừng làm, người khẳng định không vui. Không có biện pháp, lý trí quân cũng chỉ có thể dựa theo tạ Lan Hương nói đi làm. Chờ tạ Quế Hoa bọn họ bắt đầu lộng lều lớn rau dưa thời điểm. Một có rảnh liền mở ra xe ba bánh hồi lý ra thôn. Bởi vì năm nay loại mà nhiều, nhân thủ so năm rồi còn thiếu không ít. Vì thế lý trí quân liền cho bọn hắn làm ra không ít phân bón, như vậy liền không cần vất vả chạy tới trong núi bãi sân hôi. Giống dựng lều tử này một loại sống, lý trí quân thật sự là chịu không ra thời gian tới giúp đỡ lộn, dứt khoát tiêu tiền thỉnh người trong thôn tới hỗ trợ. Cái này mùa lại không phải ngày mùa thời điểm. Cơ hồ lý trí quân bên này một phóng lời nói ra tới, không hai ngày người liền triều tể. Người này một nhiều, sống làm lên liền mau. Chỉ tốn mười ngày qua công phu, không riêng cái giá cấp đắp hảo, liền mà đều cấp phiên một lần. Làm cho tạ quế hoa vẫn luôn ở trong phong nghiệm, này phá của nhi tử, chính mình có khả năng sống, làm gì còn tiêu tiền thỉnh người tới làm a? Nhưng thật ra lý xuân hỷ, khó được giúp đỡ lý trí quân nói một câu nói, thôi đi ngươi. Nhi tử có này phân hiếu tâm, ngươi phải hảo hảo tiếp theo đi. Tạ Quế Hoa chu chu môi, rốt cuộc vẫn là không nói cái gì nữa. Kỳ thật nàng cũng chính là đau lòng Hoa đi ra ngoài những cái đó tiền, không nhịn xuống ở trong phòng cùng Lý Xuân Hỷ nhắc mãi vài câu. Nhưng này trong lòng, vẫn là cực vui mừng. Bị Lý Xuân Hỷ nói lúc sau, Tạ Quế Hoa dứt khoát cầm hai cái cái sọt ra tới, tính toán một hồi lại tẩy mấy cái sọt khoai lang đỏ, cấp lý Chí quân làm khoai lang liều. Này khoai lang điều là đem khoai lang rửa sạch sẽ tước ra lại thiết ti, sau đó giống trưng rau kim châm giống nhau, đem nó cấp trưng thủ, lại phơi khô. Lý trí quân đánh tiểu liền thích gan cái này, mặc kệ là cầm trực tiếp ăn, vẫn là phóng cơm thượng trưng ăn, đều thích hẳn. Hơn nữa làm tốt khoai lang khô, còn sẽ khởi một tầng màu trắng giống axit cờ lổ hỉ dịp giống nhau đồ vật. Thoạt nhìn còn có điểm giống mốc điểm, nhưng kỳ thật không phải, ăn đến trong miệng mặt, còn ngọt nào, miệng bản thật tốt ăn. Tạ quế hoa bên này mới vừa cong lưng nhặt khoai lang đỏ, bên kia liền có người ở bên ngoài kêu, quế hoa thím, ở nhà sao. Ta tưởng mua điểm đồ vật. Nay Niêm tú tú đi huyện thành khai cửa hàng đồng thời, đem trong nhà đầu này quậy bán quà vật liền một đạo cho tạ quế hoa. Trong khoảng thời gian này, Liên thành tạ quế hoa cùng Lý Xuân Hỉ tới bán đồ vật. Mỗi lần hóa bán đến không sai biệt lắm thời điểm. Lại làm lý trí quân mở ra xe ba bánh cho bọn hắn hai vợ chồng già cấp đưa lại đây. Đừng nói, tạ quế hoa đối cái này nhưng đệ bụng. Này không đồng nhất nghe được bên ngoài kêu muốn mua đồ vật gì, lập tức liền vùng trong tay khoai lang đỏ, vài bước liền chạy đi ra ngoài. Lý Xuân Hỷ xem nàng kia sốt ruột bộ dáng, chạy nhanh ở phía sau nói, ngươi chậm một chút, người này cũng sẽ không chạy. Còn không chờ Lý Xuân Hỷ đem nói cho hết lời, tạ quế hoa sớm chạy trốn không ảnh. Qua không một hồi, tạ quế hoa vui dạo dược lại chạy trở về, đối Lý Xuân Hỷ nói, mới vừa tuệ phương lại đây mua hai cân đường đỏ, nói là nàng nhà mẹ đẻ em dâu rốt cuộc cấp sinh Nam Hải. Lý Xuân Hỷ cũng nghe nói qua trong nhà nàng sự tình, nói là tuệ phương nhà mẹ đẻ đẻ đẻ liên tiếp năm thai tất cả đều là nữ nhi, này thật vất vả lại hoài thượng thời điểm, kế hoạch hóa gia đình liền xuống dưới. Làm cho nàng em dâu mỗi ngày trốn đông trốn tây, thực sự là chịu tội. Này muốn vẫn là sinh không ra cái nam hài tới, kia nhưng làm sao a? Đơn giản lần này, ông trời còn xem như khai mắt, cho nhà bọn họ một nam ba. Bất quá hải tử tuy rằng là bình an sinh hạ tới, nhưng nàng em dâu lại ôm hải tử không dám ở chính mình trong nhà ở thật sự là lo lắng chưa chừng ngày nào đó, làm kế hoạch hóa gia đình liền phát lại đây, chỉ sợ này một tuyệt bút hóa đơn phạt xuống dưới, không khuyên ra cũng đáng sản. Đến nôi trốn chạy đi đâu, tuệ phương không có nói, Tạ Quế Hoa cũng thông minh không hỏi, này nếu là vạn nhất xảy ra gì sự, chính mình nhưng chính là số một hiểm nghi người. Rốt cuộc này kế sinh làm nhân vi cổ vũ đại gia cáo trạng, cư nhiên còn lộng một cái cái gì khen thưởng ra tới. Rất nhiều nhân gia sở dĩ bị chảo, có một đại bộ phận công lao chính là chung quanh quen biết quê nhà cáo mật. Nói tới đây, Tạ Quế Hoa nguyền rủa một câu, kiếm loại này tiền người, tương lai là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Lý Xuân Hỷ vừa nghe. Lập tức liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, được rồi, ngươi liền ít đi trộn lẫn vào đi thôi. Đừng quên, nhà ta còn có một cái đâu, cẩn thận bị người nghe xong, sẽ chọc phiền toái. Hai vợ chồng già nói đúng là tạ Lan Hương. Tuy rằng Lý Chi Quân nói, lộng cái chuẩn sinh chứng xuống dưới. Nhưng đứa nhỏ này một ngày xuống dốc mà, tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỷ liền một ngày không được can tâm. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này làm kế hoạch hóa gia đình. Làm ra cùng nhau lại cùng nhau huyết tinh sự tình tới Mỗi khi hai người nghe xong Đều hảo nghĩ lại mà sợ Tạ Quế Hoa rốt cuộc là đem Lý Xuân Hỷ nói nghe lọt được Liền không có nhắc lại kế hoạch hóa gia đình mấy chữ này Bất quá lại niệm tạ Lan Hương thân thể Liền đối với Lý Xuân Hỷ nói Chờ ngày mai quân tử trở về Ta cho hắn chảo chỉ gà mái già Lại lấy 20 cái trứng gà qua đi Làm hắn cấp Lan Hương hảo hảo bổ bổ Đối với những việc này Lý Xuân Hỷ một quán tới đều là không nhọc lòng. Dù sao nhà này Đường ra làm chủ, kia đều là tạ Quế Hoa. Hiện tại cũng chính là lý trí quân khai bách hóa siêu thị, chính mình cũng nhặt đại nhi tử lưu lại quảy bán quà vật đảo không cần đi ra ngoài mua gì đồ vật. Này nếu là trước kia, mỗi lần đi đi họp chợ thời điểm, Lý Xuân Hỷ đều đối với tạ Quế Hoa nói, Quế Hoa à, ta muốn đi chợ mua đồ vật, ngươi cho ta điểm tiền đi. Đôi khi tạ Quế Hoa nếu là ta khẩn, Lý Xuân Hỷ đánh giá không đủ thời điểm, còn phải tiếp tục thiển mặt nói, có thể lại cho ta hai khối tiền sao. Chương 134 chương 133 Cuộc sống này càng về sau đầu, hôm nay cũng liền càng thêm lạnh. Trong đất liều lớn rau dưa cũng đã toàn gieo đi, Lý Xuân Hỷ cùng tạ Quế Hoa mỗi ngày đều chịu thời gian đi bên trong xem một chút, mọc thập phần khả quan. Đặc biệt là này đánh phân hóa học so đơn thuần bái sơn hôi làm ra tới đồ ăn. Rốt cuộc vẫn là khác nhau man đại. Lý Trí Quân lại chịu thời gian mở ra xe ba bánh, cấp hai vợ chồng già đưa đại áo đông tử lại đây. Tạ Quế Hoa tiếp nhận đại áo đông, xoay người liền đưa cho Lý Xuân Hỷ, làm hắn trước lấy trong phòng phóng. Sau đó hỏi Lý Trí Quân, quân tử A, Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hà có hay không nói năm nay gì thời điểm trở về Anteta? Hỏi cái này lời nói thời điểm, đường bằng phi cùng đệ đệ đường Vũ Phi chính giữa gần Tạ Quế Hoa ngồi. Đường bằng phi lỗ thai đã cao cao dựng thẳng lên tới, hai đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Lý Trí Quân, đầy mặt chờ mong. Đứa nhỏ này đã đã hơn một năm không có nhìn đến Lý Trí Hà, không nghĩ là không có khả năng. Nhưng thật ra đường vũ phi, Lý Trí Hà đi thời điểm hắn mới mấy tháng đại, vẫn luôn là tạ quế hoa cùng nghiêm tú tú mang theo. Phòng trưng ở hắn trong lòng, chỉ sợ nghiêm tú tú phân lượng còn muốn càng trọng một ít đi. Giờ phút này trong tay chính bắt lấy mấy viên lột xác đậu phộng, dùng cái miệng nhỏ gặm, ăn rất là thơm ngọt. Nhưng mà chú định là muốn cho tạ quế hoa cùng đường bằng phi thất vọng rồi, tiểu hà cùng tiểu mỹ bên kia, gần nhất đều còn không có tới điện thoại. Tạ quế hoa vừa nghe, lập tức liền mắng lên, này đều đi rồi một năm rưỡi sao cũng chưa nghĩ trở về một chuyến, làm hại ta vẫn luôn ở nhà nhớ thương. Mà đường bằng phi, tắt trực tiếp đỏ hốc mắt. Đứa nhỏ này một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, xem đến lý trí quân trong lòng cũng không chịu nổi thực. Trên đời này có cái nào làm phụ mẫu không nhớ mong con cái, lại có cái nào hài tử không tưởng niệm cha mẹ. Đường Băng phi còn tuổi nhỏ cha mẹ ly dị, mẫu thân đi thành phố làm buồn bán kiếm tiền dưỡng gia, tự nhiên liền cấp không được hắn làm bạn. Đừng nói hắn, liền nói la yến, không giống nhau bị lý trí mỹ đặt ở quê quán, làm ra ra nại nãi cấp mang theo. Phúng chi. Nàng ra ra mãi mãi còn như vậy trọng nam kinh nữ. Nói đến cùng, đều là sinh hoạt bức bách, có quá nhiều quá nhiều bất đắc dĩ. Tạ Quế Hoa cũng là quá mức tưởng nghiệm Lý Trí Hà, mới có thể nhịn không được mắng ra tới. Lý Trí Hà năm kia bởi vì mới vừa cùng đường gia bảo ly hôn sự tình, làm cho năm trước ăn Tết cũng chưa dám trở về. Trước mắt xem tình huống, chỉ sợ năm nay trở về ăn Tết hy vọng cũng là miểu nhiên. Cuối cùng Lý Trí quân đi thời điểm. Tạ Quế Hoa vẫn là nhịn không được dặn dò, quân tử A, nếu là tiểu Mỹ tiểu Hà lại gọi điện thoại trở về, người giúp ta hỏi một chút nàng, năm nay rốt cuộc có thể hay không về nhà ăn tết ta? Cũng không hiểu được lý trí Hà hiện tại rốt cuộc thế nào. Nhiều như vậy con cái bên trong, liền số nàng tính cách nhất mềm mại. Nay ở bên ngoài trời xa đất lạ hồn sinh hoạt, còn không biết bị nhiều ý tủy khuất đâu. Lý trí quân vội ứng hạ, lần nữa làm tạ Quế Hoa yên tâm. Những lời này hắn nhất định mang cho Lý Chí Hà nghe. Mặt khác bên kia một có tin tức, hắn liền trở về nói cho nàng. Lý Chí Hà bọn họ điện thoại, vẫn luôn chờ đến tháng Trạm Sơ thời điểm mới đánh lại đây. Điện thoại kia đầu, Lý Chí Mỹ cùng Lý Chí Hà đều nói, năm nay toàn bộ về nhà ăn Tết. Chẳng qua bởi vì trong tiệm sinh ý nguyên nhân, đến chờ đến năm 2028 ngày đó mới có thể gấp trở về. Lý Chí Quân chỉ cần xác định bọn họ đều có thể trở về ăn Tết. Đến nỗi đêm nay mấy ngày gì đó, đều không tính sự. Tiếp cái này điện thoại lúc sau, ngày hôm sau Lý Trí Quân liền mở ra xe ba bánh trở về Lý Gia Thôn, đem này tin tức nói cho tạ Quế Hoa. Nhưng đem tạ Quế Hoa cao hứng hỏng rồi, ồn nào năm nay dưỡng hai đầu heo chỉ bán một đầu, còn có một đầu giết lúc sau, trừ bỏ ăn tết phải dùng thịt, mặt khác toàn bộ lấy tới làm heo huyết viên cùng thịt khô. Đến lúc đó Lý Trí Quân bọn họ năm huynh muội một người phân một phần. Phải biết rằng tạ quế hoa năm nay nhưng dưỡng hai đầu đại phi heo, bởi vì hầu hạ hảo, một đầu sợ không được có 4-500 cân. Năm rồi dết heo nào lưu cái nhiều như vậy a? đại bộ phận, đều là kéo đi bán. Đây cũng là bởi vì nhật tử quá hảo nguyên nhân, ngay cả luôn luôn tới luyến tiếp tạ quế hoa, đều khó được hảo phóng lên. Đi thời điểm lại cấp lý trí quân sách hai chỉ gà mái giả, một rổ trứng gà phóng xe 3 bánh thượng. Làm hắn lấy về đi cấp tạ Lan Hương cùng bọn nhỏ ăn. Bởi vì tiếp cận cửa ải cuối năm, trợ mặt trên sinh ý cũng là càng thêm hào lên. Lý Trí Quân mỗi lần tới tạ Quế Hoa nơi này, đều là cấp vội vàng tới, cấp vội vàng đi. Lúc này cũng là như thế này, đại không một hồi, liền lại mở ra xe ba bánh vội vội vàng vàng đuổi trong tiệm đi. Lý Xuân Hỷ từ trong đất trích xong đồ ăn trở về thời điểm, Lý Trí Quân đã đi rồi. Tạ Quế Hoa vừa thấy đến Lý Xuân Hỷ, Liên gấp không chờ nổi đem Lý Trí Hà năm nay phải về nhà ăn Tết tin tức nói với hắn. Lý Xuân Hỷ nghe xong lúc sau tuy rằng gì cũng chưa nói, nhưng xoay người liền về phòng sờ bình rượu tử công tác, đã có thể thấy được tới hắn giờ phút này kia cực hảo tâm tình. Chờ đến tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỷ làm cho đại buồn rau dưa đại diện tích đưa ra thị trường thời điểm, đã là tháng chạp mười mấy. Lúc này mấy cái bọn nhỏ, đã khảo xong cuối kỳ khảo thí, đều bắt đầu phóng nghỉ đông. Đáng giá cao hưng chính là, mấy cái hài tử thành tích đều không tồi. Ngay cả nhỏ nhất cầu cầu, cư nhiên cũng cấp khảo cái lớp đệ thập danh trở về. Nay thành tích ở nàng song bảo thai cùng nữ nữ trước mặt, tự nhiên là không đáng khoe khoang gì đó. Nhưng đừng quên, cầu cầu có thể so nàng lớp học đồng học muốn tiểu thượng 2-3 tuổi. Dựa theo cầu cầu chủ nhiệm lớp chú lão sư cách nói, cầu cầu nếu là học kỳ sau còn có thể khảo nảy thành tích, liền có thể trực tiếp thăng 2 năm cấp không cần lưu ban. Mừng đến lý trí quân ôm cầu cầu, lại mang theo nàng chơi một hồi nâng lên cao trò chơi. Xem đến tạ lan hương vì hai cha con này hành vi, cảm thấy thập phần vô ngữ. Cũng không nghĩ lý trí quân đều ba mươi mấy người, còn cùng nữ nhi chơi loại trò chơi này, không phải ấu trí là cái gì. Lý trí quân kỳ thật cũng không có bao nhiêu thời gian bổi cầu cầu chơi đùa, rốt cuộc tạ lan hương này sẽ lớn bụng, làm gì đều không có phương tiện. Trong tiệm sinh ý lại bận rộn như vậy, chính mình còn phải mỗi ngày buổi sáng mở ra xe ba bánh hồi Lý ra Thôn kéo rau xanh hồi trong tiệm bán. Nhưng thật ra năm trước vẫn luôn ở Lý Trí Quân nơi này bán sỉ rau dưa chu mãn đường, năm nay sớm liền mở ra xe ba bánh tìm lại đây. Biết Lý Trí Quân chính mình khai cửa hàng không có lại loại rau dưa lúc sau, vốn đang có điểm thất vọng. Nhưng vừa nghe Lý Xuân Hỷ ở lộng, lập tức liền cùng Lý Xuân Hỷ bên kia đính hảo thu đồ ăn sự tình. Hơn nữa không riêng gì chu mãn đường tới bán xỉ đồ ăn, liền phụ cận một ít người bán rong đều hỏi thăm rõ ràng, cũng trốn thoát lại đây. Có này đó người bán rong lại đây, tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân hỉ căn bản liền không cần lại lo lắng rau dưa doanh số vấn đề. Mỗi ngày chính là xuống đất trích đồ ăn, rửa rau gì. Tới rồi phía sau thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, còn đi trong thôn thỉnh hai người tới hỗ trợ mừng dỡ tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỉ hai vợ chồng cả ngày đều là cười tủm tỉm, làm gì đều đặc biệt hăng hái. Nay tuy rằng nhi nữ hiếu thuận nguyện ý cho bọn hắn tiền tiêu, nhưng ở hai vợ chồng già trong lòng vẫn là không bằng chính mình tránh thoải mái a. Lý Chi Quân cứ theo lẽ thường sáng sớm lần trước Lý gia thôn kéo đồ ăn đến trong tiệm thời điểm, Tạ Lan Hương cũng đi lên, chính cầm một đôi vải bông dày ở đóng đế dày, xem này dày kích cỡ, Lý Chi Quân liền biết. Đây là cho chính mình làm. Tạ Lan Hương thầy Lý Trí Quân đã trở lại, liền nói, quân tử a, một hồi ăn xong cơm sáng, ngươi đi một chuyến ta mẹ nơi đó đi. Thuận tiện giúp ta đem khoảng thời gian trước cấp ba mẹ mua áo khoác, vừa lúc cùng nhau mang về. Tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỷ, Lý Trí Quân sáng sớm liền đưa đi qua, mà Chu Trường Anh cùng Tạ Ái Quốc, đều còn ở nhà đạt. Lý Trí Quân nghĩ hôm nay sự tình tự hồ không nhiều lắm, liền lên tiếng hảo. Kết quả đến Chu Trường Anh trong nhà thời điểm, đại môn lại là gắt gao đóng lại. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ không có người ở nhà. Lý trí quân đem xe ba bánh đình hảo, sau đó đi đến cạnh cửa đi, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi cách vách hỏi một chút hàng xóm, xem có ai biết Chu Trường Anh bọn họ đi đâu. Sau đó liền phát hiện môn thoạt nhìn là đóng lại, nhưng là là hờ khép. Hơn nữa tựa hồ từ trong môn mặt, còn mơ hồ truyền đến có người nói chuyện thanh. Lý trí quân nhất thời tò mò, liền thấu qua đi nhìn nhìn. Kết quả, xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến nhà hắn cha vợ tạ ái quốc chính bắt lấy một con gà mái cánh, làm tư tưởng giáo dục công tác. Chỉ nghe tạ ái quốc nói, ta đều đã nói với ngươi, không thể chạy trong nhà tới ị phân, ngươi sao liền không nghe đâu. Không nghe nói, ta là sẽ tấu ngươi. Sau đó bờ lạ bờ lạ, nói lao trưởng một đống lớn lời nói ra tới phảng phất bị hắn trộm trong tay không phải một con gà, mà là một người. Vừa nói, còn một bên sở trường chọc chọc gà đầu. Xem đến lý chí quân trợn mắt há hốc mồm, thật sự không nghĩ tới ngày thường không yêu nói gì lời nói tạ ái quốc, cư nhiên đối với một con gà đều có thể nói nhiều như vậy. Lập tức không nhìn xuống, lý chí quân liền bật cười. Này cười, trong phòng tạ ái quốc tự nhiên cũng liền nghe được, hô thanh ai a Lý chí quân chạy nhanh giữ cửa cấp đẩy ra, ba. Là ta, quân tử. Tạ ái quốc vừa thấy đến Lý Tri Quân, liền chạy nhanh đem trong tay gà cấp thả đi ra ngoài. Sau đó cười nói, là quân tử A, người sao lại đây? Lý Tri Quân liền chạy nhanh chạy về xe ba bánh đi đem tạ Lan Hương giúp bọn hắn chuẩn bị áo đông cầm lại đây. Lan Hương làm ta lại đây cho ngài cùng mẹ đưa quần áo. Sao lại đưa quần áo tới A? Năm trước mới làm quần áo, đều còn không có xuyên vài lần đâu. Tạ ái quốc nói. Ở hắn quan niệm, giống áo đông như vậy, mặc dù là xuyên đến không thể xuyên thời điểm, đều có thể đem bên trong đông hủy đi ra tới, lại tìm người cấp may lại một lần nữa làm. Cho nên lý trí quân lại cho hắn đưa áo đông tới thời điểm, tạ ái quốc là thật cảm thấy lãng phí. Nhưng hiển nhiên lý trí quân căn bản liền không nghe hắn, nên đưa đưa, nên mua mua. Bất quá cùng tạ quế hoa giống nhau chính là, tạ ái quốc chờ lý trí quân trở về thời điểm. Lại cấp sách hai chỉ gà một rổ trứng gà làm lấy về đi. Nói là cho tạ Lan Hương bổ thân mình cùng mấy cái cháu ngoại ăn. Mặt khác còn làm Lý Tri Quân năm nay đừng mua thịt, chờ đến lúc đó hắn kia heo một sát, cho hắn lưu một chân thịt. Tạ ái quốc trong miệng một chân thịt, kỳ thật chính là một đầu heo một phần tư. Cũng hỏi Lý Tri Quân, là thích ăn trước chân thịt vẫn là chân sau đầu. Lý Tri Quân mới vừa nói không cần, nói tạ Quế Hoa bên kia đã để lại một đầu heo số dưới. Bên này tạ ái quốc liền mặt lôi kéo, tựa hồ có điểm không lớn cao hứng. Lý Chí quân chạy nhanh sửa miệng, nói, kêu cảm ơn bà. Đến nôi trước chân chân sau, Lý Chí quân cảm thấy đều không sao cả. Tạ ái quốc lúc này mới thay đổi một trương gương mặt tươi cười, làm Lý Chí quân nhớ rõ lại đây lấy. Chương 135 chương 134 Lý Chí Hà cùng Lý Chí Mỹ bọn họ là ở năm 28 triều hôm đó, tới trước Lý Chí quân trong tiệm. Giờ phút này Lý Trí Quân đang ở trên lầu tính tiền lương. Bãi ở trước mặt hắn, là một chi bút, từng quân tử, còn có một đại liệu tiền. Nay đến cuối năm, mời đến mấy cái hải tử, cũng tới rồi nên kết toán tiền lương lúc. Trừ bỏ tiền lương, Lý Trí Quân còn tính toán cấp này mấy cái hải tử một người phong một cái 20 đồng tiền lợi là bao lì xì. Tạ Lan Hương ngồi ở ghế trên mặt, trên đùi che lại một khối thảm, một bên dệt táo lông, một bên xem Lý Trí Quân tính sổ tiền lương tính hảo lúc sau, Lý Trí quân lại đem tiền nhất nhất cất vào phong thư bên trong, sau đó ở phong thư mặt trên viết thượng tên. Như vậy chờ đến hậu thiên buổi chiều cho bọn hắn thời điểm, liền dựa theo tên cấp là được. Lý Trí Hà cùng Lý Trí Mỹ bọn họ là thuê chiếc xe ba bánh trở về. Cũng ít nhiều Lý Trí quân nhà này siêu thị ở phụ cận còn tính nổi danh, chỉ cần báo cái tên, người sư phó liền biết ở nơi nào. Đương xe ba bánh ngừng ở cửa tiệm thời điểm. Lý Trí Hà nhìn bị người chen đẩy siêu thị khi, vẻ mặt kinh ngạc. Liền trên xe đồ vật cũng không đi cầm, ngược lại tốn Lý Trí Mỹ quần áo, một cái kính kêu, nhị tỷ, này, thật là nhị ca khai siêu thị a, Liền này quy mô, chính là ở thành phố mặt cũng rất ít thấy. Lý Trí Mỹ cũng rất kinh ngạc. Nàng biết Lý Trí quân sinh ý làm không tồi, nhưng không nghĩ tới cái này không tồi, cư nhiên lại như vậy hảo. Vốn tưởng rằng chính mình năm nay lộng cái mắt kính cửa hàng tránh một tuyệt bút tiền có thể dương mi thổ khí, nhưng cùng lý trí quân này một đối lập, lập tức đã bị dây thành tra. Bất quá lý trí quân sinh ý hảo, hai tỉ mội vẫn là rất cao hứng. Nay nhà mẹ đẻ huynh đệ nếu là qua đến hảo, các nàng ở nhà chồng tự tin cũng sẽ đủ một ít. Lý trí mi muốn nắm hải tử, là kiến dân muốn bắt hành lý, liền làm lý trí hà đi vào trước tìm người. Thu Bạc Tiểu Muội vừa nghe nói là lão bản muội muội, lập tức liền hô cái Nam Hải Tử lại đây, làm hắn mang theo đoàn người đi phía sau. Lý Chí Quân nghe được dưới lầu có người ở kêu chính mình, còn tưởng rằng là phía trước cửa hàng có gì sự. Lập tức buông trong tay giấy bút, chạy nhanh chạy ra vừa thấy. Kết quả thấy được Lý Chí Hà cùng Lý Chí Mỹ tỷ muội hai, nhưng xem như một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. "Tiểu Hà, Tiểu Mỹ, các ngươi đã trở lại a?" Vừa nói Một bên chạy nhanh chạy xuống lầu đi giúp đỡ la kiến dân sách hành lý. Mang theo vài người lên lầu, lý trí quân hỏi, các ngươi ăn cơm không, là tính toán đêm nay trước trụ ta này, vẫn là một hồi liền hồi mẹ nơi đó à? Nếu là trụ nói, ta khiến cho ngươi tẩu tử cho các ngươi thu thập phòng. Lý trí Mỹ là muốn đi về trước. Bất quá hồi không phải Lý Gia Thôn, mà là La Gia Bá. Nàng trước tới lý trí quân nơi này là có nguyên nhân. Một cái là vì bồi Lý Trí Hà, một cái khác, còn lại là đem Lý Trí Quân đằng trước mượn nàng một ngàn đồng tiền cấp còn. Nay mắt kính cửa hàng sinh ý so Lý Trí Mỹ trong tưởng tượng còn muốn hảo, tới rồi cuối năm tính toán, còn mượn Lý Trí Quân, nàng còn tồn không ít. Nay tiền một con xong, Lý Trí Mỹ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng không ít. Lý Trí Quân cũng không khách sáo, Lý Trí Mỹ còn hắn tiền, hắn lập tức liền tiếp qua đi. Dù sao đều là nhà mình huynh mội. Nếu là lý trí Mỹ về sau thiếu, lại tìm hắn mượn là được. Mà bên này lý trí hà có vẻ có điểm do dự. Một lát sau hỏi, nhị ca, ta như vậy trở về, sẽ không có phiền thoái đi. Miệng nàng phiền thoái, kỳ thật chính là sợ trong thôn một ít người có tâm nhìn đến nàng, sau đó chạy tới nói cho lý nhân vượng. Lý nhân vượng đã biết, lại đi nói cho đường gia bảo. Nay thật vất vả ly hôn, vừa qua khỏi thượng sống yên ổn nhật tử. Lý Chí Hà cũng không nghĩ lại trêu chọc phiền toái. Hơn nữa nàng người này tính cách mềm mại yêu đối, đụng tới này một loại sự tình cũng chỉ sẽ trốn rồi. Lý Chí Hà ý tứ là muốn cho Lý Chí Quân buổi tối tìm cái thời gian lén lút đem nàng đưa trở về. Như vậy không bị người chú ý cũng nên không gì vấn đề. Lý Chí Quân nghe xong một trận bực mình. Lúc này cái chính mình nhà mẹ đẻ, đều đến lén lút, trốn trốn tránh tránh, gì khi là cái đầu a. Nhưng này tất nhất, nếu là thật như vậy một náo, chỉ sợ đại gia quá nhiều không thoải mái. Trước mắt tự hồ, cũng chỉ có biện pháp này. Nếu hai người đều không tính toán ở chỗ này trụ, lý trí quân nhìn nhìn đồng hồ treo tường thượng thời gian, liền đứng lên nói, kia tiểu Mỹ, kiến dân, ta liền trước đưa các người trở về đi. Nay mùa đông trời tối tương đối sớm, lý trí hạ nơi đó cũng là không có biện pháp, chỉ có thể sờ soạn đưa trở về. lý Chí mỹ bên này liên vẫn là không cần đuổi đêm lộ Chờ đến Lý Trí Quân đem Lý Trí Mỹ mấy người đưa về La Gia Bá Lại gấp trở về thời điểm Thiên đã có điểm đen Tạ Lan Hương bên này vừa lúc mới vừa làm xong cơm Liền chờ Lý Trí Quân trở về liền có thể khai ăn Mà Lý gia thôn này sẽ Tạ Quế Hoa bọn họ cũng bắt đầu ăn cơm chiều Lý Xuân hỉ đem đồ ăn đưa nhà bếp bưng ra tới Liền kêu vẫn luôn ở cửa qua lại đi lại tạ Quế Hoa vào nhà ăn cơm Hợp với hô vài biến, tạ Quế Hoa mới không kiên nhẫn nói, đã biết, đã biết, này liền tới. Tiến phòng, liền đối với Lý Xuân hỉ nhắc mãi, này tiểu hà đều nói hôm nay trở về. Nhưng hôm nay đều đen, sao người còn không có trở về a, Này từ khi lần trước Lý Trí Quân nói cho tạ Quế Hoa, nói Lý Trí Hà năm 528 trở về lúc sau, tạ Quế Hoa liền bắt đầu ở nhà ngóng trông. Hôm nay sáng sớm thượng, càng là từ rời giường kia một khắc bắt đầu. Liền lao hướng cửa đi. Đặc biệt là buổi chiều lúc sau, tạ quế hoa rứt khoát liền chạm cửa thủ. Nhưng thủ thời gian càng dài, tạ quế hoa trong lòng liền càng nôn nóng. Làm cho nàng liền nấu cơm cũng chưa tâm tư, cho nên đêm nay cơm vẫn là Lý Xuân Hỷ làm cho. Đối lập tạ quế hoa nôn nóng, Lý Xuân Hỷ có vẻ bình tĩnh nhiều. Ngươi cấp gì, này nên trở về tới thời điểm, nàng tự nhiên liền đã trở lại. Nói nữa, ngươi chính là cấp cũng vô dụng a. Nói xong cấp tạ quế hoa gấp một chiếc đũa thịt, người nhà, vẫn là chạy nhanh ăn cơm. Không chuẩn này cơm ăn một lần xong, tiểu hà liền đã trở lại. Thật vất vả khuyên tạ quế hoa đem cơm chiều ăn xong rồi, phút cuối cùng đến rửa chân chuẩn bị ngủ thời điểm, tạ quế hoa lại bắt đầu nhát mãi. Tạ quế hoa chân vẫn luôn ngâm mình ở chậu rửa chân bên trong, không nhúc nhích một chút. Một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm cửa sổ khẩu, tựa hồ ở ý đồ xuyên thấu qua đen tuyền cửa sổ. Có thể tìm hiểu đến bên ngoài động tĩnh dường như Xem đến Lý Xuân Hỷ rất là bất đắc dĩ Biết này sẽ nói cái gì cũng vô dụng Lại lo lắng tạ quế hoa chân như vậy vẫn luôn phao không tốt Lý Xuân Hỷ rất khoát dọn điều tiểu băng ghế lại đây Ngồi sổm xuống thân cấp tạ quế hoa xoa khởi chân tới Xoa xong lúc sau Lại cầm khối khăn lông lại đây làm nàng đem giày mặc vào Đỡ phải cảm lạnh Lý Xuân Hỷ một bên giúp tạ quế hoa ăn mặc giày Một bên liền nói nàng Ngươi nha Chính là ái nhọc lòng. Đứa nhỏ này không chuẩn là có gì sự cấp trì hoan bái, nàng nếu có thể đuổi đến trở về, nàng liền nhất định sẽ gấp trở về. Mới vừa nói xong, kia đầu tạ quế hoa liền chợt lập tức đứng lên, là quân tử, quân tử mở ra xe ba bánh đã trở lại. Sau đó chỉ thấy tạ quế hoa liền cấp vội vàng chạy tới khai nhà chính môn. Chờ đến cửa vừa mở ra, trở về không riêng có lý trí quân còn có Tạ Quế Hoa ở nhà nhắc mãi hồi lâu Lý Chí Hà nhưng xem như lão đại một kinh hỉ Tạ Quế Hoa hưng phấn đối với trong phòng liền kêu Xuân Hỷ Xuân Hỷ ngươi lại đây Tiểu Hà đã trở lại Tiểu Hà đã trở lại nhưng mà chạy trốn nhanh nhất không phải Lý Xuân Hỷ mà là Đường Bằng Phi đứa nhỏ này giống pháo đốt giống nhau xông ra ngoài sau đó một đầu liền chui vào Lý Chí Hà trong lòng lục đi qua một hồi lâu mới vang lên một ít mang theo nghẹn ngào khóc tiếng la, mẹ. Mà Đường Vũ Phi vốn dĩ cùng Kaka ngồi ở cùng nhau chơi, kết quả trong nháy mắt, ông ngoại bà ngoại chạy ra đi, Kaka cũng không thấy. Hắn ngốc một chút, sau đó chính mình từ trên ghế mặt bò xuống dưới, đi theo phía sau cũng đi ra. Giờ phút này chính mê mang mở to một đôi mắt to nhìn trước mắt một màn, có điểm sợ hai hướng tạ quế hoa bên người nhích lại gần. Không lớn minh bạch ca ca vì cái gì sẽ ôm một cái xa lạ nữ nhân, khóc lóc kêu mụ mụ. Lý trí hà bị đường bằng phi như vậy một ôm, cũng chua suốt muốn khóc. Nàng ở bên ngoài này đã hơn một năm, nhất tưởng cũng chính là chính mình sinh hạ tới này hai cái nhi tử. Giờ phút này đại nhi tử ôm nàng khóc, mà lão nhị lại giống như đối nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Cuối cùng vẫn là lý trí quân nói câu, chúng ta đi vào trước đi nay ở bên ngoài tiểu tâm một hồi bị người có tâm thấy. Nay một câu nhắc nhở đại gia, đại gia thực mò phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh vào phòng. Lý trí quân đứng bên ngoài đầu, lại không có đi theo cùng nhau đi vào, đối tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỉ nói, ba mẹ, ta liền không đi vào. Gần nhất trong tiệm sinh ý hảo, sự tình cũng nhiều, thật nhiều sự muốn lộn đâu. Tạ Quế Hoa cũng biết lý trí quân hội, liền nói, vậy ngươi chạy nhanh trở về. Trên đường lái xe chú ý điểm A. Lý Trí Quân trở về một câu, đã biết. Xoay người liền mở ra xe ba bánh đi rồi. Hồi trong tiệm thời điểm, Tạ Lan Hương còn chưa ngủ, đang ở trong phòng sửa sang lại quần áo. Kỳ thật chủ yếu là cấp mấy cái hài tử chuẩn bị an tết xuyên quần áo mới, tân giày này một loại đồ vật. Mấy ngày hôm trước Lý Trí Quân liền lấy lòng, nhưng là bị Tạ Lan Hương thu hồi tới, nói là không tới đại niên mùng một ngày đó, không cho mấy cái hài tử xuyên miễn cho làm dơ. Này mỗi năm ăn Tết đều là cùng tạ quế hoa bọn họ cùng nhau quá, năm nay cũng không ngoại lệ. Trước mắt đều năm 28, là đến đem đồ vật chuẩn bị một chút, đến lúc đó Hảo trực tiếp xách theo Liền đi. Bất quá tạ Lan Hương này sẽ bụng cũng lớn lên, không thu thập bao lâu, Liền mệt thẳng thở dốc. Lý trí quân tiến phòng, Liền nhìn đến tạ Lan Hương dựa vào ngăn tủ, ở nơi đó thở hổn hển, Liền chạy nhanh đi qua, ngươi phóng đi có gì sự để cho ta tới làm. Vì thế liền biến thành tạ lan hương chỉ huy, lý trí quân động thủ. Thừa dịp lý trí quân thu thập đồ vật đồng thời, tạ lan hương hỏi, quân tử, tiểu hà năm nay là muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn tết đi. Ơn, hẳn là như vậy. kia khá tốt. Tạ lan hương nói, một lát sau đông nhiên cảm thán nói, lại nói tiếp, các ngươi huynh muội nằm cái bên trong, cũng liền tiểu hà mệnh nhất khổ. Cũng không phải là sao. Hai tử không có biện pháp mang theo trên người, có nhà mẹ đẻ cũng không thể hồi. Trở về còn phải lén lút, sợ bị người cấp thấy, cũng giống làm ăn trộm. Bất quá Lý Chí Quân không biết chính là, cũng ít nhiều Lý Chí Hà này mềm yếu sợ phiền phức tính cách, lén lút trở về nhà, không làm bất luận kẻ nào biết. Bên này Đường Gia người thật đúng là làm lý nhân vượng ở trong thôn mặt tìm hiểu, xem Lý Chí Hà gì thời điểm đã trở lại. Bởi vì mấy ngày hôm trước Đường Gia bảo uống nhiều quá rượu, Nửa đêm đi đêm lộ trở về, một đầu chìm vào hồ nước bên trong, cấp chết đối. Chương 136 chương 135. Đại niên 30 ngày này, Lý Trí Quân đem trước tiên chuẩn bị tốt bốn cái phong thư cấp đến phía trước chiêu kia bốn cái hải tử. Này bốn cái trai trai hải tử vẫn là đầu một hồi lãnh tiền lương, hơn nữa một lãnh chính là 200 nhiều, mỗi người đều toét miệng đối với Lý Trí Quân cười. Mặt sau đưa tới hai cái bởi vì còn không có mãn một năm Cho nên tạm thời còn lánh không được tiền lương, chỉ có thể vẻ mặt hâm mộ nhìn người khác lấy tiền. Lý Chí Quân cấp hoàn công tư lúc sau, lại cầm 6 cái bao lỉ xì ra tới. Nay sẽ hảo, 6 cái nhân một người một cái, mỗi người đều có phân, vì thế mọi người đều cao hứng lên. Phát xong bao lỉ xì lúc sau, mỗi người còn đã phát một túi hai cân tròm kẹo. Sau đó Lý Chí Quân liền mở ra xe ba bánh, trước đêm này 6 cái hải tử đưa về Lý gia thôn đi mà Đường Gia Bảo tin tức là trong đó một cái Hải Tử gia trưởng trộm nói cho Lý Chí Quân, hắn liền trụ Lý Nhân Vượng cách vách cũng là không cẩn thận nghe được. Lúc trước Lý Chí Hà cùng Đường Bằng Phi ở bên nhau thời điểm, Đường Gia Bảo tuy rằng đồng dạng lại hôn lại lười, nhưng tốt xấu trong phòng có người sẽ nhắc mãi một chút, làm chuyện gì thời điểm nhiều ít có một chút cố kỵ. Nhưng này hôn vừa rời, hai Tử một bị mang đi, không có người quản thúc, Đường Gia Bảo liền càng thêm tự xa ngã đi lên gia liền cùng cái khách sạn giống nhau ở bên ngoài hôn mệt mỏi không có tiền mới trở về trụ thượng một đêm đường phụ đường mố bởi vì đi theo lão đại cùng nhau trụ cũng không dám quản quá nhiều mỗi lần đều là con đường ra lão đại trộm tắc điểm tiền qua đi đường gia bảo cầm tiền lại đến lao trưởng một đoạn thời gian không trở về nhà lần này hắn chính là ở bên ngoài thua tiền trở về thời điểm dùng trên người chỉ có tiền cầm đi mua rượu Vốn dĩ tính toán là về nhà lại uống, không thành tưởng ở trên đường không nhịn xuống liền cấp uống xong rồi. Người cũng đi theo say, sau đó một chân dẫm không, rơi vào hồ nước bên trong. Chờ đến ngày hôm sau bị người phát hiện thời điểm, người đã phủ đi lên, không khí. Này đường ra bảo người một không có, đường ra bên kia lập tức liền nghĩ tới đường bằng phi huynh đệ hai cái. Đây chính là đường ra bảo nhi tử a. Như thế nào, cũng đến lộng trở về một cái. Không thể làm đường ra bảo như vậy tuyệt hậu A. Nói xong lúc sau, còn cùng Lý Trí quân đề ra một câu, làm hắn gần nhất nhiều chú ý đường bằng phi cùng đường vũ phi huynh đệ hai cái. Dựa theo đường ra bên kia tư thế, cùng Lý nhân vợ gần nhất cách làm, chỉ sợ trong lòng tồn đoạt hai hải tử tính toán. Lý Trí quân nghe xong, liền vẻ mặt ngưng trọng. Cảm tạ gia trưởng hảo ý sau, còn từ trong túi đào hai mươi đồng tiền ra tới, một hai phải đưa cho nhân gia. Nhà này trường trối từ một phen, thấy lý trí quân phi đưa không thể, liền nhận lấy. Cuối cùng vỗ ngực nói cho lý trí quân, hắn sẽ nhiều chú ý lý nhân vượng trong khoảng thời gian này động tĩnh. Này một có gì gió thổi cỏ lay, lập tức khiến cho nhà mình hải tử chạy tới nói cho lý trí quân. Đem mấy cái hải tử đưa về lý gia thôn sau, lý trí quân lại mở ra xe ba bánh cấp vội vàng hướng trong tiệm đuổi. Này sẽ tạ lan hương đã sớm đã đem đồ vật đều thu thập hảo liền chờ lý trí quân đảo trở về tiếp bọn họ. Đại Hắc phỏng trừng cũng biết phải về lý gia thôn, vẫn luôn vui sướng phe phẩy cái đuôi đi theo mấy cái hải tử phía sau, chạy tới chạy lui. Nghe được xe ba bánh vang, là cái thứ nhất chạy ra tới nên đón lý trí quân. Phía sau đi theo, là lý trí quân ra bốn cái hải tử. Mỗi người đều thay đổi một bộ quần áo mới, tân dày, trong tay các sách một cái tiểu cặp sách, cười hì hì chạy tới. Bên này lý trí quân xe vừa mới đình ổn, bên kia mấy cái hải tử liền trước sau bò lên trên xe ba bánh. Ngay cả đại hắc xem tiểu chủ nhân đều đi lên, cũng phe phẩy cái đuôi, đem hai chỉ chân trước đáp ở xe ba bánh phía sau thượng, một bộ khẩn cầu tưởng đi theo đi lên bộ dáng. Lý trí quân dứt khoát đi qua đi một vớt, đem đại hắc cũng cấp lộng đi lên, sau đó mới quay đầu lại đi lấy hành lý. Tạ Lan Hương lớn bụng không tốt hơn xe, là lý trí quân cấp ôm đi lên. Này một ôm hai người mới phát hiện, trên xe bốn cái hải tử này sẽ chính che lại cái miệng nhỏ hướng về phía bọn họ thẳng nhạc a Lý trí quân còn không có cái gì, nhưng thật ra tạ Lan Hương soát một chút mặt liền đỏ, rất có vài phần ngượng ngùng cảm giác. Chờ đến lý trí quân bọn họ hồi tạ Quế Hoa nơi đó thời điểm, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều. Mà nghiêm tú tú cùng lý trí cương bọn họ, buổi sáng thời điểm liền đuổi trở về, này sẽ đã bận việc hảo một thời gian. Bọn họ trang phục cửa hàng không thể so Lý Trí Quân siêu thị, 30 buổi sáng người liền không nhiều lắm. Mà Lý Trí Quân này bách hóa siêu thị không giống nhau, này một buổi sáng đều là người tế người. Là tới rồi mau giữa trưa thời điểm, người này chiều mới dần dần tan đi. Lý Trí Quân vào nhà việc đầu tiên, chính là tìm Lý Trí Hà cùng tạ Quế Hoa, sau đó đem nghe được tin tức cấp hai người nói một lần. Lý Trí Hà vừa nghe đường gia bảo đã chết cả khuôn mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh trắng bệnh. Nghe tới đường gia người tính toán đoạt hài tử thời điểm, càng là sợ tới mức không được. Không ngừng nói, kia vậy phải làm sao bây giờ a? Nhưng thật ra tạ quế hoa vừa nghe đường gia bảo đã chết, lập tức vỗ đùi, vẻ mặt thống khoái hô to một tiếng, hảo, đem lý trí quân cùng lý trí hạ đều cấp khiếp sợ. Đến nỗi sợ đường gia đoạt người, tạ quế hoa lông mày mở dựng, đôi mắt chừng, hung ác tới một câu. Hắn dám. Bất quá này không phải có dám hay không vấn đề, bên ngoài thượng, lý trí quân thật đúng là không sợ bọn họ. Sợ chính là những người này tới âm, đến lúc đó trực tiếp tìm một cơ hội đem hai hải tử một ông đi, kia nhưng làm sao a? Mà từ đường ra bảo đi rồi mấy ngày nay lúc sau, đường ra người cùng lý nhân vượng hành động tới xem, chỉ sợ trong lòng chính là tuần này sự ám chiêu ý tưởng. Không phải sợ hãi, nhưng đến có điều phòng bị mới được. Này tất nhất. Được đến như vậy một tin tức, làm cho Lý Trí Hà mặt sau làm gì sự đều một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Thiết cái đồ ăn, đao trực tiếp liền tà lại đây, thiếu chút nữa đem ngón tay đều cấp cắt qua đi. Nhìn Lý Trí Hà tay trái ngón trỏ thượng, thiếu một cái miệng nhỏ móng tay, tạ quế hoa trực tiếp đem người đuổi ra phòng bếp, đi đi đi, vẫn là để cho ta tới đi. Lý Trí Hà bị tạ quế hoa đuổi ra phòng bếp, liền dọn điều tiểu băng ghế thấu cùng tạ lan hương cùng nhau rút lông gà cùng vịt mau. Hai tử là không cảm giác được đại nhân phi áo, nay sẽ đường bằng phi cùng đường vũ phi từ nhà tắm bên trong ra tới, thay lý trí hà cho bọn hắn mua quần áo mới cùng tân dày, sớm cùng lý hồng kỳ bọn họ chạy ngoài đầu chơi điên rồi. Lý trí quân siêu thị bên trong tân vào một khoản pháo, chuyên môn cấp hải tử chơi, đều ném pháo. Chỉ cần lấy ra tới hướng trên mặt đất dùng sức một quăng ngã, là có thể lộng vang nay ngoạn ý tính nguy hiểm không lớn, cho nên lý trí quân liền mang theo người tới hộp trở về, phân cho mấy cái hải tử đi chơi. Bảy tám cái hải tử ghé vào cùng nhau, dịu dít, ồn ào nhôn nháo, còn không có bắt đầu ăn tết, liền đem này ăn tết không khí cấp làm ra tới. Mấy cái hải tử ở bên ngoài chơi không sai biệt lắm hơn một giờ, pháo liền chơi không có. Chính là đoàn người sức mạnh còn thực đủ, đều một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Nhưng mà Lý Chi quân chính là không nghĩ bọn họ chơi quá nhiều này ngọn ý, mới cố ý chỉ lấy 10 tới hộp trở về. Như vậy mấy cái hải tử một phân. Một người cũng liền một hộp nhiều một chút. nay tự nhiên, liền rất mau chơi không có. Lý Tiểu Phương trong mắt vừa chuyển, ra cái chủ ý, ta biết nơi nào còn có pháo chơi, liền ở nãy nãy trong tiệm. Những cái đó pháo là Lý Chi quân cấp tạ Quế Hoa đưa lại đây, lấy tới bán cũng không phải là lấy tới cấp bọn họ chơi. Cho nên chủ ý này vừa ra tới, Lý Hồng Lợi liền lắc đầu, không được, nhưng cái đó không thể đi lấy. Phương diện này Lý Trí Quân cùng Tạ Lan Hương đều giáo dục thực hảo, giống bọn họ loại này chính mình khai siêu thị, liền chưa bao giờ làm hài tử tùy ý đi trong tiệm lấy đồ vật. Thật muốn dùng cái gì, cùng đại nhân đi nói, đại nhân bắt được trên lầu tới, liền tùy tiện bọn họ dùng như thế nào. Bên này Lý Hồng Lợi nếu không đồng ý, Lý chí quân gia mặt khác Tam Hải tử khẳng định cũng sẽ không đồng ý đến nỗi đường bằng phi huynh đệ hai cái, một cái còn là gan có điểm tiểu, không dám lộ. Một cái khác còn không đến hai tuổi, lại không hiểu đến chơi, tự nhiên cũng sẽ không theo Lý Tiểu Phương đi trong tiệm cầm. Vì thế liền dư lại một cái Lý Hồng Kỳ. Lý Tiểu Phương trong mắt vừa chuyển, mới vừa chuyển tới Lý Hồng Kỳ trên người thời điểm, Lý Hồng Kỳ liền một cái kính lắc đầu, ta không đi, ta không chơi nếu mọi người đều không đồng ý, kia tự nhiên là không có biện pháp lại chơi đi xuống. Lý Hồng Lợi dẫn theo các đệ đệ muội muội đi phía sau giúp Tạ Quế Hoa bọn họ làm việc đi. Tạ Quế Hoa vừa lúc ở tạc gạo nếp tảng, nhìn đến Lý Hồng Lợi huynh muội mấy cái tiến vào, liền cười cầm cái món chính chén ra tới, cấp gấp một đồ ăn chén làm cho bọn họ bắt được bên ngoài đi ăn. đến nỗi Lý Hồng Lợi nói muốn giúp đỡ làm việc, Tạ Quế Hoa căn bản liền không làm cho bọn họ động thủ. Có nhiều như vậy đại nhân ở, nào còn cần bọn họ này đó hải tử a, Này mới ra nồi gạo nếp tảng bên ngoài lại hương lại giòn, bên trong lại mềm lại ngọt, nhưng thật ra thực mau đem mấy cái hải tử đều cấp hấp dẫn ở. Lý Hồng Lợi phùng này chén gạo nếp tảng đi ra ngoài, phân đỉnh tới rồi Lý Chí Quân trước mặt, uy Lý Chí Quân ăn. Một bên Lý Chí Cương xem có điểm ăn vị, liền nói, Hồng Lợi a, ngươi này chỉ cho ngươi ba ăn, sao không nghĩ phải cho đại bá đâu? Cũng không biết lý trí quân rốt cuộc là sao giáo dục hải tử, này một có ăn, còn nhớ rõ trước cấp lao ba đưa điểm lại đây, không giống nhà mình hai hải tử, có gì ăn, trước cố chính mình. Lý Hồng Lợi hướng về phía lý trí cương hì hì cười, liền chạy nhanh cầm chén đưa qua, đại bá, ngươi cũng ăn. Vì lý trí cương ăn xong một cái lúc sau, lý Hồng Lợi lại chạy nhanh phủng chén đi tìm Tạ Lan Hương. Lúc này hắn học thông minh, Tạ Lan Hương cùng nghiêm tú tú một người uy một cái. Lập tức phải tới rồi nghiêm tú tú khích lệ. Dư lại, mới là bọn họ huynh muội bốn người phân ăn. Kết quả vừa mới bắt đầu ăn, liền bị Lý Hồng Kỳ cấp thấy được. Lập tức hô to một câu, ta cũng muốn. Lý Hồng lợi chính liên tiếp nhìn trong chén không dư lại mấy viên, do dự một hồi, vẫn là cầm chén chiều Lý Hồng Kỳ đưa qua. Kết quả, Lý Hồng Kỳ cũng đã vòng qua hắn, chiều sau phòng nhà bếp chạy tới. Không một hồi liền nhớ tới Lý Hồng Kỳ lớn rộng. Nãi nãi, ta cũng muốn ăn gạo nếp tảng. Sau đó bị nghe được tạ quế hoa cười nói, Hành, ngươi đến một bên đứng đi, nãi nãi cho ngươi thịnh. Bên này Lý Hồng Lợi thấy bảo vệ trong chén đồ vật sau, liền chạy nhanh dặn dò các đệ đệ muội muội, các ngươi mau ăn. Đỡ phải một hồi nếu như bị Lý Tiểu Phương thấy được, liền sợ nàng không đi phía sau tìm tạ quế hoa muốn, mà là tìm chính mình muốn. Sau đó Lý Hồng Lợi chạy nhanh hướng chính mình trong miệng mặt tát một cái. Lại cầm chén dư lại phân cho 3 cái để mua ợi, này chén liền không. Chương 137 chương 136 Đại niên mùng một ngày này, dựa theo tập tục, là muốn đi ra ngoài cấp người trong thôn chúc Tết. Giống tạ Lan Hương cùng nghiêm tú tú các nàng nữ nhân, giống nhau đều là không ra đi. Lớn một chút giống Lý Tiểu Phương như vậy nữ hài tử, cũng sẽ không mang đi ra ngoài. Mà đường Bằng Phi cùng đường Vũ Phi bởi vì họ đường nguyên nhân, cũng sẽ không mang đi ra ngoài. Nhưng thật ra cầu cầu bởi vì tuổi tiểu, mang đi ra ngoài lại không sao. Lý Xuân Hỷ không ra đi, bởi vì hắn ở nhà bối phận lớn nhất, là muốn lưu lại, tiếp thu trong thôn tiểu đồng Lửa chúc Tết. Chính là lý trí quân bọn họ đi ra ngoài chúc Tết, kia cũng là có chú ý đến dựa theo huyết thống thân sơ, trưởng bối bối phận theo thứ tự bái đi xuống. Mà không phải cái loại này, đi đến nhà ai tính nhà ai. Bất quá như vậy lộng. Giống nhau đều là không xa năm đời mới có thể như vậy chú ý nếu là giống nhau trong thôn hàng xóm, đảo không cần như vậy phiền toái Đi ra ngoài chúc tết thời điểm, lý trí quân trên vai, khiêng một cái cầu cầu. Cầu cầu từ khi ở lý gia thôn ngây người một cái nghỉ hè cả người trở nên lại hắc lại gầy. Nay hơn nửa năm dưỡng xuống dưới, người biến trắng không ít, nhưng này thể trọng lại rốt cuộc trở về không được. Bất quá này một gầy, ngũ quan nhưng thật ra nảy nở không ít. Đôi mắt lại hắc lại lại, một đường đón không ít khích lệ. Hơn nữa miệng nàng ngọt, đi theo các ca ca tỉ tỉ tiến phòng, liền ra dáng ra hình học tê ơ, 20 thím, cầu cầu lại đây cho ngài chúc Tết. Kết quả là, trên quần áo mặt hai cái túi nhỏ bên trong nhét đầy nhân ra cấp hạt dưa đậu phộng kẹo linh tinh. Lý Chí quân buồn cười vớt cầu cầu căng phồng túi nhỏ, hỏi, cầu cầu làm sao bây giờ, này nhưng tắc không nổi nữa. Nhưng mà cầu cầu một chút cũng không buồn rầu. Cười thủng tìm từ phía dưới túi quần bên trong móc ra tới một cái túi tử, sau đó ở lý trí quân kinh ngạc ánh mắt hạ, đem túi gáo đồ vật toàn cấp đổ đi vào. Cái này, túi gáo lại là trống không. Hơn nữa không riêng gì cầu cầu như vậy, bên kia Lý Hồng Kỳ, Lý Hồng Lợi bọn họ, cũng nhất nhất từ túi quần bên trong đảo cái túi tử ra tới. Cho nên, này mấy cái bọn nhỏ, là lo trước khỏi hỏa A. Liên ở lý trí quân bọn họ mấy cái đi ra ngoài chúc tiết thời điểm. Tạ Quế Hoa nơi đó, tới một cái khách không mời mà đến. Người này đúng là Lý Nhân Vượng. Lý Nhân Vượng trong miệng kêu là tới chúc Tết, nhưng này tiên phòng, trong mắt liền tán loạn, đem trong phòng tốt nhất hạ cấp cẩn thận đánh giá cái biến. Cũng mệt Lý Trí Hà nhát gan, dọc theo đường đi đều trốn tránh người tiến môn. Toàn bộ trong thôn mặt trừ bỏ Lý Trí quân toàn gia, liền không ai biết Lý Trí Hà hiện tại liền ở tạ Quế Hoa nơi này. Nay sẽ Lý Chí Hà mang theo đường bằng phi cùng đường vũ phi chính tránh ở nghiêm tú tu trong phòng, không ra tới. Chủ yếu là sợ hôm nay tới chúc Tết người nhiều. Nếu như bị người có tâm thấy được, trở về một lắm miệng liền phiền toái. Lý Nhân Vượng lần này đảo không phải nghe được Lý Chí Hà trở về tin tức, mới cố ý tới tìm hiểu. Hắn lần này tới, chủ yếu vẫn là vì hai hài tử. Nay đường Gia bảo tử không có lúc sau. Đường ra bên kia ý tứ chính là vô luận như thế nào đến lộng một cái hải tử qua đi, kế thừa đường ra bảo hương khói, đem hắn kia một mạch kéo dài đi xuống. Đỡ phải đường ra bảo dưới nên đất hạ, không có con cháu hương khói cung ứng. Lúc trước Lý Trí hà cùng đường ra bảo lực ly hôn thời điểm, là liền hai hải tử hộ khẩu đều cấp dắt ra tới. Cho nên đường ra gia phả thượng, là không có nảy hai hải tử tồn tại. Hiện tại đường ra hối hận, trong lén lút thương lượng lúc sau liền đem việc này toàn quyền làm ơn cho Lý Nhân Vượng. Lý Nhân Vượng ở trong phòng nhìn không tới hai hài tử, nói không thất vọng là không có khả năng. Hắn nếu không phải sợ rút dây động rừng, kinh động Lý ra người, bằng không sớm nghĩ biện pháp đi tìm đường bằng phi hai huynh đệ đi. Tạ Quế Hoa tử khi ngày hôm qua Lý Tri Quân nói cho nàng, đường ra người cùng Lý Nhân Vượng trong lén lút tính toán lúc sau, này sao vừa thấy đến Lý Nhân Vượng, cả khuôn mặt đều trở nên phá lệ khó coi lên. Vẫn là nghiêm tú tú phản ứng mò, cười đổ một ly nước sôi ra tới, đưa cho Lý Nhân Vượng. Lý Nhân Vượng tiếp nhận nước ấm, đối Lý Xuân Hỷ nói thanh, Xuân Hỷ thúc, cho ngài chúc Tết. Thay đổi Lý Xuân Hỷ một câu không lạnh không đạm trả lời. Lý Nhân Vượng thật không có khả nghi, bởi vì lúc trước đường ra bảo cùng Lý Chí Hà ly hôn thời điểm, chính mình là hoàn hoàn toàn toàn đứng ở đường ra bảo bên kia. Lúc ấy chuyện đó vừa ra tới, xem như hoàn toàn sẽ rách mặt. Lý Nhân Vượng còn chỉ cho là kia sự kiện đem Lý ra người cấp đắc tội, căn bản không biết hắn cùng đường ra tính toán, người khác đã trước tiên đã biết. nay sẽ Lý Nhân Vượng không thấy được hài tử, trong lòng chính trảo tâm trảo phổi khó chịu, cũng không có dư thừa tâm tư đi tự hỏi mặt khác. Hắn tiến vào đã có một hồi, này Lý Gia trừ bỏ nghiêm tú tú cho hắn một ly nước ấm, những người khác đều đối hắn lạnh lẽo, Cái này làm cho Lý Nhân Vượng đã có điểm khó chịu. Nhưng làm hắn liền như vậy đi rồi lại có điểm không lớn tâm cam. Nay thật vất vả tìm một cơ hội lại đây nhìn xem hải tử, tổng không có khả năng liền như vậy bất lực trở về đi. Hơn nữa hắn trong túi mặt còn chuẩn bị hai cái bao lì xì, chính là chuyên môn dùng để lấy lòng đường bằng phi huynh đệ hai cái. Lý nhân vượng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chủ động nói ra muốn xem hải tử. Dù sao dựa theo bối phận cùng quan hệ huyết thống tới nói, chính mình cùng hai hải tử quan hệ đều không cạn. Nói nữa, hắn cũng không làm mặt khác, Lý gia người tổng không có khả năng liền hài tử đều không cho hắn xem đi. Kết quả hắn còn không có tới kịp mở miệng, liền lại có một đám người lại đây chúc tết. Lúc này Lý Nhân Vượng rõ ràng chính xác cảm nhận được, Lý gia người đối hắn không mừng có bao nhiêu sâu. Cùng hắn tiến vào khi không giống nhau, Lý Xuân Hỷ vừa thấy đến bên ngoài đám kia người, lập tức liền cười đứng lên, còn cầm một gói thuốc lá ra tới, cơ hồ là mũi tiến vào một cái thành niên nam nhân, liền đệm một cây yên qua đi. Này điên là Lý Tri Quân cố ý mua trở về, làm Lý Xuân hỉ chiêu đãi tới chúc tất người. Sau đó kia đầu tạ Quế Hoa cùng nghiêm tú tú hai mẹ chồng nàng dâu, một cái quay xe thủy, một cái hướng nước sôi bên trong phong táo đỏ cùng đường đỏ, cười tủng tìm đưa cho tiến vào mỗi người. Cùng Lý Xuân hỉ phát tiên không giống nhau chính là, nay thủy liền tiểu hài tử đều có phân. Lý nhân vượng lại một đôi so với chính mình trên tay này gì cũng không có nước sôi để nguội nháy mắt gì đều minh bạch. Nhân gia này rõ ràng chính là không chào đón hắn, chẳng qua bởi vì ăn tết, không rắp mặt đuổi người thôi. Nếu nói như vậy, chính mình ở đãi đi xuống, cũng quá dày da mặt. Tức khắc Lý Nhân Vượng sắc mặt liền đổi đổi, vung trong tay cái ly quay đầu liền đi ra ngoài. Vừa ra Lý Gia môn, liền phun ra một ngụm đàm ra tới, oán hận quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Gia nhà ở, trong miệng không sạch sẽ mắng vài câu, nổi giận đùng đùng đi rồi. Lý Nhân Vượng này vừa đi, Lý Xuân Hỷ cùng tạ Quế Hoa bọn họ, cảm thấy trong phòng mặt không khí đều lập tức hảo không ít. Tạ Quế Hoa còn tung ta tung tăng chạy tiến bùng trong, cười ha hả đem Lý Chí Quân cho nàng mang về tới kẹo sữa phân cho tiến vào bọn nhỏ. Bên này Lý Nhân Vượng khí đều khí no rồi, nào còn có tâm tư lại đi chúc tết ta. Vì thế liền nổi giận đùng đùng, trực tiếp trở về tự mình ra. Trong nhà đầu, Lý Nhân Vượng lão cha, lão nương đều đang chờ hắn tin tức. Nay không, vừa thấy đến Lý Nhân Vượng đã trở lại, liền chạy nhanh hỏi, thế nào, gặp được hài tử không? Có hay không hỏi hài tử, có nghĩ ra ra nại nại a? Nhưng mà Lý Nhân Vượng xanh mét một khuôn mặt ngồi ở ghế trên, một câu cũng không nói. Lý Nhân Vượng lao cha vừa thấy hắn kia bộ dáng, liền biết sự tình không thuận lợi. Lập tức thở dài, nói, đứa nhỏ này không dưỡng tại bên người, chính là không thân Hắn chỉ đương Lý Nhân Vượng hỏi đường bằng phi đường bằng phi trả lời nói không nghĩ ra ra mãi mãi đến nỗi đường vũ phi đánh ký sự khởi liền ra ra mãi mãi mặt cũng chưa gặp qua kia càng là hỏi đều không cần hỏi bọn họ kỳ thật muốn nhất đứa bé kia vẫn là đường bằng phi rốt cuộc đứa nhỏ này trước kia ở đường gia ngây người mấy năm cũng có chút cảm tình hơn nữa lại là đường gia bảo đại nhi tử thấy thế nào đều là nhất chọn người thích hợp chẳng qua không nghĩ tới chính là mới một năm dưới thời gian Liền hoàn toàn bị lý gia người cấp dạy hư. Lý nhân vượng băng một khuôn mặt, cuối cùng mới nói câu, đừng nói nữa, ta liền người cũng chưa thấy. Lời này vừa ra tới, hắn lao nương cái thứ nhất nhảy ra không làm. Sao? Hắn lao lý ra đây là tính toán liền hài tử đều không cho chúng ta nhìn sao. Nay đảo không thấy ra tới, chính là lý gia tựa hồ không lớn hoan nên ta, ta nhất thời kéo không dưới mặt, tự mình đi trước lý nhân vượng nói. Hắn này sẽ đã có điểm hối hận. Sớm biết rằng, nếu đều kéo xuống mặt đi lý ra, như thế nào liền không nhịn một chút, tốt xấu thấy một mặt hải tử, đem bao lì xì cấp ra tới cũng đúng a Liền tính khác làm không thành, ít nhất có thể làm hai hải tử đối hắn nhiều vài phần hảo cảm, cũng phương tiện làm sự tình phía sau. Hơn nữa lý nhân vượng cảm thấy, này ăn nhờ ở đầu hải tử, khẳng định nhiều ít đều đến chịu điểm ý khuất. Đặc biệt là lý trí hà cái này đương mẹ nó, ngày thường lại không ở nhà coi trường. Hắn bên này nếu là đối hải tử hảo một chút, không chuẩn liền đem hải tử tâm cấp lôi đi. Hắn cũng không tin, chính mình cố ý lấy lòng hai hải tử, lại đem này bao lì xì một lấy ra tới, còn có thể không cho đường bằng phi đối hắn sinh ra hảo cảm ra tới. Hơn nữa hắn liền chính mình hải tử đều còn không có hảo phóng như vậy đến, an tết có thể cho bao lì xì trình độ. Nhưng mà Lý Nhân Vượng không biết chính là, hắn chuẩn bị cái này tiểu bao lì xì, người đường bằng phi huynh đệ hai cái còn không nhất định nhìn chúng. Phải biết rằng lý trí quân toàn gia đều làm buôn bán lúc sau, đối bọn nhỏ cũng hào phóng không ít. Đêm qua, giống trong nhà mấy cái hài tử, đều thu được không ít bao lì xì. Ngay cả luôn luôn keo kiệt nghiêm tú tú, cũng khó được hào phóng một hồi, mỗi cái hài tử đều cấp bao một cái. Chẳng qua buổi tối ngủ thời điểm, lại đối với lý trí cương nhắc mãi. Nhắc mãi gì, còn không phải nàng cảm thấy chính mình lỗ vốn, hài tử sinh tiêu bái. Giống Lý Trí Hà còn hảo, nhà mình hai cái hoa, Lý Trí Hà cũng là hai cái, kia này một đi một về, liền đánh ngang. Nhưng Lý Trí Quân không giống nhau a Kia một lưu, nhưng không phải có bốn cái sao. Hơn nữa nhìn tạ lan hương kia cực đại bụng, nghiêm tú tú liền tâm tắc thực. Chỉ sợ chờ trong bụng kia một cái ra tới, sau này lại đến nhiều bao đi ra ngoài một cái. Nàng này một nhắc mãi, làm cho Lý Trí Cương có điểm bực bội, trực tiếp liền tới rồi một câu. Đừng nghĩ quá nhiều, càng nghĩ càng bực bội. Hơn nữa ngươi xem đi, việc này mỗi năm đều phải thượng diễn một lần, ngươi bực bội lại đầy sao. Nghiêm tú tú, tức giận Nga. Chính mình đều như vậy tâm tắc, lý trí cương cư nhiên còn hướng nàng ngược thượng một ngạc. Nhưng mà nàng đều như vậy sinh khí, nhưng thêm song đổ lý trí cương lại giống cái giống như người không có việc gì, đầu một giờ gần giường, lập tức liền hô hô ngủ nhiều chương 138 chương 137. Lý Trí Quân là bái xong năm trở về lúc sau, mới biết được Lý Nhân Vượng có đã tới. Nay mặt soát một chút, liền trở nên khó coi lên, cũng có vẻ có vài phần ngưng trọng. Chính diện thượng lui tới gì, Lý Trí Quân đều không sợ. Hắn hiện tại duy nhất sợ, chính là đối phương sử ám chiêu. Đặc biệt là giống đường phụ đường mẫu cái loại này người, vừa mới chết nhi tử, bản thân cảm xúc liền không lớn ổn định chúng chi không đọc nhiều ít thư không nói đánh tiểu thụ giáo dục gì đó đều là hậu thế kế thừa hương khói bài đệ nhất vị Mặt sau vì đoạt hải tử còn không biết sẽ làm ra gì điên cuồng sự tình tới hơn nữa ở nông thôn hải tử giống nhau đều là tán dưỡng nhiều bọn nhỏ mãn thôn chạy loạn này lý nhân vượng cùng đường phụ đường mẫu lại là đường bằng phi quen thuộc thân nhân thật muốn hạ quyết tâm tới đoạt người kia cũng thật chính là khó lòng phòng bị a Tổng không có khả năng đem hai hải tử cấp quan trong phòng đi. Liên tính là quan trong phòng, kia đi học làm sao bây giờ. Này niên đại trường học, căn bản liền không có cái gọi là người xa lạ không cho tiến quý củ. Đại môn đều là rộng mở, tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra. Nghĩ đến đây, lý trí quân đầu đều bắt đầu đau đi lên. Lý trí quân ở trong lòng tính toán một chút, vẫn là đem hắn vừa định cùng đại gia hỏa đều nói một lần. Này không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất ta. Lời nói vừa ra tới, bên kia Lý Chí Hà liền hoảng sợ. Nhị ca, nếu là bọn họ thật như vậy làm, kia nhưng làm sao a? Bên kia Tạ Lan Hương chạy nhanh an ủi Lý Chí Hà, Tiểu Hà, ngươi trước đừng hoảng hốt, việc này không còn không có phát sinh sao? Có lẽ, có lẽ bọn họ liền không tới đâu. Tạ Lan Hương này an ủi, có vẻ phá lệ tái nhợt vô lực, đừng nói Lý Chí Hà, ngay cả nàng chính mình nói thời điểm cũng không có biện pháp thuyết phục chính mình. Liên đường ra tình huống như vậy, sao có thể bất quá tới đoàn người. Nay toàn gia bên trong, Tạ Quế Hoa là nhất không thể gặp Lý Chí Hà khóc người. Nàng này vừa khóc, Tạ Quế Hoa liền nhịn không được phát giận, khóc khóc khóc, ngươi liền biết khóc. đã xảy ra chuyện khóc có gì dùng, phải nghĩ biện pháp a. Lý Chí Hà có điểm sợ Tạ Quế Hoa, bị Tạ Quế Hoa dâng dậy lúc sau, ngạnh Sinh Sinh đem khóc cấp nghẹn đi trở về. Lý Chí quân ở trong phòng qua lại đi lại vài vòng, cuối cùng ngừng lại, nói, chỉ có thể như vậy. Tiểu Hà, ngươi năm nay đi ra ngoài thời điểm, đem hai hải tử cũng mang đi thành phố đi. Này đường ra nhân thủ lại trường, hắn cũng không có khả năng rồi đến thành phố đi thôi. Nói nữa, liền tính là đường ra chạy đến thành phố tới, bọn họ lại biết lý Chí hả nơi đặt chân sao. Đường Vũ Phi còn hảo, trực tiếp phóng tới lý Chí Mỹ nơi đó cùng là lan tỷ đệ hai ngốc một khối còn có thể có cái bạn. Đến nỗi đường bằng phi, nhiều nhất cũng liền dùng nhiều điểm tiền, giao điểm dự thính phí gì đó, kia cũng dễ làm thôi. Nếu lý trí hà tiền không đủ, lý trí quân nói, này tiền hắn trước ra. Cứ như vậy, đại gia cũng liền không cần lại nơi này lo lắng tới, lo lắng đi. Lời này vừa ra tới, trong phòng vài người đều sửng sốt một hồi lâu. Đúng vậy. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến đâu. Nếu không thể trêu vào, kia tổng trốn đến nổi lên đi. Cùng với ở chỗ này chờ, lo lắng đường gia chơi ám chiều, như thế nào liền không có nghĩ đến mang theo hải tử đi thành phố lạc hộ đâu. Thành phố lớn như vậy, chẳng lẽ đường gia người còn có thể chạy thành phố đi từng nhà tìm người không thành. Liên tính là đường phụ đường mẫu tưởng, chỉ sợ đường gia lão đại cũng sẽ không đồng ý. Nghĩ thông suốt điểm này sau, ta Quế Hoa vui dạo dực khen lý trí quân một câu, vẫn là nhà ta quân tử đầu linh hoạt. Vì thế việc này, liền xem như tạm thời có giải quyết phương án. Hiện tại chính yếu chính là, ở Lý Trí Hà mang hai hài tử đi thành phố phía trước, coi chừng hảo hai đứa nhỏ, miễn cho bọn họ một không cẩn thận chạy đi ra ngoài, bị Lý Nhân Vượng cùng đường gia người có xuống tay cơ hội. Một cái khác cũng là bảo vệ tốt tin tức này, để tránh đường gia bên kia chó cùng rất rộng. Bên này chúc tết giống nhau đều là buổi sáng ra cửa, tới rồi buổi chiều thời điểm trên cơ bản chính là đãi ở chính mình trong nhà mặt. Bất quá từ khi phân xong đồng ruộng lúc sau, đoàn người thu vào để cao không nói, thời gian còn so trước kia đầy đủ không ít, người cũng không hề giống phía trước như vậy cả ngày đều bận bận rộn rộn. Kết quả là, ở lý trí quân không biết thời điểm, trong thôn mặt hứng khởi chơi lá cây bài. Đại gia tránh đều là vất vả tiền, cho nên chơi cũng không lớn. Cả ngày chơi số dưới, căng đã chết cũng liền mấy đồng tiền thắng thua. Chính là Lý Trí Quân chưa từng chơi, cho nên đương có người đến trong phòng tới kêu hắn thời điểm, hắn còn ngốc một chút, nửa ngày không phản ứng lại đây đây là cái gì. Nhưng là tạ lan hư mặt, lại xoát lập tức liền thay đổi. Lập tức khẩn trương đứng lên, che lại bụng to, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trí Quân. Lý Trí Quân đối người tới có điểm vấn tượng, nhưng gọi là gì lại quên mất. Nay sẽ nhân ra tới kêu hắn qua đi chơi bài, hắn phản ứng lại đây sau lập tức liền cự tuyệt. Hắn là thật sẽ không chơi, cũng không tính toán đi học kia ngọn ý. Nhưng mà Lý Trí Quân không biết chính là, Tạ Lan Hương nhìn đến Lý Trí Quân lắc đầu cự tuyệt trong nháy mắt kia, trên mặt kia một bộ như chút được gánh nặng biểu tình. Sấn người không chú ý, lại ôm bụng trầm rãi ngồi xuống. Đại niên sơ nhị ngày này, Lý Trí Quân như cũng là muốn bồi Tạ Lan Hương, mang theo bọn nhỏ cùng nhau về nhà mẹ để chúc Tết. Lý Trí Quân một đường mở ra xe ba bánh, một bên còn đang suy nghĩ, Tạ Quân Hòa cùng Dương Mỹ Lệ năm nay cũng nên trở về ăn Tết đi. Kết quả chờ hắn tiến sân, thật đúng là thấy được này hai vợ chồng. Dương Mỹ Lệ thay đổi một thân tân y dày phục, chính cầm khối rẻ lau, ngồi sồn cạnh cửa soát nàng màu đen dày ra. Một bên soát còn một bên thúc giục Tạ Quân Hòa, ngươi nhanh lên a, thời gian không còn kịp rồi. Kia đầu Tạ Quân Hòa chính cố sức sách mấy đại bao đồ vật ra tới, phía sau tắc đi theo hắn kia năm cái hài tử nhìn đến lý trí quân trong nháy mắt kia, tạ quân hòa hiển nhiên đặc biệt cao hứng. quân tử, lan hương, các ngươi lại đây à? sau đó nhớ tới cái gì, vội đối dương mỹ lệ nói, mỹ lệ, mau đi lấy 500 đồng tiền tới, vừa lúc quân tử lại đây, trực tiếp còn cho hắn. tạ lan hương vừa định nói, không đổi. bên người lý trí quân lại không giấu vết lôi kéo nàng quần áo, đem tạ lan hương muốn nói nói cấp ngăn trở. nay tiền nếu là chỉ mượn cấp tạ quân hòa nói kia tự nhiên là không lỗi, nhưng nơi này nhiều cái Dương Mỹ Lệ, Lý Chí Quân cảm thấy nếu nhân gia chủ động mở miệng nói còn, kia hắn liền thu. mà Dương Mỹ Lệ bị Tạ Quân Hòa như vậy một thúc dụ, hiển nhiên có vài phần không lớn cao hứng. Ngồi sồm nơi đó nhỏ rộng lẩm nhẩm lẩm nhẩm nhắc mãi vài câu, lại dùng sức xoa xoa trên chân giày ra, cuối cùng mới đem rẻ leo hướng bên cạnh một ném, quay người vào phòng. đợi đã lâu, Dương Mỹ Lệ mới chậm gì gì đi ra. Đem tiền cấp đến tạ quân hòa. Tạ quân hòa cơ hội là chờ Dương Mỹ lệ một lấy tiền ra tới, liền lập tức tiếp qua đi, đưa cho Lý Trí quân, quân tử, đây là 500 khối, ngươi trước thu. dư lại 500 đại ca tạm thời lấy không ra, chỉ có thể đang đợi một đoạn thời gian trả lại ngươi. Dương Mỹ lệ này sẽ đôi mắt, vẫn luôn gắt gao nhìn chầm chầm Lý Trí quân đem tiền tiếp nhận đi, sau đó giao cho tạ Lan Hương. Chờ đến tiền vào tạ Lan Hương trong túi. Rốt cuộc nhìn không thấy thời điểm, mới không bỏ được đem tầm mắt cấp thu trở về. Xem đến lý trí quân ở một bên, cách hứng đã chết. Này nếu không phải nhìn tạ ai quốc hai vợ chồng phân thượng, lý trí quân là thật sự không muốn vay tiền cấp dương Mỹ lệ. Nay tạ quân hòa người nhưng thật ra không tội, đáng tiếc này tức phụ cưới thật sự là quá kém. Bất quá lúc này mới nửa năm thời gian, tạ quân hòa là có thể còn chính mình 500 đồng tiền, xem ra này thành phố xinh ý. Thật đúng là khá tốt làm a, Giống lý trí Mỹ cũng mới không bao lâu thời gian, không cũng đem mượn chính mình kia một ngàn toàn còn sao. Nghĩ đến đây, lý trí quân quyết định, nếu là thời cơ chín mùi nói, hắn tính toán đi thành phố nhiều mua điểm phòng ở cùng bề mặt phóng. Đến lúc đó một cái hài tử phân căn hộ cùng bề mặt, như vậy tương lai cũng liền không cần quá như vậy vất vả. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau, này sẽ dương Mỹ lệ nhìn thật vất vả tránh xuống dưới 500 đồng tiền phóng trong túi đều còn không có ấp nhật đâu. Kết quả, tạ quân hòa một câu, lại phi vào tạ lan hương trong túi đi. Xem đến nàng, ngực một cái kính thẳng đau. Nàng cũng không nghĩ không còn này tiền, chính là tưởng lại nhiều thu một đoạn thời gian, chờ tiền tránh đến nhiều một chút trả lại. Chính là luôn luôn dễ nói chuyện tạ quân hòa, lại khó được khởi sướng tính tình. Chính là cùng nàng xảo một trận lúc sau, còn nói thẳng, nếu là Dương Mỹ Lệ không muốn còn, kia lần sau thu đi lên tiền liền không giao cho nàng, dứt khoát về tạ quân hòa thu. Nay nhưng chọc đến Dương Mỹ lệ uy hiếp, chỉ có thể không tình nguyện đồng ý trước còn 500. Nay sẽ tiền một còn, Dương Mỹ lệ mặt liền lôi kéo, đối với tạ quân hòa liền giống, còn thất thần làm gì, đi làm. Nói xong cũng không hề quản trong phòng những người khác thấy thế nào, chính mình nổi giận đùng đùng liền đi ở đằng trước. Tạ quân hòa đối với tạ ái quốc cùng chu trường anh nói, ba mẹ, Ta đây liền đi trước a, Sau đó lại xách theo đồ vật, lại mang theo hải tử đuổi theo đuổi dương Mỹ lệ. Xem đến tạ Ái quốc một cái kính thở dài, Chu trường anh từ đầu tới đuôi âm một khuôn mặt, thật lâu không thấy tươi cười ra tới. Lý trí quân bọn họ ở tạ Ái quốc nơi này cũng không có ngốc bao lâu, bởi vì buổi chiều lý trí quân liền phải đi tiếp kia sáu cái hải tử hồi trong tiệm. Này tháng riêng sinh ý đều khá tốt làm, đặc biệt là không tháng riêng mười lăm trước. Mỗi ngày cơ hồ đều là người tế người hỏa bạo trường hợp. Đại đa số người đều sẽ chạy đi vào mua túi bí đao đường hoặc là sinh khương đường này một loại đi thăm người thân. Cho nên lý trí quân sáng sớm liền bị hảo không ít hóa, liền chờ đuổi tháng riêng trong khoảng thời gian này sinh ý. Mà bên này lý trí hả, cơ hồ là nhất đẳng lý trí Mỹ cùng la kiến dân lại đây thời điểm, lập tức liền đem lý trí Mỹ cấp kéo trong phòng đi. Nàng đánh tiểu liền cùng lý trí Mỹ quan hệ hảo. Trừ bỏ tạ Quế Hoa, nhất nguyện ý nghe chính là Lý Chí Mỹ nói. Đặc biệt là hai người cùng đi thành phố làm buôn bán lúc sau, hiện tại Lý Chí Hà đối Lý Chí Mỹ nói, kia càng là nói gì nghe nấy. Lý Chí Mỹ vừa nghe xong mấy ngày nay phát sinh sự tình, căn bản tưởng đều không có tưởng, lập tức liền nói, kia khẳng định đem hải tử đều mang đi a. Hơn nữa không riêng gì muốn mang đi, còn muốn mau, càng nhanh càng tốt. Đuổi ở Lý Nhân Vượng cùng đường ra không có phản ứng tới phía trước, đem hết thể đều thu phục, vậy hoàn mỹ nhất. Hơn nữa Lý Chi Quân đều mở miệng, thiếu tiền tìm hắn mượn là được, này còn có gì nhưng do dự a, Làm cho Lý Chi Mỹ cũng hâm mộ khẩn, nàng nếu không phải mới vừa còn Lý Chi Quân một ngàn đồng tiền, hiện tại đỉnh đầu còn có điểm khẩn. Nói cách khác, nàng cũng tưởng đem La Hiến cấp một đạo chuyển đi thành phố. Đặc biệt là hai ngày này La Hiến cùng nàng ngủ thời điểm. Nói cho nàng tề chiêu đệ trọng nam khinh nữ một chút sự tình, làm Lý Trí Mỹ chua xót thực. Cũng ở trong lòng âm thầm thề, lại cho nàng một năm thời gian, nàng nhất định nghĩ cách đem la hiến cấp nhận được bên người tới. chương 139 chương 138 Lý Trí Hà cùng hai hải tử là sơ sáu ngày đó buổi tối, bị Lý Trí quân mở ra xe ba bánh cấp trộm nhận được trong tiệm. Sau đó chờ ngày hôm sau cùng Lý Trí Mỹ bọn họ một hồi hợp liền ngồi trên sớm nhất nhất ban đi thành phố ô tô tiến đi lý trí hà lý gia cả gia đình đều lỏng lão đại một hơi lý nhân vượng bên này lại bắt đầu sốt ruột lên hắn trong khoảng thời gian này một có thời gian liền chạy đến tạ quế hoa chung quanh đi đảo quanh đôi mắt xem phương hướng tự nhiên là lý gia mấy cái hải tử đặc biệt là lý tiểu phương cùng lý hồng kỳ huynh muội hai cái cơ hồ là này hai người vừa ra tới Hắn là có thể nhìn chằm chằm nhìn thượng cả buổi. Bất quá hắn muốn gặp không phải hai huynh mội này, mà là đường bằng phi cùng đường vũ phi huynh đệ hai cái. Chính là mặc kệ hắn ở một bên có bao nhiêu mỏi mắt chờ mong, này hai huynh đệ lại giống mất tích giống nhau, một lần cũng không xuất hiện qua. Mẫn cảm Lý Tiểu Phương, lập tức liền chú ý tới Lý Nhân Vượng này nóng bỏng tầm mắt. Lập tức liền không giấu vết lôi kéo Lý Hồng Kỳ quần áo, ý bảo hắn xem qua đi. Thô thần kinh Lý Hồng Kỳ bị Lý Tiểu Phương này lôi kéo, không phản ứng lại đây, sau đó theo Lý Tiểu Phương tầm mắt thẳng tắp nhìn qua đi. Nay vừa thấy, liền cùng Lý Nhân Vượng ánh mắt giao tiếp ở cùng nhau. Mà Lý Nhân Vượng sửng sốt một chút lúc sau, trực tiếp liền hướng tới huynh mội hai cái đã đi tới. Lý Tiểu Phương chán nản, nàng như thế nào sẽ có ngu như vậy đại ca A. Khi Lý Tiểu Phương ngâng lên tay phải nhảy liền đối với Lý Hồng Kỳ đầu, một cái tát đánh. Không có biện pháp, này Lý Hồng Kỳ gần nhất vóc dáng trướng bay nhanh, nàng nếu là không nhảy dựng lên, tay liền chụp không đến Lý Hồng Kỳ đầu. Lý Hồng Kỳ bị Lý Tiểu Phương này một phách, trực tiếp liền tắt mau Lý Tiểu Phương, ngươi như vậy chụp ngươi ca ta, là sẽ chụp đốc. Huynh mội hai cái trong lén lút thấy nhiều nghiêm tú tú như vậy chụp Lý Chí Cương, ở trong lòng nhất trí cho rằng, nhà mình lao cha như vậy xuẩn, chính là bởi vì nghiêm tú tú chụp đầu chụp nhiều, cấp làm cho. Không chờ Lý Tiểu Phương trả lời, bên này Lý Nhân Vượng đã muốn chạy tới huynh muội hai cái trước mặt. Nhân Vượng thúc, rốt cuộc là một cái trong thôn mặt ở trường bối, huynh muội hai cái vẫn là có lễ phép trước hô một tiếng Lý Nhân Vượng. Lý Nhân Vượng cười đồng ý, sau đó liền sở trường hướng trong túi đảo. Hắn nhớ rõ hắn ở trong túi thả một tiểu đem đường, vừa lúc có thể lấy tới hống này huynh muội hai cái, lại thuận thế hỏi một chút đường bằng phi huynh đệ hai cái sự tình. La Hồng Kỳ cùng Tiểu Phương A, Nhân Vượng Thúc có cái gì cấp nói còn chưa dứt lời, Lý Nhân Vượng sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì Lý Nhân Vượng đào A đào, lại là một viên đường đều không có sở đến. Ngượng ngùng đối hai huynh muội cười cười, Lý Nhân Vượng chưa từ bỏ ý định tiếp tục đào. Cuối cùng dứt khoát đem trong túi mặt đồ vật toàn đem ra, Hảo Phương tiện hắn tìm đồ vật. Lý Tiểu Phương vừa thấy đến bao lì xì, đôi mắt liền sáng. Đương nhiên nàng cũng minh bạch. Lý Nhân Vượng tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn huynh muội hai cái bao bao lì xì. Bất quá, cũng không đại biểu này bao lì xì nàng liền phải không đến A. Nghĩ vậy đoạn thời gian ở nhà nghe được một chút sự tình, cùng với giống giống làm ăn trộm trở về cô cô. Lại làm tặc giống nhau mang theo hai hải tử rời đi, nhưng còn không phải là trước mắt người này làm hại sao. Lý Tiểu Phương trong mắt xoay chuyển, một cái mưu ma trước quỷ liền xông ra. Thừa dịp Lý Nhân Vượng phiên túi gáo không phản ứng lại đây thời điểm, một phen đoạt lấy Lý Nhân Vượng trong tay cầm hai cái bao lì xì, sau đó nhanh chóng phân một cái cấp đến Lý Hồng Kỳ. Ngọt ngào hướng Lý Nhân Vượng cười, đặc biệt ngoan ngoãn có lễ phép nói, cảm ơn Nhân Vượng thúc bao lì xì. Lý Hồng Kỳ không Lý Tiểu Phương phản ứng mau, nhưng là thu được bao lì xì hắn cao hứng A. Vì thế cũng thoát miệng, hướng Lý Nhân Vượng cười, cảm ơn Nhân Vượng thúc bao lì xì. Lý Nhân Vượng trợn tròn mắt. Tưởng nói, này bao lì xì không phải cho các ngươi huynh mội hai. Nhưng mà, lời nói tới rồi bên miệng, rồi lại nuốt trở vào. Tính, luyến tiếc hải tử bộ không được lang. Coi như cầm đi thu mua này huynh mội hai, cùng lắm thì chờ mang đi đường bằng phi thời điểm, tìm đường phụ đường mẫu báo chướng là được. Tin tưởng đường phụ đường mẫu được cái tôn tử, cũng sẽ không luyến tiếc kia một chút tiền. Như vậy tưởng tượng, mặc dù là ngực còn đau, luyến tiếc này tiền lý nhân vượng cũng tạm thời chỉ có thể trước như vậy. Cho rằng hống hảo huynh muội hai cái lý nhân vượng, lập tức liền gấp không chờ nổi hỏi lên, cái kia hồng kỳ, tiểu phương A. Nhân vượng thúc muốn hỏi một chút, này bằng phi huynh đệ hai cái, gần nhất sao không cùng các ngươi cùng nhau chơi đâu. Nhân vượng thúc nơi này còn có hai cái bao lì xì, là phải cho bọn họ. Vừa nghe còn có bao lì xì, lý tiểu phương lập tức tới tinh thần, không có việc gì nhân vượng thúc, ngươi có thể trước đem bao lì xì cho ta. Ta giúp ngươi mang cho bọn họ là được. Ta sẽ cùng bọn họ nói, đây là nhân vượng thúc cho bọn hắn. Lý nhân vượng nhìn Lý Tiểu Phương, rất có điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Hắn này sẽ nào còn lấy đến ra tới mặt khác bao lì xì a. Bất quá là tìm cái lấy cớ, muốn gặp một lần kia hai huynh đệ thôi. Bị Lý Tiểu Phương như vậy vừa nói, thiếu chút nữa liền không biết như thế nào hồi đi xuống. Một lát sau, mới nói... Cái này không phải nói không cho các ngươi mang bao lì xì cho bọn hắn, chỉ là ngươi cũng biết nhân vượng thúc cùng bằng phi bọn họ quan hệ, kia hai cái rốt cuộc là ta cháu họ, ta này không có đoạn thời gian không gặp bọn họ sao, trong lòng có điểm tưởng. Ngươi xem có thể hay không giúp nhân vượng thúc một phen, đem bọn họ hai cái mang lại đây gặp một lần ta a. Nói xong, Lý nhân vượng còn làm bộ vẻ mặt thương cảm sở trường xoa xoa khỏe mắt, Không khóc đôi mắt nhưng thật ra ở hắn mạnh mẽ xoa nắn hạ, thực mau đỏ lên. Như vậy vừa thấy, đảo có vẻ có vài phần chân tình thực lòng. Khác không nói, Lý Hồng Kỳ thật đúng là liền tin. Nhìn đến Lý nhân vượng như vậy, lập tức liền nói, nhân vượng thúc, chính là bằng phi bọn họ hiện tại căn bản liền không ở. a nói còn chưa dứt lời, Lý Hồng Kỳ đống nhiên liền kêu thảm thiết một tiếng, nhanh chóng bế lên chân trái ở nơi đó nhảy tới nhảy lui bởi vì Lý Tiểu Phương hung hăng ở hắn chân trái mặt trên giấm đi xuống tình cảnh này Lý Nhân Vượng tự nhiên là cũng chú ý tới lập tức trong lòng liền nổi lên nghi nghĩ tới cái gì đôi mắt liền mị lên Lý Tiểu Phương thấy tình thế không tốt một phen liền kéo qua còn ôm chân Lý Hồng Kỳ nhanh chóng hướng trong phòng chạy một bên chạy một bên e ờ ra ra nãi nãi ba ba mụ mụ các ngươi mau ra đây a này một e ờ Làm cho vốn dĩ muốn bắt chủ hai hải tử hỏi cái minh bạch Lý Nhân Vượng, chỉ có thể như vậy từ bỏ. Bởi vì tạ Quế Hoa thực mau đã bị Lý Tiểu Phương lớn rộng, cấp hô lên tới. Tạ Quế Hoa vừa thấy đến Lý Tiểu Phương, lập tức liền câu mày răn dậy một nữ hải tử ra ra, liền biết cả ngày la to, quá không ra gì. ngươi kêu gì, ngươi ba mẹ ngươi không đều đi trong huyện khai cửa hàng sao. Lý Tiểu Phương vẻ mặt sốt ruột đối tạ Quế Hoa nói, không phải. Nãi nãi, mới vừa nhân vượng thúc lại đây cho ta cùng ta ca một người một cái bao lì xì. Còn nói muốn gặp bằng phi bọn họ, làm chúng ta mang đi ra ngoài cho hắn gặp mặt, cũng còn phải cho bọn họ bao lì xì. Nói xong sợ Tạ Quế Hoa không tin, còn đem trong tay bao lì xì đưa cho nàng xem. Tạ Quế Hoa vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi, đem bao lì xì đoạt qua đi, vừa mở ra, bên trong thật đúng là thả tiền. Lại còn có không ít, có hai khối tiền đâu. Tức khắc khẩn chương hỏi, vậy các ngươi sao nói a Lý Tiểu Phương không chút do dự liền tố cáo Lý Hồng Kỳ một chạm, ta nói ta có thể hỗ trợ mang bao lì xì cấp bằng phi bọn họ, nhưng là nhân vượng thúc nói quá tưởng bọn họ, muốn gặp một mặt. Mặt sau ta chưa kịp nói gì thời điểm, ca ca thiếu chút nữa liền đem bằng phi không ở nhà ta sự tình cấp nói. Tạ Quế Hoa vừa nghe, lập tức liền lấy đôi mắt trừng hướng Lý Hồng Kỳ. Đáng thương Lý Hồng Kỳ đầu tiên là bị Lý Tiểu Phương một cái tát đánh vào trên đầu, tiếp theo lại bị nàng cấp dấm một chân, đến phiên hiện tại, còn bị cáo một trạng. Hơn nữa xem tạ quế hoa bộ dáng này, chỉ sợ khả năng một hồi lại đến bị đánh. Hậu chi hậu giác hắn mới phản ứng lại đây, chính mình khả năng thật sự làm sai sự tình. Tức khắc, Lý Hồng Kỳ ủy khuất đều muốn khóc. Cũng may Lý Tiểu Phương còn tính có điểm lương tâm, thấy tạ quế hoa sắc mặt không thích hợp, chạy nhanh nói, mãi. Ta mới vừa cho ca ca một chân, đem hắn muốn nói nói cấp đánh gãy. Tức khác lập tức phải tới rồi tạ quế hoa khích lệ, làm hảo, vẫn là ngươi nhất cơ linh. Nói xong, đem trong tay bao lì xì lại cấp đến lý tiểu phương, này bao lì xì các ngươi chính mình lưu trữ hoa đi. Mặt khác nhớ kỹ, về sau ai hỏi ngươi về bằng phi cùng vũ phi sự tình, giống nhau trả lời không biết. Mặt khác gì cũng không thể nói, hiểu chưa? Đổi lấy là huynh muội hai cái động tác nhất trí gật đầu. Tạ Quế Hoa dặn dò xong huynh muội hai cái, vẫn là có điểm không lớn yên tâm, chờ đến Lý Xuân Hỷ một hồi tới, liền đem việc này cùng Lý Xuân Hỷ nói. Lý Xuân Hỷ có vẻ bình tĩnh nhiều, sợ gì, tiểu hạt đều mang theo Hải tử đi rồi, liền tính là bọn họ đã biết, kia lại có thể thế nào đâu. Bị Lý Xuân Hỷ như vậy vừa nói, tạ Quế Hoa nháy mắt liền phản ứng lại đây. Đúng vậy, người đều đi rồi, sợ gì. Sắc thật không gì đáng sợ. Nên sợ nên lo lắng, hẳn là Lý Nhân Vượng cùng đường Gia người. Lý Nhân Vượng bên kia rốt cuộc vẫn là đã biết đường bằng phi huynh đệ hai cái đi rồi tin tức. Tức khắc mọi người mông vòng. Bọn họ ngàn tính vạn tính, liền đem việc này cấp tính lẩu. Làm sao bây giờ? Như vậy bỏ qua. Đường Gia bên kia làm sao có thể tâm cam. Tức khắc vừa được đến tin tức đường phụ đường mẫu, lập tức liền mang theo một đám người mên ngông cuộn cuộn chạy tới, đổ tới rồi tạ quế hoa cửa, ồn ào làm tạ quế hoa bọn họ đem người giao ra đây. nay manh không đinh bị nhiều người như vậy vây quanh lên, tạ quế hoa vẫn là có điểm sợ hãi. Một bên chạy nhanh phân phó Lý Tiểu Phương tổng cửa sau tìm Lý Hữu hỉ, bên kia làm Lý Hồng Kỳ cưỡi xe đạp đi tìm Lý Trí Quân. Bên này chính mình dứt khoát liền đặt mông ngồi dưới đất, dù sao mặc kệ đường ra người như thế nào nháo, như thế nào ồn ào nàng chính là không hề răng cũng không đứng dậy. đây là hạ quyết tâm muốn lại rốt cuộc. đường phụ đường phụ khí a khí giờ phút này hận không thể ăn tươi nuốt sống tạ quế hoa cùng lý xuân hỉ. lý xuân hỉ ý đồ cùng bọn họ giảng đạo lý, kết quả lại bị khó thở đường phụ một phen liền đẩy ra. cái này cũng thật đem tạ quế hoa cấp cho tới. ngươi cái lao bất tử, dám đẩy ta nam nhân, xem ta không tấu chết ngươi. hét to một tiếng. Tạ quế hoa trực tiếp đối với đường phụ liền phát tới. Tạ quế hoa người béo, khổ người đại. Lại là khí tới cực điểm này một phát, lập tức không phản ứng lại đây đường phụ thật đúng là đã bị tạ quế hoa cấp bổ nhào vào trên mặt đất. Thừa dịp cơ hội này, tạ quế hoa đối với đường phụ mặt liền lại là trảo lại là cào, lăng là đem đường phụ cấp cào thành cái đầy mặt vết máu ra tới. Hơn nữa cào thời điểm nghĩ tới nhà mình tiểu hà chịu những cái đó hủy khuất, tức khắc trong lòng càng thêm hận nóng nảy lên phấn tới cực điểm thời điểm, vút ra đại ba trưởng, bạch bạch bạch, đối với đường phụ mặt hung hăng liền chịu vài bàn tay. Nay phó hung hãn bộ dáng, nháy mắt liền chấn trụ chúng quanh vây xem một đám người. Đoàn người không tự giác lui về phía sau vài bước, lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ là tới giúp Đường gia người thêm can đảm, nhưng không tính toán cùng người đao thật kiếm thật thật làm a. Chương 140 chương 139 Chờ đến đường mẫu phản ứng lại đây muốn qua đi hỗ trợ thời điểm, đường phụ đã bị tạ Quế Hoa tấu hảo một đốn. Kỳ thật thật muốn luận khởi sức lực tới, tạ Quế Hoa cũng không nhất định là đường phụ đối thủ. Rốt cuộc một người nam nhân, một nữ nhân, như thế nào tính, nữ nhân sức lực đều là không hơn được nữ nam nhân. Nhưng đôi khi, lại chú ý một loại gọi là khí tràng đồ vật. Ít nhất giờ phút này, tạ Quế Hoa như vậy bưu hãn khí thế đem ở đây mọi người đều cấp kinh sợ ở mà bị nàng đè ở thân mình phía dưới ngoan tấu đường phụ, là đứng mũi chịu sào cái thứ nhất. Mới có thể tùy ý tạ quế hoa hợp với tấu lâu như vậy, đều không có kịp thời phản kháng trở về. Đường mẫu tưởng xông lên đi giúp đường phụ, nhưng đừng quên, một bên còn đứng cái Lý Xuân hỉ đâu. Lý Xuân hỉ ngay từ đầu ý đồ cùng bọn họ giảng đạo lý, không phòng bị mới bị đường phụ cấp đẩy một phen. Nhưng lúc này hắn phản ứng lại đây. Nơi nào còn luôn được đến đường mẫu đi khi dễ tạ quế hoa. Lập tức vọt qua đi, một kéo liền đem đường mẫu cấp kéo dài tới một bên đi. Lực đạo dùng có điểm đại, đường mẫu trực tiếp cấp căng ngã nằm sấp xuống. Lúc này, đi theo đường phụ đường mẫu cùng nhau tới người nhưng không làm. Lập tức liền chen chúc lại đây, một bộ phận người muốn đối với Lý Xuân hỉ động thủ, một khác bộ phận người tắc tiến lên muốn tách ra tạ quế hoa cùng đường phụ. Hàng xóm láng giềng vừa thấy. Này lao đường ra khi bọn hắn lý ra thôn người dễ khi dễ, đây là tính toán quần đầu nhân gia toàn gia A. kia còn phải. Tức khắc sôi nổi cầm lên vũ khí từ trong phòng chạy ra tới hỗ trợ. Bên này Lý Tri Quân là ở nửa đường đụng tới Lý Hồng Kỳ, đang định cấp tạ quế hoa bọn họ mang đồ tới. Nói cách khác, cũng sẽ không nhanh như vậy liền đuổi lại đây. Không thấy được một cái trong thôn mặt ở Lý Hữu hỉ đều còn không có chạy tới sao. Hắn đuổi tới thời điểm. Chính là như vậy một bức cảnh tượng. Một đoàn người vây đem tạ quế hoa bọn họ cấp vây quênh lên, bên trong cái cỏ ẩm ý như là động khởi tay tới. Tức khắc trong lòng quính lên, sợ tạ quế hoa cùng Lý Xuân hỉ có hại bị thương, chạy nhanh liền đem xe ngừng hạ lại, nhanh chóng chạy qua đi. Bất chấp tất cả, Lý Trí quân tiến lên lúc sau, chỉ cần là mặt sinh, không quen biết, liền một tay xách một cái hướng bên cạnh vùng, trực tiếp liền đem người quăng đi ra ngoài. Không một lát liền quét sạch một cái lộ ra tới, có thể thấy rõ tình huống bên trong. Tạ Quế Hoa đang ngồi ở một người nam nhân trên người, bao đủ kính ở nơi đó đánh người. Bất quá thoạt nhìn tựa hồ tấu thật dài một đoạn thời gian, nay sẽ tạ Quế Hoa đã có điểm thở hổn hển. Môi tấu hai hạ, đều đến dừng lại đại thở dốc một chút. Lý Chí quân tuy rằng không thấy được kia nam nhân mặt, nhưng đại khái suy đoán một chút, liền biết kia nam nhân hẳn là chính là đường phụ. Nhưng thật ra bị tạ quế hoa đè ở thân mình phía dưới đường phụ tựa hồ bị tấu tróng váng, chỉ biết bụ mặt kêu rên né tránh, lại căn bản không biết phản kháng. Bên kia Lý Xuân hỉ đối mặt chính là đường mẫu, ở sức lực thượng khẳng định là sẽ không có hại. Chẳng qua một cái là nữ nhân, một cái là nam nhân, đánh lên tới liền có điểm bó tay bó chân cảm giác. Lý chí quân nhưng quản không được nhiều như vậy, đường ra nếu dám mang theo nhiều như vậy người tới cửa tới nháo sự. Kia khẳng định không thể dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu. Lập tức không quan tâm, trước đem người chung quanh cấp rửa sạch cái biến lại nói. Bất quá những người này bên trong, trừ bỏ đường phụ đường mâu ở ngoài, hắn nhất ghê tởm chính là cái kêu Lý Nhân Vượng. Lý Chí quân vài bước liền vọt qua đi, một phen tún qua Lý Nhân Vượng quần áo, sau đó đem người một sách trực tiếp liền sách lên. Cái này cũng chưa tính, sách lên tới lúc sau còn dùng lực hướng lên trời thượng một ném. Ở đoàn người khiếp sợ ánh mắt hạ, liền như vậy đem một đại nam nhân cấp vứt tới rồi không trung. A, Lý nhân vượng kêu thảm thiết một tiếng, cả người đều dọa tròn váng. Từ giữa không trung ngã xuống đi trong nháy mắt kia, trong đầu chỉ có một ý niệm, lần này, hắn không chết cũng đến tàn. Nhưng là, hắn không chết, cũng không tàn. Bởi vì lý trí quân ở hắn rơi xuống đất trong nháy mắt kia, đem người cấp tiếp được. Tiếp được lúc sau, giống ném rác rưởi giống nhau. Đem người cấp ném tới một bên đi. Lý Chí quân tuy rằng ghê tởm Lý Nhân Vượng, hận không thể ngoan tấu một đốn ra một ngụm ác khí. Chính là hắn cũng minh bạch, Lý Nhân Vượng nếu là chết thật, phiền toái vẫn là chính mình. Vì như vậy một cái ghê tởm người đáp thượng chính mình nửa đời sau, thật sự là không đáng. Cấp điểm giáo huấn cho hắn, làm hắn gia tăng một chút ấn tượng, xem hắn lần sau còn dám không dám. Tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỷ đều chú ý tới Lý Chí quân đã đến. Đặc biệt là tạ quế hoa, cơ hồ là một cảm giác được lý trí quân tới, cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà này khí bưng lỏng, cổ khí thế kia lập tức liền không có. Bị nàng đè ở thân mình phía dưới đường phụ lập tức liền bắt được lúc này đầy cơ hội, một cái xoay người, liền thay đổi tình thế. Chờ đến tạ quế hoa phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã ăn vài hạ mệt. Lý trí quân vừa thấy, kia còn lợi hại, lập tức liền vọt qua đi, một phen liền nhắc tới đường phụ liền muốn bước ra đi. Các ngươi đều cho ta dừng tay. Lúc này, Lý Hữu Hỉ rốt cuộc đuổi lại đây. Không biết như thế nào, Lý Chí Quân đống nhiên nhớ tới trước kia xem phim truyền hình bên trong, cảnh sát đều là có trong hồ sơ phát lúc sau mới đuổi tới hiện trường. Mà Lý Hữu Hỉ giờ phút này, liền cho hắn loại cảm giác này. Không có biện pháp, Lý Chí Quân chỉ có thể tạm thời đem trong tay đường phụ cấp thả. Giờ phút này, Lý Hồng Kỳ cùng Lý Tiểu Phương huynh muội hai cái Bước nhanh chạy tới tạ quế hoa bên người, muốn đi đỡ tạ quế hoa. Lý Trí Quân đông nhiên nghĩ tới cái gì, ở Lý Tiểu Phương từ chính mình bên người trải qua thời điểm, nhỏ giọng nói một câu, giả bộ bất tỉnh. Hy vọng Lý Tiểu Phương có thể nghe minh bạch hắn ý tứ. Trên thực tế, Lý Tiểu Phương thật đúng là nghe minh bạch. Nương đỡ tạ quế hoa lên thời điểm, tiến đến tạ quế hoa bên thai nhỏ giọng nói thầm vài câu, không một hồi, liền vang lên Lý Tiểu Phương kêu khóc, nải nải. Ngươi tỉnh tỉnh a. Mau tỉnh lại. Này vừa khóc thê, làm cho đang muốn nói cái gì lý hữu hỉ cũng kiếp sợ, gì cũng đừng nói nữa, chạy nhanh trước lại đây xem người đi. Ngay cả đường phụ đường mẫu kia một đám người đều cấp lộng ngốc, ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra gì, Tạ Quế Hoa như thế nào sẽ đột nhiên lập tức liền hôn mê bất tỉnh đâu. Đường mẫu còn chỉ đương đường phụ thật đem Tạ Quế Hoa cấp tấu tàn nhẫn, lặng lẽ lôi kéo đường phụ quần áo, hỏi, ngươi tấu nàng nơi nào a? Đường phụ tự mình còn chưa hiểu rõ đâu. Hắn cuối cùng là tấu tạ quế hoa vài cái, nhưng hắn nhớ rõ không tấu gì yếu hại địa phương A. Nay tạ quế hoa như thế nào liền, đột nhiên lập tức liền ngất đi rồi đâu. Lý trí quân tóm được cơ hội này, liền vọt tới đường phụ đường mẫu bên người đem người cấp túm chặt không bỏ. Đường phụ đường mẫu đương nhiên không chịu A, nhưng bọn họ kia điểm sức lực nơi nào so đến quá lý trí quân A. Mà mang lại đây những người đó đã sớm bị phía trước lý trí quân lộ nào một tay cấp chấn trụ, nay sẽ ai cũng không dám tiến lên đây hỗ trợ, nay dẫn người tìm tới môn tới nháo sự chính là đường phụ đường mẫu, nay sẽ ngất xỉu đi lại là tạ Quế hoa. mặc kệ nói như thế nào, đường phụ đường mẫu tại đây một việc mặt trên là muốn phụ chủ yếu trách nhiệm, lập tức lý trí quân đem hai người khống chế được, bên kia lý xuân hỉ đã cấp làm lý hồng kỳ đi tìm lưu lão nhân đi. Hắn cùng Lý Hồng Kỳ cũng không biết tạ Quế Hoa là giả bộ bất tỉnh, nay sẽ tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt, vạn phần lo lắng. Nhìn đến Lý Hồng Kỳ nhanh chân chạy vội đi tìm Nưu lão nhân, Lý Chí Quân mày đều đi theo nhảy dựng nhảy dựng. Trong lòng thấp thỏm thực, liền sợ Nưu lão nhân gần nhất liếc mắt một cái xuyên qua nói liền khó coi. Sớm biết rằng, hẳn là nghĩ biện pháp nhắc nhở một chút này hai người. Nưu lão nhân thực mau liền tới rồi. Đối với tạ Quế Hoa kiểm tra rồi một lần, cuối cùng nói, tạo y, y thuật không được, đến đưa bệnh viện đi. Nay sẽ không ngừng lý trí quân mày nhảy, trên mặt đất tạ Quế Hoa cũng đi theo nhảy dự nhảy dự. Nhưng diễn trò làm nguyên bộ, tạ Quế Hoa cắn răng một cái rứt khoát nhắm chặt mắt, coi như chính mình hôn mê. Thật sự không tin, nàng có thể tới rồi bệnh viện xem tình huống lại chính mình thành tỉnh lại đây à. Như vậy tưởng tượng, tạ Quế Hoa liền yên tâm nhắm mắt lại từ đại gia hỏa giúp nàng nâng thượng lý trí quân xe ba bánh thượng. Thừa dịp đoàn người không chú ý thời điểm, còn đối lý trí quân trộm chức hạ đôi mắt, ý bảo làm hắn yên tâm. Chú ý này là hắn ra, nay sẽ lý trí quân cũng chỉ có thể căng ra đầu bồi tạ quế hoa cùng nhau diễn đi xuống. Mà đường phụ đường mẫu tự nhiên là sẽ không tha hai người bọn họ rời đi, bị Lý Xuân hỉ kêu vài người cũng cùng nhau kéo đi bệnh viện. Tới rồi huyện thành bệnh viện bên trong. Bác sĩ vừa nghe có lao nhân kế xỉu, lập tức đã kêu thượng tướng người tiếp qua đi, đưa đi kiểm tra rồi. Bên này an bài một cái hộ sĩ bồi người bệnh người nhà cùng nhau, đi đem thủ tục gì đó cấp làm thỏa đáng đương. Không thể không nói, cái này niên đại bác sĩ Y.Y. Đức vẫn là thực không tồi. Một chút cũng không giống đời sau, thủ tục không song xuôi phía trước, giống nhau là không cho kiểm tra gì. Chính là thủ tục song xuôi, còn phải chờ có hay không giường ngủ một lung tung rối loạn sự tình. Cần thiết hết thể lộn thỏa đáng, mới có thể cho ngươi an bài trị liệu. Tạ Quế Hoa vốn dĩ tưởng chờ cái thích hợp cơ hội, liền tỉnh lại đây. Nhưng này đã bệnh viện, đã bị bác sĩ cấp đẩy đi rồi, lại còn có không cho người nhà cùng đi. Nàng lập tức, liền khiếp đảm. Nay một khiếp đảm, liền càng không dám tỉnh lại đây. Chờ đợi thời gian luôn là thực dài dòng. Lý Xuân Hỷ mấy cái không hiểu rõ người, ở vì tạ Quế Hoa bệnh tình lo lắng. Lý trí quân cái này cảm kích người, tuy thời chờ đợi lộ ham khả năng. Ma đường phụ đường mẫu, tắc đã sắc mặt tái nhợt, liền sợ tạ quế hoa vạn nhất thực sự có cái gì, đến muốn hai người bọn họ tới đền mạng. Một mặt thầm hận, hy vọng tạ quế hoa như vậy đi đời nhà ma, cũng coi như là để nàng giúp đỡ lý trí hà cùng đường gia bảo ly hôn sự. Nếu không phải tạ quế hoa ở phía sau cấp lý trí hà chống lưng, liền lý trí hà kia tính cách, nàng dám. Chính là bởi vì như vậy, nhà hắn đang thương ra bảo mới không có mệnh. Nhưng lại sợ hãi tạ quế hoa thật sự có việc, chỉ sợ lý ra nhóm người này người sẽ đem bọn họ hai vợ chồng già cấp van tươi nuốt sống. Đặc biệt là lý trí quân người này, cũng không biết nơi nào tới đại lực Khí. Một tay liền nhẹ nhàng xách lên một cái sức lao động, đều không mang theo phí một chút việc. Mấy cái giờ lúc sau, kiểm tra kết quả cuối cùng là ra tới. Bác sĩ ra tới lúc sau. Câu đầu tiên lên tiếng chính là, vị nào là người bệnh người nhà. Lý Xuân Hỷ cùng Lý Trí Quân liền chạy nhanh tiến lên một bước. Chỉ nghe bác sĩ nói, người bệnh có nghiêm trọng cao huyết áp, thường khiến cho tâm, não, thận trở quan trọng khí quan bệnh biến. Các ngươi đương gia thuộc muốn nhiều chú ý, không thể làm người bệnh cảm xúc quá mức kích động. Ta suy đoán, lần này thế sự phỏng Trường chính là cái này khiến cho. Lý Trí Quân biểu tình lập tức liền dày đặt lên. Này nếu không phải đánh bậy đánh bạ đem người đưa đến bệnh viện tới một kiểm tra, hắn thật đúng là không thật sự tạ quế hoa có này tật xấu. Tức khác lại tự trách mình quá mức sơ ý, ngày thường cũng không nghĩ tới mang hai vợ chồng già tới kiểm tra kiểm tra. Thật muốn có cái vắng nhất, chỉ sợ đến lúc đó liền hối hận không kịp. Bên này đường phụ đường mẫu lập tức đã bị này tin tức cấp dọa tới rồi. Bọn họ không hiểu cái gì kêu cao huyết áp nhưng bọn hắn nghe được gì tâm à, nào à. Này một loại đồ vật. Tức khắc cảm thấy, tình huống không ổn. Đường phụ lắp bắp tới câu, Kia, kia gì, ta thật không phải cố ý a. Hắn đều muốn khóc, đã chết nhi tử chính là hắn, tôn tử bị cướp đi cũng là hắn. Vốn định náo một hồi, xuất khẩu ác khí, kết quả bị tấu vẫn là hắn. Hắn đều thảm như vậy, nhưng đến cuối cùng như vậy một trình, sai vẫn là hắn. Có thể không nghĩ khóc sao. Cuối cùng trận này náo sự. Lấy đường phụ đường mẫu đem tạ quế hoa tiền thuốc men đảo, còn bồi một chút dinh dưỡng phí chấm dứt. Kỳ thật lý trí quân đảo không phải tưởng tham này hai người tiền, thật sự là không cho bọn họ một chút giáo hấn, liền sợ bọn họ ngày sau lại đến áo. Bất quá có lúc này đây vừa mất phu nhân lại thiệt quân, chỉ sợ đường phụ đường mẫu cũng nên ngừng nghỉ. Chương 141 chương 140 Đường ra sự tình, cuối cùng lấy đường phụ đường mẫu trận này cho Khôi Hải mà xong việc mà Lý Nhân Vượng bị Lý Chi Quân kia ném đi, cùng ngày liền dọa ra bệnh tới. Lý Nhân Vượng tức phụ chạy nhanh đi thỉnh lưu lão nhân lại đây xem, tránh ra không ít dược ăn, kết quả vẫn là ở trên giường nằm 3 ngày mới chậm rãi khôi phục lại. hết bệnh rồi lúc sau, Lý Nhân Vượng người một nhà cơ hồ là vừa thấy đến Lý Chi Quân toàn gia đều sẽ đường vòng mà đi rồi. bất quá Lý Chi Quân đại lực khí sự tình lại chậm rãi ở trong thôn mặt truyền khai. Rốt cuộc ngày đó ở đây người nhiều như vậy, chiêu thức ấy xách một cái đem người ra bên ngoài ném, đoàn người nhưng đều nhìn đến rõ ràng chính xác. Trong lén lút đều ở nhát mãi, may mắn không đắc tội Lý Chí Quân một nhà, nếu không đánh nhau lên liền chỉ có bị đánh phân. Ngày đó, Lý Chí Quân tự nhiên là sẽ không biết. Hắn hiện tại vội thực, vội trong tiệm sinh ý, vội ghi hình tính sinh ý, còn muốn vội huyện thành tân tu nhà lầu. Lý Chí Quân lúc trước ở huyện thành là hợp với mua Tam Gian Sơn. Này tam sở sân diện tích đều không sai biệt lắm đại, đều là hai trăm tới mét vuông một gian, nhưng này thêm ở bên nhau, liền có sáu bảy trăm mét vuông. nói đại cũng không lớn, nói tiểu cũng không tính nhỏ. phía dưới cách cục vẫn là cùng chợ thượng bề mặt giống nhau, tu thành sáu cái tiểu điển phô. nhưng là trung gian rồi lại là tương thông, như vậy mặc kệ hắn ngày sau là tưởng lấy tới khai cửa hàng, vẫn là cho thuê, đều phương tiện thực. nay tu hơn nửa năm. Phong ở đã mới gặp hình thức ban đầu. Phong ở là nhận thầu đi ra ngoài cho người ta tu sửa. Trên thực tế, Lý Trí Quân liền tính là không tới xem cũng không quan trọng. Nhưng là này rốt cuộc là sản nghiệp của chính mình, Lý Trí Quân vẫn là nhịn không được một có thời gian liền bất thời giờ lại đây nhìn nhìn. Làm cho công trường thượng một ít công nhân, cơ hồ đều nhận được Lý Trí Quân. Nhìn xong phong ở, Lý Trí Quân lại chạy nhanh mở ra xe ba bánh về nhà. Nay tạ Lan Hương bụng còn lại là càng lúc càng lớn, hiện tại liền eo cũng chưa biện pháp con đi xuống. Tuy rằng lý trí quân hiện tại gì sống cũng chưa làm nàng làm, nhưng mỗi ngày giặt quần áo, lộng đồ ăn này một ít sống, tạ Lan Hương vẫn là kiên trì chính mình làm. Dùng tạ Lan Hương nói tới nói, hiện tại nhiều làm điểm, hài tử cũng hảo sinh thuận lợi một ít. Nay một ai, là ở giữa chưa ăn cơm thời điểm phát động, lý trí quân luôn cuống tay chân đem tạ Lan Hương cấp chặn ngang bế lên tới. Cấp phóng tới xe ba bánh thượng. Sau đó lại vội vội vàng vàng chạy đến trên lầu đi, đem phía trước chuẩn bị sinh hài dùng một ít đồ vật cấp cầm xuống dưới. Cũng ít nhiều sáng sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, bị tạ lan hương trang ở một cái trong ba mặt, lý trí quân chỉ cần cầm lấy bao là được rồi. Một chút lâu đem bao bỏ vào xe ba bánh bên trong, lý trí quân liền bay nhanh mở ra xe ba bánh chiều huyện bệnh viện phương hướng khai đi. Gấp đến độ lý trí quân đem xe chạy đến huyện bệnh viện thời điểm. Phía sau lưng đã ướt đẫm Nhưng thật ra tạ Lan Hương, có vẻ bình tĩnh nhiều. Tiến bệnh viện thời điểm còn an ủi Lý Tri Quân, quân tử, không có việc gì, lại không phải đệ nhất ai. Nói nữa, ta mỗi lần sinh hài tử tựa như gà mái đẻ trứng giống nhau, lão nhanh. Lời này vừa ra tới, một bên bác sĩ đều chọc cho vui vẻ, cười trêu ghẹo nói, Đại huynh đệ, ngươi còn không có ngươi tức phụ kiên cường đâu. Bị trêu ghẹo Lý Tri Quân, có điểm xấu hổ. Hắn này không phải kiên cường không kiên cường vấn đề, đây là lo lắng tạ Lan Hương A. Bất quá bởi vậy. Nhưng thật ra làm Lý Trí Quân khẩn trương tâm tình, thoáng thả lỏng một chút. Nhưng mà thả lỏng không bao lâu, tạ Lan Hương liền bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Mà Lý Trí Quân tắc chỉ có thể nôn nóng ở bên ngoài chờ đợi. Đằng trước sinh song bảo thai cùng nữ nữ thời điểm, Lý Trí Quân còn không có tới. Chờ tới rồi phía sau sinh cầu cầu, Lý Trí Quân lại không ở nhà. Lại nói tiếp lần này, Lý Trí Quân vẫn là lần đầu chờ đợi ở phòng sinh bên ngoài. Chờ đợi chung thời gian, cuối cùng phá lệ dài lâu. Ít nhất đối với Lý Trí Quân tới nói, canh giữ ở bên ngoài này đó thời gian, so thường lui tới bất luận cái gì một phút một giây đều phải quá đến thong thả nhiều. May mắn chính là, tạ Lan Hương này một thai thật đúng là tựa như nàng chính mình nói như vậy, thực mau liền nhẹ nhàng sinh xuống dưới. Là con trai, 7 cân 6 lượng trọng. Bác sĩ muốn cho Lý Trí Quân ôm một chút, nhưng Lý Trí Quân này sẽ tay chân đều đang run rẩy, lăng lạc không dám từ bác sĩ trên tay đem này mềm một tiểu gia hỏa cấp tiếp nhận đi. Nhìn tiểu gia hỏa một hồi, Lý Trí Quân lại chạy nhanh hỏi, Bác sĩ, ta tức phụ như thế nào a? Bác sĩ cười nói, yên tâm đi, hải tử mụ mụ trạng thái thực hảo. Chẳng qua mới vừa sinh xong hải tử, mệt đến ngủ rồi. Mới sinh ra hải tử không nên ở bên ngoài ngốc lâu lắm, thức mau. Bác sĩ liền đem hải tử ôm đi vào. Lý Chí Quân lúc này mới nhớ tới cái gì, chạy nhanh chạy đến dưới lầu đi, mượn bệnh viện điện thoại, cấp trong tiệm hồi bắt qua đi. Đô! Thiếng chuông vang lên không một hồi, kia đầu đã bị chuyển được. Tiếp điện thoại chính là trong tiệm một cái tiểu muội. Lý Chí Quân nói cho nàng, nói hắn cùng tạ Lan Hương hôm nay không trở lại, chế chút làm đại gia lấy tiền mua đồ vật ăn. Lấy tiền ghi sổ thượng là được thuận tiện chờ mấy cái hải tử tan học trở về, đem việc này theo chân bọn họ mấy cái đều nói một tiếng. Công đạo sau khi xong, Lý Chi Quân lại chạy nhanh mở ra xe ba bánh chạy tới nghiêm tú tú nơi đó, đem việc này theo chân bọn họ hai vợ chồng nói một lần. Đến thời điểm nghiêm tú tú đang ở tiếp khách hàng, nhìn đến Lý Chi Quân tới, liền đối với trong phòng dùng sức đều cương tử, mau xuống dưới, Quân tử lại đây. Lý Chi Cương vừa nghe. Liên đặng đặng đặng từ trên lầu chạy xuống dưới, quân tử, ngươi sao tới a Lý trí quân liền chạy nhanh đem chính mình đưa tạ Lan Hương tới bệnh viện, hơn nữa đã thành công sinh hạ hải tử sự tình, cấp hai người nói một lần. nay sẽ nghiêm tú tú liền sinh ý cũng không rảnh lo làm, vẻ mặt kinh hỉ nói, nha, đây là chuyện tốt ta. Quân tử ngươi chờ hạ, ta và ngươi ca một hồi liền đi bệnh viện nhìn xem Lan Hương cùng hải tử. Hòa tốc tiếp đại xong cái này khách hàng sau. Nghiêm tú tú liền làm lý trí cương chạy nhanh thu thập đồ vật quan cửa hàng môn, muốn đi bệnh viện xem tạ Lan Hương. Lý trí quân lần này lại đây, thật đúng là tồn muốn cho nghiêm tú tú quá khứ y tứ. Rốt cuộc này luận hầu hạ mới vừa sinh sản xong tạ Lan Hương cùng hài tử, khẳng định là nghiêm tú tú càng có kinh nghiệm chút. Vốn dĩ hẳn là tạ quế hoa đi càng tốt một ít. Nhưng tạ quế hoa không phải ở lý gia thôn sao, này một đi một về, trên đường hoa thời gian cũng quá dài một ít. Khẳng định là không có nghiêm tú tú phương tiện Vài người chạy về bệnh viện thời điểm Tạ Lan Hương đã đã tỉnh Này sẽ chính ôm hải tử ở nơi đó nhẹ hống Nghiêm tú tú vừa tiến đến Liền không bỏ được từ hải tử trên người dịch khai quá Nàng này từ khi sinh Lý Tiểu Phương lúc sau Này bụng liền không còn có động tĩnh qua Chỉ biết nhìn tạ Lan Hương lại sinh đứa con trai Tự nhiên là nói không nên lời hâm mộ Nói thật, nghiêm tú tú vẫn luôn đều cho rằng Chính mình nào nào đều phải mạnh hơn tạ Lan Hương. Luận tính cách, luận có khả năng, nàng tự nhận chính mình khẳng định là so tạ Lan Hương cường đến nhiều. Nhưng duy độc này sinh hài tử, chính mình còn chính là bại bởi tạ Lan Hương lão đại một đoạn. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu không thoải mái, nghiêm tú tú này sẽ vẫn là rất thế tạ Lan Hương cao hứng. Đặc biệt là nhìn ngây ngốc cười lý trí cương cùng lý trí quân huynh đệ hai cái, nàng trong lòng lại cân bằng không ít. Tuy rằng nhà nàng cương tử hiện tại là không lý trí quân hữu dụng, nhưng từ kết hôn bắt đầu, liền không làm chính mình chịu quá hủy khuất. Không giống lý trí quân, lúc trước không học giỏi thời điểm, tạ Lan Hương đi theo hắn, cũng thật gặp không ít tội. Như bây giờ, cũng chỉ có thể xem như hết khổ, khổ tận cam lai. Vài người vây quanh ở phòng bệnh bồi tạ Lan Hương ngây người một hồi, thực mau liền lại ra tới. Bởi vì tạ Lan Hương mới vừa sinh xong hài tử, thể lực còn theo không kịp. Tinh thần lại bắt đầu mỏi mệt. Đến nỗi mới vừa sinh hạ tới hai tử, kia càng là ngủ nhiều. Vài người sợ xảo tạ lan hương cùng hai tử, tự nhiên cũng sẽ không ở bên trong nhiều ngốc. Nay sẽ ba người đi đến phòng bệnh ngoại trên hành lang, là đang thương lượng đêm nay ai lưu lại gác đêm sự tình. Nghiêm tú tu ý tứ là, đêm nay nàng thủ tại chỗ này tính, làm lý trí quân hồi nàng nơi đó đi, cùng lý trí cương cùng nhau ngủ. Nhưng mà lý trí quân không yên tâm tạ lan hương. Liền tưởng lưu lại nơi này, vì thế liền nói, đại ca, đại tẩu, buổi tối vẫn là ta thủ tại chỗ này đi, đến nỗi ba ngày, liền lại phiền thoái tẩu tử lại đây giúp đỡ chiếu cố lan hương. Nếu Lý Trí Quân đều nói như vậy, nghiêm tú tú cùng Lý Trí cương cũng liền không hảo nói thêm nữa gì. Bất quá đi thời điểm, nghiêm tú tú dặn dò Lý Trí Quân, làm hắn có gì sự liền chạy nhanh đến trong tiệm đi tìm nàng. Lý Trí Quân gật đầu, ai, ta đã biết, tẩu tử. Trở về này dọc theo đường đi, nghiêm tú tú vẫn luôn ở nói thầm tạ lan hương lại sinh đứa con trai sự tình. Lý trí cương có điểm phiền, là thật phiền. Hắn liền lộn không rõ, còn không phải là lại nhiều sinh đứa con trai sao, nghiêm tú tú làm gì liền như vậy để ý. Muốn nói đua một chút hay tránh đến nhiều, tránh đến thiếu, lý trí cương cảm thấy chính mình còn có thể lý giải. Rốt cuộc tiền thứ này, ngươi nếu là có ý tưởng, có năng lực, Nỗ lực một phen vẫn là có thể đuổi theo thượng. Tuy rằng lời này, Lý Trí Chí Cương chính mình cũng không tin. Rốt cuộc luận đầu óc, hắn thật đúng là cảm thấy chính mình không bằng nhà mình nhị đệ. Đến nỗi sinh hài tử, loại đồ vật này còn có cái gì có thể so. Chẳng lẽ, nghiêm tú tú đây là là ám chỉ chính mình vô dụng? Như vậy tưởng tượng, Lý Trí Cương biểu tình lập tức liền héo héo. Buổi tối tắm rửa xong, hai vợ chồng nằm ở trên giường. Lý Chí Cương do dự một hồi, lại sờ sờ táp táp bắt tay duỗi tới rồi Nghiêm Tú Tú bên kia. Nghiêm Tú Tú ngủ đến mơ mơ màng màng, trên người tựa như đè ép một đại thạch đầu giống nhau, thấu bất quá lên. Chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lý Chí Cương đã thở hừng hực. Nghĩ hai vợ chồng tựa hồ cũng có thật dài một đoạn thời gian không kia gì, Nghiêm Tú Tú cũng có chút suy nghĩ, liền phối hợp nổi lên Lý Chí Cương tới. Này lăn lộn, liền lăn lộn vài lần. Làm cho nghiêm tú tú còn tưởng rằng lý trí cương hôm nay có phải hay không ăn gì dược, sao liền lợi hại như vậy. Xong việc lúc sau lý trí cương nằm đến một bên đi, mệt sở trường sở sở trên chán đổ mồ hôi, âm thầm ở trong lòng nghĩ, lúc này đây không được liền nhiều vài lần, Hắn cũng không tin, chính mình như vậy nỗ lực, còn có thể không cho nghiêm tú tú cấp hoài thượng hoa. Nghiêm tú tú tự nhiên là sẽ không biết lý trí cương này sẽ trong lòng ý tưởng. Chẳng qua này phu thê chi gian vận động sao, đôi khi xác thật có thể gia tăng hai vợ chồng cảm tình. Không phải có câu nói gọi là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa sao. Vì thế ngày hôm sau sáng sớm, nghiêm tú tú liền rời giường đi chợ bán thức ăn mua cái đại heo bụng trở về hầm. Một nửa bắt được bệnh viện đi cấp Lý Trí Quân cùng tạ Lan Hương An, một nửa kia tắc để lại cho Lý Chí Cương An. Lý Chí Cương vừa thấy đến trên bàn heo bụng, còn có đối với hắn ôn nhu cởi nghiêm tú tú. Càng thêm nhận định nghiêm tú tú tưởng lại muốn một cái hòa tâm tư. Vì thế từ đây về sau, lý trí cương càng thêm ra sức. Mãi cho đến nghiêm tú tú thật đúng là có mang lúc sau, hắn liền chạy đến nghiêm tú tú trước mặt đi tranh công. Tú tú, đây chính là ta công lao à. Xem ra ta trong khoảng thời gian này nỗ lực, vẫn là không có uổng phí. Bị này ngoài ý muốn tới hải tử lộng ngốc nghiêm tú tú, lại nhìn đắc ý rảo rạt lý trí cương, đột nhiên liền có điểm muốn khóc nàng chính là hâm mộ một chút tạ lan hương có thể sinh, không đại biểu chính mình liền thật sự còn muốn một cái a. Hơn nữa kế hoạch hóa gia đình chảo như vậy nghiêm, nàng dám hoặc là khí nghiêm tú tú trực tiếp giũi tay chính là một cái tát, cấp chụp tới rồi lý trí cương trên đầu. nay một cái tát, đem lý trí cương cấp hoàn toàn đánh ngông, ủy khuất lý trí cương, tú tú đây là làm sao vậy? ta đều làm nàng mang thai, như thế nào bị đánh vẫn là ta a. đương nhiên. Này đó đều là lời phía sau. Hiện tại sao? Nghiêm tú tú vội vội vàng vàng cơm nước xong, liền xách theo hộp cơm đi bệnh viện chiếu cố Tạ Lan Hương đi. Chương 142 chương 141 Tạ Lan Hương là thuận sản, giống nhau ở bệnh viện ngốc cái dăm ba bữa liền có thể xuất viện. Lý trí quân vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn luôn kéo dài tới ngày thứ năm buổi chiều, mới làm xuất viện thủ tục Sợ một đường lái xe xe ba bánh làm Tạ Lan Hương thổi đến phong. Lý trí quân còn mua hai giường đại chăn lại đây. Một nệm ở xe ba bánh phía dưới, một khắc giường cái ở tạ lan hương trên người. Tạ lan hương ôm hải tử chui vào trong chăn đầu, trên chán bọc một khối khăn lông, còn mang theo một cái len sợi dạy mũ. Lăng là bọc đến kín mít, một chút phong đều thấu không đi vào. Sau đó lý trí quân lúc này mới chậm rãi mở ra xe ba bánh trở về. Hắn hiện tại cũng không dám khai nhanh. Liền mau khai quá nhanh gió lớn thổi đến tạ Lan Hương cùng hài tử liền không hảo. Vì thế ngày thường không đến nửa giờ lộ trình, lăng là làm lý trí quân khai gần một giờ mới đến ra. Mấy cái hài tử đi học đi, nhưng là tạ Quế Hoa lại sáng sớm được tin tức đuổi lại đây, liền canh giữ ở cửa tiệm chờ bọn họ. Chờ đến lý trí quân xem một khai tiến vào, tạ Quế Hoa lập tức liền cười vọt qua đi, vẻ mặt từ ái bế lên mới sinh ra tiểu tôn tử. Ngãi ngãi ngoan tôn tôn, Mọ làm ngãi ngãi nhìn nhìn Tuấn không Tuấn. Nay vừa thấy, nhưng cao hứng, hương phấn một cái kính ở nơi đó nói, Tuấn, thật Tuấn, cùng nhà ta quân tử khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc. Tạ Lan Hương vừa nghe cũng tới hương thú, tiến đến tạ Quế Hoa trước mặt cẩn thận đi xem hài tử. Nay vừa thấy, liền cũng cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên giống Lý Tri Quân, tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Vì thế hai mẹ chồng nàng dâu hương thú bừng bừng đầu dựa gần đầu. Ở nơi đó thảo luận, nào nào nhất giống Lý Trí Quân. Lý Trí Quân nhìn thảo luận khí thế ngất trời mẹ chồng nàng dâu hai, thật sự là có điểm lộng không rõ. Lúc này mới vừa sinh ra mấy ngày hài tử, ánh mắt đều còn không có mở ra, cũng không biết các nàng hai là từ đâu nhìn ra tới giống chính mình. Sợ tạ Lan Hương ở bên ngoài chạm lâu rồi, thổi phong liền không hảo, Lý Trí Quân liền chạy nhanh nói, Mẹ, Lan Hương, chúng ta trước lên lầu trở về phòng đi thôi. Này vừa ra thành nhưng thật ra nhắc nhở tạ Quế Hoa, vội đáp lời, đứng vậy về trước trong phòng, trở về phòng. Vì thế này hai mẹ chồng nàng dâu lại kề tại cùng nhau, một trước một sau lên lầu. Lưu lại Lý Tri Quân một người ở phía sau, thu thập trên xe đồ vật. Tạ Lan Hương sinh hải tử, tạ Quế Hoa làm bà bà, tự nhiên là muốn lại đây hầu hạ nàng làm ở cữ Chỉ là cứ như vậy, trong nhà mặt cũng chỉ dư lại Lý Tiểu Phương cùng Lý Xuân Hỷ. Lý Hồng kỳ đảo con hảo, đã thượng cao trung, cũng trọ ở trường. Giống nhau nửa tháng mới về nhà một lần, một lần nhiều nhất cũng liền ngốc hai ngày. Hơn nữa bởi vì cao trung trường học cùng huyện thành đặc biệt gần, hắn dứt khoát liền không trở về Lý Gia Thôn, mỗi lần nghỉ đều là trực tiếp đi nghiêm tú tú nơi đó. Lý Tiểu Phương hôm nay, liền dứt khoát con cặp sách đi theo Lý Hồng lợi bọn họ, một khối tới lý Chí quân gia. Nhìn đến Lý Tiểu Phương, tạ quế hoa sững sốt một chút, Sao ngươi lại tới đây a? Lý Tiểu Phương có điểm tiểu ủy khuất, ta tưởng ngãi ngãi. Kỳ thật nơi nào là tưởng tạ quế hoa a? thật sự là Lý Xuân Hỷ gần nhất làm đồ ăn quá hàm, thiếu chút nữa không đem nàng cấp hầu đã chết. Kỳ thật Lý Xuân Hỷ nấu ăn tay nghề cũng không kém, nhưng hắn tư tưởng còn dừng lại ở tránh công điểm thời điểm, nấu ăn thời điểm thói quen tính lộng hàm một chút, nói như vậy, môi đốn là có thể tỉnh xuống dưới không ít đồ ăn. Hơn nữa bởi vì hàm, liền sẽ lao nghị uống nước. Nay thủy vừa uống nhiều, bụng liền dễ dàng no. Nay nhưng khổ lý tiểu phương, gần nhất hướng về luôn cờ chạy trốn đặc biệt cần mẫn. Hơn nữa trong nhà chạy còn không có gì, chính yếu chính là đi học thời điểm chạy, làm cho lão sư gần nhất xem ánh mắt của nàng đều bất lưu thiện. Lý tiểu phương không dám nói Lý Xuân Hỷ, liền chỉ có thể cầu nguyện Tạ Quế Hoa có thể sớm một chút về nhà. Nhưng Tạ Quế Hoa sao có thể nhanh như vậy trở về? Vì thế. Lý Tiểu Phương quyết định, nàng cũng muốn ăn vạ lý trí quân nơi này. Lại có ăn ngon, lại có song bảo thai huynh đệ cùng nhau chơi. Hơn nữa ly trường học còn gần, buổi sáng đều có thể ngủ nhiều nửa giờ rác. Như vậy tính toán, Lý Tiểu Phương càng là hạ quyết tâm trong khoảng thời gian này không trở về Lý Gia Thôn. Sợ tạ quế hoa không cho nàng lưu lại, Lý Tiểu Phương liền tiến đến lý trí quân bên người, ủy khuất đem chính mình trong khoảng thời gian này quá nhật tử vừa nói. Lý Trí Quân nghe xong lúc sau, lập tức liền đồng ý nàng lưu lại. Nhưng là vào lúc ban đêm, Lý Trí Quân cũng mở ra xe ba bánh, đi tiếp Lý Xuân Hỷ. Lý Xuân Hỷ là nhìn đến Lý Trí Quân đã trở lại, mới biết được Lý Tiểu Phương đứa nhỏ này, trốn thoát kia đi. Nghe được Lý Trí Quân nói muốn tiếp chính mình đi trong tiệm, liền một cái kính lắc đầu, không được không được, ta nhà này lại uy gà vịt, lại dưỡng heo, nơi nào ly đến khai người a. Này Lý Xuân Hỷ không đồng ý rời đi, Lý Trí Quân cũng không biện pháp, chỉ có thể lại mở ra xe ba bánh đi về trước. Nhưng thật ra này sẽ Lý Tiểu Phương cùng Níu Níu đã chơi đến cùng đi, hơn nữa ước hảo buổi tối hai người ngủ một cái trong ổ chăn đầu. Làm cho cầu cầu vẫn luôn chu trương cái miệng nhỏ ở bên cạnh, lao đại không muốn. Bởi vì nàng cũng tưởng cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ, nhưng nói vài lần, Níu Níu chính là không đồng ý. Níu Níu đương nhiên không đồng ý a. Bởi vì cầu cầu mỗi lần ngủ, đều có thể từ đầu giường dựng ngủ, đến cuối cùng chạy đến giường trung gian hoành đi ngủ. Nếu là thật cùng nàng ngủ đến cùng nhau, nay giáp khẳng định liền ngủ không hảo. Cầu cầu có điểm tiểu bí khuất, vì thế dẫu cái miệng nhỏ chạy tiến tạ lan hương trong phòng đi xem đệ đệ đi. Nhìn đệ đệ ngoan ngoan bộ dáng cầu cầu càng thêm cảm thấy vẫn là đệ đệ đang yêu. Vì thế cầu cầu quyết định, chờ đệ đệ lại lớn một chút, nàng nhất định nguyện ý mang theo đệ đệ ngủ mới sẽ không giống tỷ tỷ ghét bỏ nàng như vậy, đi ghét bỏ đệ đệ. Bên này Lý Trí quân tiếp không đến Lý Xuân Hỷ, buổi tối ngủ thời điểm, liền đem việc này cùng Tạ Lan Hương nói. Hắn không phải không đồng ý Lý Tiểu Phương lưu lại, mà là cảm thấy làm Lý Xuân Hỷ một người ngốc trong nhà, tóm lại là có điểm không được tốt. Tạ Lan Hương nghe xong liền nói, kia nếu không, đi đem ta mẹ tiếp nhận tới. Lý Trí quân lập tức liền cự tuyệt, đừng... Mẹ ngươi bên kia còn có 5 cái hải tử muốn xem đâu. Này nếu là làm nàng lại đây, ngươi ba một người xem 5 hải tử, chỉ định xem bất quá tới. Này cũng không được, kia cũng không được, trong nháy mắt, hai vợ chồng đều đau đầu lên. Bất quá tạ quế hoa đảo cảm thấy không có gì, nàng này còn không phải là lại đây hầu hạ con dâu làm ở cữ sao. Lại không phải bao lâu thời gian, có gì cùng lắm thì a. Vì thế tạ quế hoa nơi này, Lăng là chờ đến tạ Lan Hương ra ở cữ lúc sau, mới hồi Lý ra thôn. Nàng này vừa đi, Lý Tiểu Phương tự nhiên cũng đến đi theo một đạo đi trở về. Mà trong khoảng thời gian này, La Yến vẫn là cùng phía trước giống nhau, cơ hồ là một nghỉ, liền cóng cặp sách chạy bên này. Nay không, vừa vận tạ Quế Hoa trở về ngày này là thứ bảy buổi chiều, La Yến chính ngồi sổm bên cạnh giếng giặt quần áo, bên này Lý Tri Quân liền mở ra xe ba bánh đưa tạ Quế Hoa đã trở lại. La Yến vừa thấy đến tạ Quế Hoa, liền chạy nhanh chạy qua đi, ôm chặt tạ Quế Hoa đùi, bà ngoại, Yến tử có thể tưởng tượng ngươi. Nhìn đến La Yến, tạ Quế Hoa cũng cảm thấy chính mình tưởng khẩn. Lại nói tiếp trong khoảng thời gian này ở Lý Tri Quân trong nhà ở, nàng nhất tưởng nghiệm hai người, một cái là Lý Xuân Hỷ, một cái chính là La Yến. Tổ tôn hai cái một tháng không gặp, lập tức liền thân mật ghé vào cùng nhau nói chuyện. Ngay cả Lý Chí Quân đi thời điểm cùng Tạ Quế Hoa chào hỏi, Tạ Quế Hoa đều là vây vây tay, tỏ vẻ chính mình đã biết. Bởi vì La Yến đang ở cùng nàng Tô Khổ, kể ra Tề Chiêu Đệ đối nàng không tốt địa phương. La Yến nói, Tề Chiêu Đệ thích nhất kêu nàng làm việc, trong nhà sở hữu sống đều chỉ làm nàng một người làm. Mặt khác huynh đệ tỷ muội đều không cần làm không nói, nàng còn nhìn đến Tề Chiêu Đệ trộn cho bọn hắn tất quả táo ăn, còn làm cho bọn họ trốn đi. Đừng làm cho chính mình thấy được. Tạ Quế Hoa vừa nghe, lập tức liền há mồm mắng tề chiêu đệ vài câu, mắng xong lúc sau đối với La Yến nói, đừng hiếm lạ, Yến tử, ngươi có bà ngoại thương ngươi. Một bên nghe lời nói Lý Tiểu Phương đông nhiên liền tới rồi một câu, ngươi ngốc ca. Lần tới ngươi mãi mãi lại làm ngươi làm việc, ngươi liền trước đáp ứng. Nhưng là đâu, đáp ứng rồi đừng đi làm, tìm một chỗ trốn đi, như vậy số lần nhiều, nàng liền chỉ định không thích lại kêu ngươi. Sở dĩ làm La Yến trước đáp lời, là sợ không ứng sẽ ai tề chiêu đệ mắng, sẽ bị người ta nói lười. Nhưng đáp ứng rồi không đi động, hoặc là làm việc chậm gì gì, kia chỉ là không nhận người thích. La Yến nghe được ngây thơ mờ mịt, không phải đặc biệt minh bạch. Nhưng thật ra tạ Quế Hoa lập tức liền nghe minh bạch, tức khắc vỗ đùi nói, đúng vậy, tiến tử, ngươi liền chiếu tiểu phương nói đi làm, bảo đảm tề chiêu đệ về sau khẳng định sẽ không như vậy lao sai xử ngươi một người. La Yến tuy rằng vẫn là không hiểu, nhưng ở trong lòng nàng, tạ Quế Hoa là trừ bỏ lý trí mị ở ngoài, nàng thân cận nhất thích nhất người. Dù sao nàng chỉ biết, bà ngoại là sẽ không hại nàng. Vì thế La Yến gật đầu, nói, bà ngoại, ta hiểu được. Sau đó ngây người một hồi, La Yến lại chạy nhanh đứng lên, chạy ra đi giặt quần áo đi. Tạ Quế Hoa đi theo qua đi vừa thấy, ngực tức khắc cấm áp. Này La Yến tẩy này đó quần áo nhưng còn không phải là Lý Xuân Hỷ thay thế sao? đứa nhỏ này cũng quá hiểu chuyện quá chi kỷ, thật không biết tề chiêu đệ cái kia lão yêu bà đối mặt như vậy hiểu chuyện nghe lời một cái cháu gái, rốt cuộc có gì không hài lòng, không thích. Tạ Quế Hoa đứng ở nơi đó trong miệng toái toái niệm chứ, lại mắng hảo một trận tề chiêu đệ mới vào nhà. nay tiến phòng liền nhìn đến ngồi ở ghế trên ăn cái gì Lý Tiểu Phương lại xem xét chính cần mẫn giúp đỡ giặt quần áo La Yến. Lập tức liền nói, Tiểu Phương, mau, đi đem trong phòng mà quét một chút. Lý Tiểu Phương một bên ăn đồ vật, một bên mơ hồ không rõ ứng hạ. Chính là đâu, lại vừa động cũng không núp nhích. Tạ Quế Hoa kêu xong Lý Tiểu Phương liền sách theo Lý Tri Quân đưa lại đây đồ vật, tiên tiến bùng trong. Một bên phóng đồ vật, không biết như thế nào, liền nhớ tới Lý Tiểu Phương phía trước lời nói. ngươi ngốc ca. Lần tới ngươi mãi mãi lại làm ngươi làm việc, ngươi liền trước đáp ứng. Nhưng là đâu, đáp ứng rồi đừng đi làm, tìm một chỗ trốn đi, như vậy số lần nhiều, nàng liền chỉ định không thích lại kêu ngươi. Sau đó vội vội vàng vàng chạy ra vừa thấy, Lý Tiểu Phương nhưng không còn ngồi ở chỗ kia ăn sao. Tức khắc khí Tạ Quế Hoa vẻ mặt xanh mét đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm nàng xem. Cảm tình đứa nhỏ này, ngay thường chính là dùng này nhất chiêu tới đối phó chính mình a. Lý Tiểu Phương nhiều tình a. Nhìn đến Tạ Quế Hoa sắc mặt không đúng, Lập tức giải khai chân liền chạy đến bên ngoài đi tìm cái chổi, Tìm được cái chổi sau, chạy nhanh vào nhà tới quét rác. Tạ Quế Hoa nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn la yến, tức khắc cảm thấy ngược lại đau. Này hai hài tử, một cái tinh quá tinh quá mức, một cái thành thật thật sự, cũng quá mức thành thật. Như thế nào, liền không thể hơi chút trung hòa một chút đâu. Chương 143 chương 142 hai tử trăng tròn thời điểm. Lý trí quân nhìn tiểu nhi tử kia bụ bấm, vượng đô đô bộ dáng, cực kỳ giống cầu cầu khi còn nhỏ bộ dáng, vì thế liền cấp lấy cái nhũ danh kêu tròn tròn. Chờ đến hải tử năm cái nhiều tháng đại thời điểm, huyện thành tân tu nhà lầu rốt cuộc làm xong. Mới tinh buôn tầng nhà lầu, phía dưới cấp cách thành tương đồng sáu gian bề mặt. tường soát tuyết trắng tuyết trắng, này mới tinh phòng ở vừa ra tới, cùng bên cạnh sân một đối lập, liền có vẻ phá lệ đục lô lên. Ngay cả cách đó không xa thực phẩm chạm chờ đại lâu, đều nháy mắt bị này đống nhà lầu cấp so đi xuống. Lý trí quân vui dạo dự cấp nhà lầu quá xong hỏa, sau đó đứng ở mái nhà thượng cấp đoàn người tán xong rồi kẹo lúc sau, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị đệ nhị ra siêu thị cùng ghi hình thính khai trương. Một mặt là trang hoàng cùng phô hóa, một khác mặt chính là kịch liệt nhận người. Lúc này đây muốn người có điểm nhiều, vì thế trừ bỏ ở lý gia thôn nhận người. Ngay cả tạ Lan Hương nhà mẹ đẻ tề cùng thôn cũng đi theo cùng nhau chiêu. Đại nội vẫn là cùng trước kia giống nhau, bao ăn bao ở 20 đồng tiền một tháng, một năm kết một lần tiền lương. Nay tin tức một thả ra đi, tạ Quế Hoa cùng Chu Trường Anh trong nhà, tức khắc khách đến đầy nhà lên. Cuối cùng tổng cộng chiêu 16 cá nhân, đều là một đám trai trai bọn nhỏ. Trong đó có 10 cái nữ hài tử, 6 cái nam hài tử. Thả 4 cái ở chợ trong tiệm mặt. Lại từ trong tiệm mặt chọn bốn cái đi huyện thành. Nay phía trước chiêu tám người hiện tại đã bị lý trí quân thăng vì thợ cả, tiền lương cũng so với trước nhiều năm đồng tiền một tháng. Hơn nữa hứa hẹn mọi người, mỗi làm mãn 1 năm đều trướng một lần tiền lương. Thấp nhất nói, ít nhất 5 đồng tiền khởi bước. Vì thế huyện thành đệ nhất gia tư nhân khai bách hóa siêu thị liền thuận lợi khai trương. Nơi này đồ vật tề, giá cả so bách hóa đại lâu tiện nghi, còn không cần phiếu chính yếu chính là nơi này phục vụ thái độ còn siêu cấp hảo vì thế nháy mắt hấp dẫn không ít người lại đây hơn nữa lý trí quân đính làm một số lớn mang theo bánh xe mua sắm rổ lại đây phương tiện nhân gia kéo ở bên trong chọn lựa đồ vật còn mệt không loại này mua sắm rổ có điểm cùng loại với đời sau cái loại này phía dưới là bốn cái bánh xe mặt trên đã có thể sách lại có thể kéo đi kia một loại tuy rằng thứ này ở đời sau mọi nhà siêu thị đều có nhưng tại đây niên đại Vẫn là độc nhất phân Hơn nữa lý trí quân này siêu thị làm cho Lại đại lại sạch sẽ Bên trong ánh đèn đánh sáng trưng Chọn lựa đồ vật lên lại phá lệ phương tiện Cái này làm cho đến này Tới mua quá một lần người nháy mắt liền thích như vậy mua sắm hoàn cảnh Hồi thứ hai yêu cầu gì thời điểm Thói quen tính liền hướng nơi này chạy Vì thế này bách hóa siêu thị Khai trương không đến nửa tháng Lý trí quân cùng tạ Lan Hương Liền khiêng hai bao tải tiền Đi gần nhất ngân hàng Đúng vậy, tiền quá nhiều, chỉ có thể dùng bao tài trang. Không biện pháp a, ai làm này niên đại còn không có bạc liên suất tạm, mọi người mua đồ vật đều là cho tiền mặt. Này siêu thị cùng ghi hình tính sinh ý như vậy hảo, thu đi lên tiền có thể không nhiều làm sao. Hai vợ chồng gần nhất yêu nhất làm một sự kiện chính là, hoa ở trên lầu vui tươi hớn hở đếm sổ tiết kiệm thượng con số, một mặt đầu rửa gần đầu ghé vào cùng nhau đậu đã 5 tháng đại tiểu nhi tử tròn tròn đầu trong chốc lát, Lý Chí Quân nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường, liền đối với Tạ Lan Hương nói: Lan Hương, mau bốn điểm, ta phải đi tiếp liễu liễu cùng cầu cầu. Nay từ khi huyện thành siêu thị một khai trương, Lý Chí Quân liền trụ tới rồi bên này. Chẳng qua mỗi ngày buổi chiều sẽ mở ra xe ba bánh hồi chợ bên kia, một phương diện tiếp tan học liễu liễu cùng cầu cầu trở về, về phương diện khác đem ngày này bán tiền cấp thu đi lên. Mà hai song bảo thai đã sơ trung tốt nghiệp. Hơn nữa thuận lợi thi được huyện trọng điểm cao trung nhị trung. Cao trung là muốn trọ ở trường, nửa tháng phóng một lần giả, mỗi lần hai ngày thời gian. Lý trí quân là tính hảo thời gian, bóp điểm quá khứ. Cho nên giống nhau đều là bên này, lý trí quân mới vừa đem tiền đều rửa sạch xong, kia đầu nữu nữu liền nắm cầu cầu tan học đã trở lại. Nhưng mà không đợi lý trí quân xuất phát, kia đầu nghiêm tú tú cùng lý trí cương liền đã tìm tới cửa. Hơn nữa thoạt nhìn nghiêm tú tú thập phần sinh khí, mà lý trí cương tắt gục xuống cái đầu, một bộ héo bẹp bộ dáng. Lý trí quân cùng tạ lan hương nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở trong lòng suy đoán, hay là lý trí cương lại làm gì chuyện ngu xuẩn, chọc đến nghiêm tú tú sinh khí đi. Nghiêm tú tú tiến phòng liền đặt mông ngồi xuống trên ghế mặt, âm trầm một khuôn mặt. Nhưng thật ra lý trí cương một bộ ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng, thường thường trộm ngắm liếc mắt một cái nghiêm tú tú. thấy thế, thế Lý trí quân chạy nhanh đẩy một phen tạ Lan Hương, ý bảo tạ Lan Hương đi cấp hai người đảo chén nước tới, chính mình cũng hảo thuận thế hỏi một chút rốt cuộc phát sinh gì sự. Tạ Lan Hương mới vừa đổ hai chén nước, đang chuẩn bị đoan lại đây thời điểm, nghiêm tú tú liền mở miệng, ta mang thai. Vì thế tay run lên, thủy cấp sái hơn phân nửa ra tới. Lý trí quân cùng tạ Lan Hương hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng đem tầm mắt đều nhìn về phía nghiêm tú tú trên bụng. Giờ phút này nghiêm tú tú bụng vẫn là bẹp, căn bản không có biện pháp từ bên ngoài nhìn ra tới cái gì. Bất quá hai vợ chồng cũng biết, nghiêm tú tú là sẽ không lấy cái này nói giỡn. Tức khắc trong phòng lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Lý trí quân phản ứng lại đây sau, câu đầu tiên lời nói chính là hỏi nàng, tẩu tử, đứa nhỏ này ngươi muốn vẫn là không cần. Nghiêm tú tú ngông, này đều có mang, sao còn tới một câu muốn vẫn là không cần đâu. Giống nghiêm tú tú như vậy, kỳ thật cùng lúc trước tạ lan hương ý tưởng, kỳ thật đều là giống nhau. Dân quê phổ biến chú ý nhiều tử nhiều phúc, trước nay chỉ có hoài không thượng không có biện pháp, lại còn không có có mang không cần cách nói. Cho nên cho dù là hiện tại kế hoạch hóa gia đình chảo như vậy nghiêm, đối với lý trí cương thực tức giận thực tức giận, nghiêm tú tú cũng cùng lúc trước tạ lan hương giống nhau, căn bản liền không có nghĩ tới không cần trong bụng hài tử. nay sẽ. Nghiêm tú tú tuy rằng gì cũng chưa nói, nhưng lý trí quân đã minh bạch nàng ý tứ. Nghiêm tú tú lần này lại đây, là muốn hỏi lý trí quân lúc trước tạ lan hương kia trường chuẩn sinh chứng là như thế nào làm ra, nàng cũng muốn đi lộng một trường. Này nếu là không đề cập tới trước chuẩn bị tốt, trong lòng thật sự là không đế thực a. Từ lý trí quân trong miệng biết là lưu mãn kim bang đội, nghiêm tú tú cùng lý trí cương lập tức liền nói ra phải đi y tứ. Xem kia suốt ruột bộ dáng chỉ sợ là muốn vội vàng đi tìm Lưu Mãn Kim, Lý Chí Quân bởi vì liền phải vội vàng đi tiếp hài Tử, nay sẽ cũng vô tâm tư cùng Tạ Lan Hương nhiều thảo luận bọn họ sự tình, liền cũng đi theo một đạo ra cửa, chờ ngày hôm sau chịu cái thời gian, Lý Chí Quân cố ý đi nghiêm tú tú trong tiệm nhìn nhìn, nghiêm tú tú một sửa ngày hôm qua âm trầm sắc mặt, tươi cười đầy mặt bộ dáng, Lý Chí Quân liền biết Lưu Mãn Kim hẳn là đáp ứng hỗ trợ, bởi vậy Lý Chí Quân liền yên tâm. Sau đó một đầu chui vào chính mình cuộc sống gia đình đi. Nhưng không hai ngày, tiếp một chiếc điện thoại, làm lý trí quân hơn nửa ngày không phản ứng lại đây. Buông điện thoại lúc sau, lý trí quân cấp vội vàng chạy lên lầu, mở ra tủ quần áo liền thu thập ra tới hai kiện quần áo của mình. Sau đó tìm cái hai vai bao một trang, đối tạ Lan Hương nói, Lan Hương, ta có việc đi một chuyến thành phố, mấy ngày nay khả năng liền phải vất vả ngươi. Tạ Lan Hương nhìn Lý Chi Quân này một bộ cấp vội vàng bộ dáng, tưởng thành phố ai lại ra gì sự, tức khắc trong lòng một đột nghĩ tới nhà mình đại ca cùng đại tẩu, sắc mặt biến đổi, lập tức kéo lại Lý Chi Quân, quân tử, ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không ta ca cùng ta tẩu tử lại đã xảy ra chuyện? Không trách Tạ Lan Hương như vậy tưởng, thật sự là Lý Chi Quân này một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng, đem nàng cấp dọa tới rồi. Hơn nữa nếu bàn về gây chuyện năng lực. Thành phố mặt Lý Chí Hà cùng Lý Chí Mỹ thêm lên cũng so ra kém một cái Dương Mỹ Lệ A. Năm trước thời điểm, Dương Mỹ Lệ không phải chọc vừa ra sự, làm hại nàng ca bị người đánh gãy chân sao. Trên thực tế, Tạ Lan Hương đoán chính là có nhất định đạo lý. Lần này sự tình, thật đúng là cùng Dương Mỹ Lệ có quan hệ. Bất quá này sẽ Lý Chí Quân cũng không nói lên được là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, dù sao hắn đến đuổi tới thành phố đi nhìn mới có thể xác định. Ai cũng không nghĩ tới, bởi vì đều ở thành phố làm buôn bán nguyên nhân, ngẫu nhiên dưới tình huống Dương Mỹ Lệ cùng Lý Chí Hà liền chạm mặt. Hai người kỳ thật đều là đã gặp mặt, nhận thức. Một cái là tạ lan hương nhà mẹ đẻ tẩu tử, một cái là Lý Chí quân thân mội mội, lại tại đây to như vậy thành phố đụng phải, nhưng không phải có vẻ phá lệ thân thiết sao. Hơn nữa Lý Chí Hà tính cách ôn hòa, Dương Mỹ Lệ đánh đá. Hai người ở chung thời điểm, Dương Mỹ Lệ nói gì? Lý Chí Hà đều gật đầu nói đúng, còn vẻ mặt khâm phục. Tức khắc trong náy mắt, liền kéo cao Dương Mỹ Lệ đối Lý Chí Hà hảo cảm. Ở đoàn người giật mình dưới tình huống, này hai người quan hệ càng thêm sự đến hảo. Không bao lâu, Dương Mỹ Lệ liền bắt đầu nhọc lòng lên Lý Chí Hà trung thân đại sự. Dựa theo Dương Mỹ Lệ quan niệm, nữ nhân sao có thể không gả chồng a? Đặc biệt là nhìn Lý Chí Hà một người lôi kéo hai hài tử, miễn bản có bao nhiêu vất vả. Tức khắc liền dâng lên cái ý niệm, nhất định phải giúp lý trí hà gả đi ra ngoài ý niệm. Sau đó thông qua nàng trong khoảng thời gian này ở thành phố Giao Tế, thật đúng là tìm được rồi một cái chọn người thích hợp. Là cái 30 tới tuổi nhà đầu, không đọc quá gì thư, nhưng người còn rất vững chắc tiến tới. Duy nhất khuyết điểm chính là, lớn lên không được tốt nhìn một chút. Nhưng dùng dương Mỹ lệ nói tới nói, lớn lên đẹp có thể đường cơm ăn sao? Không thể a Có thể kiếm tiền sẽ đau nữ nhân là được ga. Hơn nữa Lý Chí Hà đều kết quá một lần hôn, còn mang theo hai con trứng trước, hảo điều kiện nhân gia cũng trướng mắt nàng a. Nếu không phải người nọ nhìn chúng Lý Chí Hà diện mạo, thêm chi tướng chỗ một đoạn thời gian, cũng thích nàng kia ôn hòa tính cách, chỉ sợ còn không nhất định có thể đồng ý. Chờ đến bên kia hai người đều nhìn vừa mắt, bắt đầu chuẩn bị bản chuyện cưới hỏi thời điểm, Lý Chí Hà é thẹn chạy tới nói cho Lý Chí Mỹ, nói nàng tưởng lại kết hôn. Sợ tới mức Lý Chí Mỹ chạy nhanh một chiếc điện thoại đánh cho Lý Chí Quân, làm Lý Chí Quân lập tức đến thành phố tới, cùng đi gặp một lần người này. Lý Chí Quân cũng bị dọa tới rồi, đảo không phải không thể tiếp thu Lý Chí Hà tái giá, mà là không có biện pháp tín nhiệm cái này tái giá người là Dương Mỹ lệ giới thiệu lại đây. Cho nên một quải xong điện thoại, liền vội vội vàng vàng đi thu thập hành lý, muốn bay nhanh buổi tới thành phố đi gặp một lần kia nam nhân. Vừa nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, Tạ Lan Hương bên này nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó kéo lại Lý Trí Quân nhắc nhở một câu, quân tử, chuyện lớn như vậy, ngươi không thể cùng nhau qua đi, đến cùng đại ca còn có mẹ cũng nói một tiếng đi. Bị Tạ Lan Hương như vậy với nhắc nhở, Lý Trí Quân mới bình tĩnh xuống dưới, sau đó mở ra xe ba bánh đi tìm Lý Trí Quân, đem sự tình vừa nói, huynh đệ hai cái lại vội vàng trở về Lý Gia Thôn, đi gặp Tạ Quế Hoa. Cùng ngày mẫu tử ba cái liền chạy tới huyện thành, ngồi trên đi thành phố ô tô. Chương 144, chương 143. Bất quá lần này, đoàn người cũng thật đều an uổng dương mỹ lệ. Nàng là thật sự, thật sự thực thích Lý Chí Hà, tưởng giúp Lý Chí Hà một phen, mới cho giới thiệu này nam nhân. Này nam nhân kêu Hồ Bốn, là ở nàng trong tiệm mua quá một lần quần áo nhận thức, lúc ấy nàng nhiều tìm nhân ra hai khối tiền. Không nghĩ tới nhân ra đều đi xa. Lại vòng trở về đêm này hai khối tiền trả lại cho nàng. Nháy mắt khiến cho Dương Mỹ lệ đối hồ bốn thăng ra hảo cảm tới. Nàng trong khoảng thời gian này ở thành phố, bởi vì một chương miệng quan hệ, đắc tội không ít người. Đặc biệt là hàng xóm làm buôn bán, trong lén lút đều kêu nàng đổ quê mùa, người đàn bà đánh đá, làm nàng đối thành phố mặt người đều sinh không ra một đinh điểm hảo cảm. Nay thật vất vả đụng tới như vậy một cái người tốt, Dương Mỹ lệ có thể không có hảo cảm sao. Sau đó hồ bốn lại ở trong tiệm mua quá vài lần quần áo, hai người liêu khái vài câu, dương Mỹ lệ bị đem nhân ra đấy cấp thăm rõ rõ ràng. Hồ bốn cũng là nông thôn ra tới, bởi vì trong nhà nghèo, phân mà cũng không nhiều lắm, cho nên trước hai người đi theo người trong thôn chạy thành phố tới lang bản, cho người ta làm việc vặt làm cu ly. Ngẫu nhiên cơ hội hạ, đi công trường làm việc, sau đó bởi vì có thể chịu khổ, tính cách lại hảo, thức mau liền có càng nhiều sống. Trầm rãi, hắn lại mang theo không ít người trong thôn ra tới, chính mình tổ kiến một cái đội ngũ, thành một cái nhà thầu tử. Vì thế, tiền cũng nhiều kiếm lời không ít. Dương Mỹ lệ nghe được hắn còn không có kết hôn, lại nghĩ tới Lý Trí Hà, liền sinh ra tác hợp hai người ý niệm. Lý Trí quân bên này một chút ô tô, liền trực tiếp mang theo tạ Quế Hoa cùng Lý Trí Cương đi cơm điểm tìm Lý Trí Hà. Kết quả tiến trong tiệm còn không có nhìn đến Lý Trí Hà. Liền trước thấy được cái này tiêu hồ bốn nam nhân đang ở trong tiệm hỗ trợ. Nay vừa thấy mặt, ấn tượng đầu tiên chính là, sắc thật lớn lên không được tốt xem. Vóc dáng cũng không cao, nhiều nhất 1m68 bộ dáng, người khô gầy khô gầy, còn có điểm hói đầu. Lý trí quân thật sự không có biện pháp tưởng tượng, lý trí hà sẽ coi trọng như vậy một người nam nhân. Hồ bốn này sẽ tự nhiên là không nhận biết lý trí quân bọn họ, còn chỉ cho là tới trong tiệm ăn cơm khách nhân. Vì thế liền tiếp đón lên, các ngươi ba vị là muốn ăn gì, bên này có đồ ăn có thể lại đây chính mình tuyển. Đồ ăn là sáng sớm liền thiết hảo, dung tiểu rổ một rổ một rổ trang ở bên nhau. Tới khách nhân đến bên cạnh đi xem một cái, sau đó báo ra muốn ăn đồ ăn danh, bên này liền bắt đầu cho người làm. Tạ Quế Hoa há mồm liền tưởng nói, chúng ta không phải tới lại bị lý trí quân không giấu vết kéo hạ, đánh gãy nàng mặt sau muốn nói nói. Lý trí quân điểm một cái trứng gà canh, một cái mộc nhị xào thịt, một cái cá kho, lại muốn một cái thịt kho tẩu cả tím. Sau đó lôi kéo tạ Quế Hoa cùng Lý trí cương tìm một cái rửa góc không dẫn người chú ý địa phương, ngồi xuống. Ngồi xuống đi xuống, tạ Quế Hoa liền tức giận nói, quân tử, ngươi làm gì kéo ta a? Ngươi không thấy được người nọ lớn lên kia kha sầm bộ dáng, điểm nào xứng đôi nhà ta tiểu hạ a? Ngay cả Lý trí cương cũng tán đồng gật gật đầu. Thật sự là này hồ bốn, lớn lên cũng quá khó coi điểm đi. Tường bọn họ lý ra người, đảo thật đúng là không một cái lớn lên xấu. Mặc dù là trước kia đường gia bảo, kia cũng lớn lên giống mô giống dạng, bằng không cũng sẽ không hống đến lý trí hà lúc trước một hai phải gả cho hắn. Dù sao dựa theo lý ra người thẩm mỹ ánh mắt tới xem, là vô luận như thế nào cũng coi thường hồ bốn này diện mạo. Lý trí quân đảo không như vậy cho rằng, Hắn cảm thấy Dương Mỹ Lệ có một câu nói rất đúng, lớn lên đẹp có khả năng sao? Có thể đương cơm ăn sao? Dựa theo lý trí hà như vậy, còn không bằng tìm một cái thành thật đáng tin cậy một chút. Nhưng này không đại biểu lớn lên khó coi liền thành thật đáng tin cậy, này hết thảy, còn cần nhiều quan sát. Cho nên lý trí quân mới đánh gãy tạ Quế Hoa muốn nói nói, tính toán trước nhìn kỳ hắn nói. Như vậy cùng tạ Quế Hoa một giải thích. Tạ Quế Hoa mặc dù vẫn là có điểm trướng mắt hồ bốn, nhưng tốt xấu không có lại nói mặt khác. Đồ ăn thực mo liền bưng lên đây. Bưng thức ăn người cũng là hồ bốn, thượng đồ ăn thời điểm còn đối với lý trí quân ba người hàm hậu cười cười. Nay cười, nhưng thật ra làm lý trí quân thăng ra vài phần hảo cảm. Hơn nữa từ bọn họ vào tiệm bắt đầu, hồ bốn liền bận trước bận sau chiêu đái khách nhân, có vẻ phá lệ cẩn mẫn, cùng lúc trước lười biếng đường ra bảo. Kết quả thực chính là cách biệt một trời. Tạ Quế Hoa lấy chiếc đua một nếm, lập tức tới một câu, ơn, tiểu hà tay nghề lại tiến bộ không ít. Nói xong, liền ăn ngấu nghiến lên. Nàng đây cũng là vội vội vàng vàng vội vàng tới thành phố, liền cơm chưa cũng chưa tới kịp ăn, này sẽ trong bụng đã sớm đói đi lên. Phía trước là nhớ mong lý trí hà sự tình mới không cảm giác được, trước mắt này đồ ăn mùi hương vừa đến trong lỗ mũi đầu, bụng lập tức liền làm ấm ý. Tức khắc cũng không hề suy nghĩ hồ bốn sự tình, chuyên tâm ăn khởi cơm tới. Dù sao nàng người đã đến trong tiệm, hồ bốn người cũng gặp được, còn không bằng cơm nước xong có sức lực lúc sau, lại đi nhiều khảo sát hồ bốn đi. Liên ở ba người ăn chính hương thời điểm, trong phòng bếp đầu đống nhiên truyền đến A một tiếng thét chói tai. tạ quế hoa nghe thế thanh âm đằng mà lập tức liền đứng lên, cất bước liền phải hướng trong phòng bếp chạy. Nhưng mà, có người tốc độ so nàng còn nhanh. Chờ đến tạ Quế Hoa đi đến phòng bếp cửa khi, hồ bốn đã vọt đi vào. Nay sẽ chính đem Lý Trí Hà bị thương tay hướng trong miệng mút vào một chút, sau đó lại đem máu loãng phun ra. Tạ Quế Hoa vốn dĩ muốn vọt vào đi bước chân, tức khắc liền ngừng ở nơi đó. Chỉ nghe hồ bốn vẻ mặt đau lòng đối với Lý Trí Hà nói, còn đau không? Ngươi như thế nào sắt rau cũng không cẩn thận điểm. Vừa nói, một bên lại chạy nhanh lấy giấy đem Lý Trí Hà ngón tay cấp bao lên cũng làm nàng đi bên ngoài ngồi tính, phòng bếp bên này giao cho hắn tới làm đi. Lý Chí hà tưởng nói chính mình không có việc gì, nhưng hổ bốn chính là không chịu lại làm nàng làm việc, phi làm nàng đi bên ngoài ngồi lấy tiền tính. Tạ Quế Hoa thấy như vậy một màn, đống nhiên liền ướt khỏe mắt, sau đó ở lý Chí hà ra tới phía trước, chạy nhanh về tới chính mình trên chỗ ngồi. Lý Chí cương không biết trong phòng bếp đầu rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng kêu một tiếng thét chói hai. Hắn vẫn là nghe ra tới là lý trí hà, liền hỏi, mẹ, tiểu hà không có việc gì đi. Nay vừa hỏi, đợi cả buổi cũng không chờ đến tạ quế hoa trả lời. Huynh đệ hai cái lúc này mới chú ý tới, tạ quế hoa từ trở lại trên châu ngồi lúc sau, liền vẫn luôn ở vẫn duy trì trầm mặc. Vì thế, lý trí cương cùng lý trí quân nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi đứng lên, liền phải hướng phòng bếp phương hướng chạy tới. Trở về vẫn luôn trầm mặc tạ quế hoa lúc này, đồng nhiên liền mở miệng. Hai huynh đệ đành phải lại ngồi trở về. Lý trí cương lo lắng lý trí hà là thật ra gì sự, tức khắc sốt ruột nói, mẹ, nơi này đầu rốt cuộc gì tình huống, ngươi nhưng thật ra cùng chúng ta nói một chút ta. Lý trí quân cũng lấy ánh mắt đi xem tạ quế hoa, ý bảo chính mình cũng rất muốn biết. Tạ quế hoa sở trường xoa xoa có chút ướt át khỏe mắt, yên tâm đi, bên trong không có việc gì. Nghe được không có việc gì, Huynh đệ hai cái đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là tạ quế hoa lại mở miệng, chẳng qua. Câu này chẳng qua, lại đem hai huynh đệ tâm cấp nhắc lên. Qua một hồi lâu mới nghe được tạ quế hoa nói, chẳng qua tiểu hà mệnh quá khổ điểm, cho nên chờ đến nàng tái hôn thời điểm, các ngươi hai cái làm ca ca, đến cho nàng chuẩn bị một phần thể diện của hồi môn mới được. Lời này vừa ra tới, nhưng làm lý trí quân cùng lý trí cương hơn nửa ngày mới tiêu hóa xong lời nói nội dung. Huynh đệ hai cái hai mặt nhìn nhau, như thế nào cũng nháo không rõ, vừa rồi trong phòng bếp rốt cuộc đã xảy ra gì, như thế nào lập tức khiến cho Tạ Quế Hoa lòng gẩu, đồng ý hôn sự này. Lý Chí Cương còn tưởng hỏi lại nhiều một chút sự tình, nhưng Tạ Quế Hoa lại như thế nào cũng không chịu mở miệng. Mà kia đầu Lý Chí Hà đã từ trong phòng bếp đầu đi ra. Vừa vặn lúc này, Lý Chí Quân đằng trước một bàn khách nhân liền hô một tiếng, "Lão bản, tính tiền." Lý Trí Hà ứng một câu, đã đi tới, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trong nhà bên trong tạ quế hoa ba người. Hơn nửa ngày, mới hô một câu, mẹ, đại ca, nhị ca, các người sao tới a? Nguyên lai Lý Trí Mỹ gọi điện thoại cấp Lý Trí Quân, là gạt Lý Trí Hà. Cho nên Lý Trí Hà, thật đúng là không biết tạ quế hoa bọn họ đã biết chính mình cùng hồ bốn sự tình. Nay sẽ Lý Trí Hà hiển nhiên cũng nghĩ đến trong phòng bếp đầu hồ bốn đung nhiên mặt liền đỏ lên, rất có vài phần ngượng ngùng nói: mẹ, đại ca, nhị ca, các ngươi tới vừa lúc, ta, ta có một người muốn giới thiệu cho các ngươi nhận thức một chút. sau đó đỏ mặt vào phòng bếp, không trong chốc lát, liền đem hồ bốn cấp kéo ra tới. hồ bốn vừa thấy đến tạ quế hoa ba người, lập tức liền trợn tròn mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt này ba người sẽ là lý trí hà mụ mụ cùng hai cái ca ca. Tức khác có vài phần xấu hổ gãi gãi cái hóc, ngượng ngùng hướng về phía ba người hàm hậu cười cười. Trương 145 Trương 144 Hồ bốn người này, thật là người thành thật, lại bổn phận lại sẽ săn sóc người. Ngạch, phòng trừng cũng chính là lớn lên xấu một chút, mới đưa đến đến bây giờ còn không có cưới thượng tức phụ đi. Nương bốn cái ghé vào cùng nhau nói chuyện thời điểm, trong tiệm đều là hồ bốn một người ở bận rộn. Lý trí hà gặp người nhiều, muốn qua đi hỗ trợ. Đều bị hồ bốn cấp ngăn trở. Ý bảo tạ quế hoa bọn họ khó được tới, làm cho bọn họ nhiều ngốc một hồi. Nhìn hai người chi gian hỗ động, lý trí quân kinh ngạc nhất vẫn là, luôn luôn tới không đáng tin cậy dương Mỹ lệ thật đúng là liền làm một kiện đáng tin cậy sự. Phòng trưng hắn này sẽ nếu là đeo một bộ mắt kính nói, chỉ sợ đều đến ngã xuống dưới. Hơn nữa phía sau tạ quế hoa hỏi cái gì, hồ bốn liền có lệ phép trả lời cái gì. Hồ Bốn quê quán là rửa gần động đỉnh hồ bên cạnh một cái thôn trang nhỏ. Cha mẹ sáng sớm liền qua đời. Hiện tại trong nhà thân nhân cũng liền hai cái ca ca. Vốn dĩ phía trên còn có một cái tỷ tỷ, nhưng là tỷ tỷ ở tuổi nhỏ thời điểm cũng không có. Hai cái ca ca đã sớm đã kết hôn. Hồ Bốn thành niên lúc sau cũng liền lập tức phân ra. Hắn này hai cái ca ca đều là phúc hậu người, đem trong nhà nhà cũ để lại cho Hồ Bốn, chính mình đi bên ngoài tân tu phong ở. Nhưng này nếu là cùng Lý Chí Hà kết hôn nói, khẳng định là muốn một lần nữa cái tân. Cũng may mấy năm nay hồ bốn ở bên ngoài giao tranh, trong tay đầu rốt cuộc vẫn là tồn vài phần tiền. Nay tu cái nhà mới, vẫn là không có vấn đề. Nay sẽ tạ quế hoa nào nào đều vừa lòng, duy nhất lo lắng cũng chính là hồ bốn quê quán ly Lý Gia Thôn có điểm xa, về sau Lý Chí Hà về nhà mẹ để chỉ sợ liền không phải như vậy phương tiện. Nhưng tưởng tượng đến cùng đường ra những cái đó sốt ruột sự, tạ quế hoa lại cảm thấy, kỳ thật chỉ cần lý trí hạ có thể qua đến hảo, có trở về hay không tới cũng liền không như vậy quan trọng. Bất quá này sẽ nói này đó còn sớm, rốt cuộc tạ quế hoa này đầu là không gì ý kiến, nhưng đừng quên, hồ bốn kia đầu lại còn có hai cái ca ca. Đoàn người là tuyển cái nhật tử, ngồi trên đi hồ bốn quê quán ô tô. Dùng tạ quế hoa nói tới nói. Lý Chí Hà đã khổ quá một lần, lúc này đây nói, nếu là không sở thấu hồ bốn gốc gác, xác định hồ bốn là cái khảo nghiệm phó thác cả đời người, nàng là sẽ không đồng ý hai người sớm kết hôn. Cùng nhau đều rất làm tạ quế hoa vừa lòng, nhưng là hồ bốn mấy cái ca ca lại trong lén lút có ý kiến. Chủ yếu là bởi vì Lý Chí Hà kết quá một lần hôn, lại còn có có hai nhi tử đường con chồng trước. Mà nhà mình đệ đệ tuy rằng xấu điểm nhưng lại thật thật tại tại chính là cái hoa cúc tử. Trong lòng như vậy tưởng, chờ đến hai nhà người gặp mặt thời điểm, này hai huynh đệ sắc mặt liền có điểm không được tốt xem. Tuy rằng nên có lệ nghĩa đều có, nhưng lại làm người cảm giác không ra bọn họ cao hứng cùng nhật tình. Hơn nữa tan tràng lúc sau, này hai huynh đệ liền gom lại cùng nhau, bắt đầu thảo luận lên. Hồ gia lão đại, ta nhìn người còn hành, này nếu là không có hai hải tử thì tốt rồi. Lời này làm hồ gia lão nhị phi thường nhận đồng, ta cũng là như vậy cho rằng, tổng không thể làm nhà ta lão tứ đi giúp người khác dưỡng nhi tử đi. Nhưng thật ra hai cái làm tẩu tử, lại ước gì hồ bốn sớm một chút kết hôn. Bởi vì chỉ cần hồ bốn một ngày không kết hôn, này hai ca hai liền lao nhớ thương hồ bốn sự tình. Ngày lễ ngày Tết, hồ bốn đều là một nhà một nhà đổi đã tới. Này đó đảo cũng coi như không được cái gì. Lo lắng nhất không gì hơn nếu là hôn sự này tuổi, hồ bốn con sợ sẽ đến lại hồi trong thôn thân cận. Nhưng đầu năm nay thân cận kết hôn nói, nhà gái yêu cầu cũng cao không ít. Khác không nói nhiều, tam chuyển một vang là không thiếu được. Chứ bỏ cái này, dựa theo hồ bốn diện mạo cùng tuổi, hoặc là tìm cái ngu một chút, hoặc là liền dùng nhiều điểm tiền ở xính lễ thượng mới có thể có cô nương nguyện ý gả cho hắn Nóng hồ bốn trứng mắt. Hai cái đương ca ca càng sẽ không đồng ý đến nỗi điều kiện hơi chút hảo một chút, xính lễ phải nhiều, mà này đó nhiều ra tới tiêu phí, dựa vào này hai huynh đệ đối đệ đệ yêu quý, nhưng không phải đến tự mình hai nhà bình quán sao. Nhưng này nếu là cười lý trí hà, dựa vào lý trí hà điều kiện, chỉ sợ cũng sẽ không ở xính lễ thượng công phu sư tử ngoạm, muốn này muốn nọ. Lập tức hai chị em dâu nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra minh bạch đối phương ý tứ. Vào lúc ban đêm, Liên bắt đầu thổi bay gối đầu phong. Hồ gia bên này thái độ, tạ quế hoa bọn họ không có khả năng không cảm giác được. nay sẽ tạ quế hoa lôi kéo lý trí hà tay, còn chưa nói lời nói, hốc mắt liền đỏ lên. Nàng cũng lý giải hồ gia người ý tưởng, thay đổi nàng chính mình, chỉ sợ nhất thời cũng khó có thể tiếp thu. Nếu không liền hướng hồ gia hôm nay này thái độ, Tạ Quế Hoa lập tức là có thể mang theo Lý Chí Hà rời đi, nhưng lúc này nàng không thể, không những không thể, còn phải trước chịu đựng. Tạ Quế Hoa là thật sự rất vừa lòng hồ bốn, không nghĩ Lý Chí Hà bỏ qua như vậy một cái thành thật đáng tin cậy nam nhân, quyết định phóng thấp tư thái, chỉ cần hồ ra bên kia có thể tiếp thu Lý Chí Hà, thậm chí còn đem Lý Chí Cương cùng Lý Chí Quân huynh đệ hai người hô lại đây, dặn dò bọn họ ngày mai lại đi cùng tiêu xã mua điểm hảo yên rượu ngon. Cấp hổ gia lão đại lão nhị đưa qua đi. Nơi nào hiểu được chính là, ngày ngày hôm sau, hổ gia người lập tức liền chuyển biến thái độ. Đưa lễ nhận lấy, còn trở về một phần không tệ lễ cấp đến tạ quế hoa bọn họ. Làm cho tạ quế hoa vài người, không hiểu ra sao. Bất quá đồng ý chính là chuyện tốt, đến nỗi gì nguyên nhân đối với tạ quế hoa tới nói, tựa hồ cũng liền không như vậy quan trọng. Lý trí hà cùng hồ bốn lượng người tuổi đều không nhỏ. Phía trước lại ở chung một đoạn thời gian, có cảm tình cơ sở mới bắt đầu bản chuyện cưới hỏi thấy người trong nhà. Cho nên này hai bên người trong nhà cùng ý, thực mau liền thiết lập hôn lễ tới. Làm cho Lý Trí Cương cùng Lý Trí quân huynh đệ hai cái, vốn dĩ chỉ tính toán ngây ngốc hai ngày đem tình huống hiểu biết rõ ràng, này sẽ lại chỉ có thể nhiều ngây ngốc mấy ngày, chờ tham gia xong Lý Trí hà hôn lễ lại đi. thấy thế, Lý Trí quân chạy đến cung tiêu xã bắt cái điện thoại cấp tạ Lan Hương. Mà tạ Lan Hương từ khi Lý Trí Quân vừa đi, trong lòng cũng rất thấp thỏm. Nàng đảo không phải lo lắng Lý Trí Hà, mà là lo lắng Dương Mỹ Lệ lần này, có phải hay không lại chỉnh xảy ra chuyện gì tới. Liên cung đại gia giống nhau, tạ Lan Hương cũng không tin Dương Mỹ Lệ, chẳng sợ Dương Mỹ Lệ là nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử. Điện thoại thực mau tiếp truyền được, bởi vì tiền điện thoại tương đối quý nguyên nhân, Lý Trí Quân nói ngắn gọn, đại ý là Lý Trí Hà muốn kết hôn. Làm Tạ Lan Hương chịu cái thời gian đi tìm một chút Lý Trí Tú, nói cho nàng chuyện này. Sau đó làm Lý Trí Tú chạy nhanh chạy đến thành phố tìm Lý Trí Mỹ, hai tỷ muội cùng lại đây tham gia hôn lễ. Tạ Lan Hương mãi cho đến quải xong điện thoại, mới hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây, Lý Trí Hà cư nhiên nhanh như vậy liền phải kết hôn. Dương Mỹ lệ cư nhiên làm một kiện đáng tin cậy sự tình. Thế giới này quá huyền huyễn, nàng đến yên lặng một chút, Lý một Lý chính mình ý nghĩ bất quá lý trí hà cùng hồ bốn có thể thành công nay thật đúng là phải cảm tạ dương mỹ lệ cho nên làm hai người bà mối dương mỹ lệ khẳng định là phải bị mời lại đây lý trí tú được đến thông chi sau ngồi gần nhất nhất ban ô tô tiến đến thành phố gặp được lý trí mỹ lúc sau hai người lại cấp vội vàng đi tìm dương mỹ lệ mà giờ phút này dương mỹ lệ ở làm gì Nàng ở trong tiệm mặt vội vàng đánh hát xì hát xì một cái hát xì đánh ra tới Dương Mỹ lệ hít hít cái mũi, hắt xì, hắt xì hắt xì. Không chờ bao lâu, Dương Mỹ lệ cái mũi lại ngứa lên, như thế rất tốt, liên tiếp đánh ba cái hắt xì. Dương Mỹ lệ sờ sờ chính mình cái chán, không cảm thấy nóng lên, nhưng vẫn là có điểm không yên tâm. Một phen liền chảo quá một bên tạ quân hòa tay, hướng chính mình cái chán một phóng. Quân cùng, ta năng không năng? Tạ quân hòa trả lời nói, không năng không năng. Dương Mỹ lệ nhịn không được liền bắt đầu nhắc mãi lên, ta này gần nhất cũng không hiểu được làm sao vậy, này hắt xì một người tiếp một người đánh, ngươi nói, có phải hay không có người suy nghĩ ta à? Lời này nghe được tạ quân hòa có vài phần vô ngữ, con Dương Mỹ lệ trực tiếp mắt trợn trắng, trong miệng nhỏ giọng nói thầm một câu, liền ngươi này trường gây hòa miệng, ai sẽ tưởng ngươi à? Ta phỏng chứng à, má ngươi còn kém không nhiều lắm. Rõ ràng là rất nhỏ thanh nói thầm. Nơi nào hiểu được Dương Mỹ lệ liền cùng sau lưng dài quá một đôi mắt dường như, chợt lập tức liền xoay người lại, hung tợn trừng hướng tạ quân hòa, hảo ngươi cái tạ quân hòa, ngươi có phải hay không đang mắng ta, ngươi nói, có phải hay không. Vừa nói, một bên còn sở trường chỉ vào tạ quân hòa. Tạ quân hòa chạy nhanh nói, không, ngươi tuyệt đối là nghe lầm. Dương Mỹ lệ căn bản liền không tin, đừng tưởng rằng ngươi đưa lưng về phía ta nhỏ giọng nghiệm, ta cũng không biết nháy mắt giá khẩu không trả lời được tạ quân hòa Dương Mỹ Lệ còn không chịu buông tha hắn đang định nói cái gì nữa thời điểm lý trí tú cùng lý trí Mỹ tỷ mội hai tìm lại đây này hai người tiến cửa hàng lập tức cười tủm tìm ôm Dương Mỹ Lệ cánh tay tả một câu tẩu tử lại một câu tẩu tử như vậy thân thiết hô lên một cái chính mình khai cửa hàng ở một cái ở Bách Hóa Đại Lâu Thượng Mau năm Ban hai người đều là làm buôn bán hảo thủ Thêm chi là thiệt tình cảm tạ Dương Mỹ Lệ giúp Lý Chí Hà giới thiệu này một môn hôn sự, có tâm thêm thiệt tình hạ lấy lòng khích lệ, trong nháy mắt khiến cho Dương Mỹ Lệ lâng lâng. Vì thế ở Tạ Quân Hòa kinh ngạc ánh mắt hạ, Dương Mỹ Lệ liền đi theo Lý Chí Tú cùng Lý Chí Mỹ cười ha hả đi rồi. Hơn nữa này dọc theo đường đi, Dương Mỹ Lệ khoẻ miệng giống đã mở miệng tử dường như, đi theo tỷ muội hai cái thượng ô tô, mai cho đến hạ ô tô đến hồ bốn ra. Này khẩu đều không có khép lại quá. Làm cho xuống xe lúc sau, Dương Mỹ Lệ mới phát giác, ai nha, này cười nhiều, hai bên gương mặt đều cứng đờ. Này nói chuyện đều đến chú ý, lúc đóng lúc mở, thật sự là toàn thực a. Chờ đến Lý Chí Hà vừa thấy đến Dương Mỹ Lệ, lập tức kích động liền chạy ra tới nền đón. Nhìn tỉ hai cảm tình phá lệ tốt hai người, Lý Chí Quân đều bắt đầu nghi hoặc. Hắn là thật sự không thể tưởng được giống Dương Mỹ Lệ loại này lắm mồm đánh đá ái nhiều chuyện, cùng Lý Trí Hà như vậy nhát gan khiếp nhược ôn hòa hai loại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược tính cách, rốt cuộc là nơi nào nhìn với mắt, quan hệ có thể trô đến như vậy hảo. Hơn nữa không biết giờ phút này Dương Mỹ Lệ tiến đến Lý Trí Hà bên tai nói gì, Lý Trí Hà vẻ mặt nghiêm túc nghe, thường thường gật đầu, kia bộ dáng, miễn bản có bao nhiêu ngoan ngoan nghe lời. Mà Dương Mỹ Lệ hiển nhiên cũng đặc có thành tựu cảm, rõ ràng không phải nhà mẹ đẻ người, này bộ tịch lại so với nhà mẹ đẻ người còn đủ. Hơn nữa đến kết hôn kia một ngày, vốn dĩ giữa theo Dương Mỹ Lệ giờ phút này thân phận, bà mối là không cần tùy lễ. Nhưng Dương Mỹ Lệ lăng là từ trong túi cầm 10 đồng tiền ra tới, tùy thượng cái này lễ. Tuy rằng so ra kém lý trí quân huynh đệ tỷ muội bốn người một người 100 lễ tiền, nhưng cùng những người khác so sánh với, đã là không ít chương 146 chương 145. Tham gia xong Lý Trí Hà hôn lễ, Lý Trí quân này đoàn người về trước thành phố. Vốn là hẳn là vội vàng hồi huyện thành, rốt cuộc đoàn người đều có từng người sự nghiệp muốn vội, này vì Lý Trí Hà sự tình cũng rời đi vài thiên, trong nhà khẳng định có một đống lớn sự phải đợi bọn họ trở về làm. Nhưng không biện pháp, Lý Trí Hà cùng hồ 4 mới vừa tân hôn, khẳng định là muốn ở hồ 4 quê quán ngây ngốc cái răm ba bữa, đi bái phỏng một ít trong tộc trưởng bối, cùng với hôn lễ qua đi một chút sự tình nguồn hội. Cho nên tạm thời không cùng Lý Trí quân bọn họ cùng nhau đi. Mà Lý Trí Hà không trở về thành phố, tiệm cơm tự nhiên phải đóng lại mấy ngày môn, tạm thời không có biện pháp làm buôn bán. Kết quả không biết như thế nào mà, đã bị tạ Quế Hoa cấp nghe được, lập tức liền đau lòng này quan cửa hàng bề mặt phí. vũ độ ngực đối Lý Trí Hà nói, Tiểu Hà, ngươi yên tâm này cửa hàng mẹ đi giúp ngươi chăm sóc mấy ngày, tiệm cơm sống lại vội lại mệt, đoàn người nơi nào có thể yên tâm làm tạ quế hoa một người đi làm a? nhưng lại thuyết phục không được tạ quế hoa, cuối cùng không biện pháp, huynh muội mấy cái dứt khoát liền đều giữ lại, giúp đỡ lý trí thả khai mấy ngày cửa hàng, sắt rau sống dao cho lý trí quân, xào rau là lý trí tú, đến nỗi lý trí cương sao, phụ trách đánh tạp chiêu đái khách nhân, quét tước vệ sinh. tạ quế hoa được cái nhẹ nhất tỉnh. Đó chính là lấy tiền. Nay sống tạ quế hoa thích, đặc biệt là tiệm cơm sinh ý thật đúng là không tồi. Tạ quế hoa vừa đến cơm điểm nhìn mãn cửa hàng người liền cười ha hả. Người này thật tốt a, Người càng nhiều, tiền liền tránh càng nhiều. Đến lúc đó nhiều tránh điểm tiền, nàng cùng nhau cấp đến lý trí hà, Như vậy lý trí hà nhật tử cũng liền hảo quá điểm. Tiệm cơm sinh ý vội thời điểm đặc biệt vội, nhàn thời điểm lại đặc biệt nhàn. Giống nhau đều là cơm điểm vội. Vội xong cái kia điểm lúc sau, lại nhàn xuống dưới. Lý trí quân vội thói quen, nay một rảnh rỗi liền cả người không được tự nhiên. Hơn nữa hiện tại trong tiệm nhiều người như vậy, kỳ thật tính xuống dưới thật đúng là không nhiều ít sống muốn làm. Hắn liền thừa dịp rảnh rỗi thời gian, nơi nơi ở thành phố mặt đảo quanh. Nay vừa chuyển, lại động nổi lên mua phòng ở tâm tư. Bất quá lúc này mua, tự mình không tính toán lại chạy thành phố tới làm buôn bán, mà là nghĩ mua phóng nơi này. Đến lúc đó thuê hoặc bán đều được A. Thật muốn luận ngày sau giá nhà, kia khẳng định là thành phố tăng giá trị không gian đại A. Nói nữa hắn hiện tại sinh ý làm đặc biệt Hảo, trong tay đầu tổn tiền thật đúng là không ít, thừa dịp lúc này giá nhà tiện nghi, thật đúng là có thể độn thượng không ít. Như vậy tưởng tượng, dạo cũng liền càng thêm cẩn thận. Chờ đợi xác định Hảo muốn mua này đó bề mặt cùng phong ở thời điểm, liền trở về cùng tạ quế hoa bọn họ nói một chút. Lý trí cương là trước hết mở miệng, quân tử, ngươi đều có như vậy nhiều phòng ở, sao còn mua à? Hắn là thật sự liền không rõ, lý trí quân lý ra thôn phòng ở là tân tu nhà ngói, chợ thượng chính là chỉnh tề 6 đại gian bề mặt, huyện thành bên trong cũng là 6 đại gian, này đó còn chưa đủ bọn họ toàn gia trụ sao. Này khó được tới một chuyến thành phố mặt, kết quả lại nói nhìn chúng thành phố mặt phòng ở, muốn mua. Nhưng thật ra lý trí tú nghe xong. Ngồi ở chỗ kia vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng, hơn nửa ngày không nói chuyện. Kết quả vừa nói lời nói, mở miệng chính là hỏi Lý Trí Quân, này phòng ở bao nhiêu tiền một đống. Lý Trí Quân nhìn chúng chính là ga tàu hỏa bên cạnh nhà dân. Kiến có chút năm đầu, rất là cũ xưa. Kia một mảnh cư dân ngại ly ga tàu hỏa thân cận quá, xào hoàng, mới động này bán phòng ở tâm tư. Bởi vì là thành phố, này giá cả tự nhiên sẽ so trợ thượng quý một ít. Nhưng bởi vì vị trí có chút thiên, rồi lại so với lúc trước huyện thành trung tâm sân muốn tiện nghi một ít. Lý trí quân hợp với chạy hai ngày, đem chung quanh đều chạy biến, nguyện ý bán nhân gia tổng cộng có tam hộ. Giá giá kỳ thật thật không cao, cũng liền 4.000 nhiều đồng tiền một hộ. Nhưng mà lý trí quân cho rằng giá cả không cao, vẫn là đem lý trí cương cùng lý trí tú bọn họ cấp dọa tới rồi. Tạ Quế Hoa vừa nghe, lập tức liền nói, ai nha, này cũng quá quý đi. Rốt cuộc là bao lớn phòng ở a, ta lý ra thôn kiến một cái tứ đại gian nhà ở, đều phải không được này một nửa tiền. Nói lý trí tú lại có điểm do dự lên, nàng là mua nổi này phòng ở, nhưng này phòng ở nếu là mua, trong tay đầu tổn tiền liền cơ hồ toàn đi. Nay mua một bộ hiện tại khẳng định không được, tương lai cũng chưa chắc sẽ trụ phòng ở ở thành phố đầu, nàng không biết làm như vậy, rốt cuộc có đáng giá hay không? Chính là mắt thấy chung quanh huynh đệ tỷ muội mấy cái mỗi người đều càng ngày càng tốt. đảo chỉ có chính mình một nhà tựa hồ còn tại chỗ đạp bộ. lý trí tú đầu một hồi bắt đầu có điểm sốt ruột lên. kỳ thật huynh đệ tỷ muội chi gian cũng là sẽ có đua đòi. tuy rằng không đến mức nói sẽ đi ghen ghét nhân gia quá đến so với chính mình hảo, nhưng trong lòng vẫn là sẽ có vài phần hụt hẫng. hơn nữa lưu mãn kim trong lén lút còn cùng lý trí tú nói qua. trước kia a ta là thật coi thường nhà ngươi quân tử, nhưng kết quả là mới phát hiện. Nhà ngươi nhất thật tinh mắt nhất có tiền đồ phòng trường chính là hắn. Không tin A, ngươi liền sau này hãy chờ xem. Lời này, Lý Trí Tú vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Cho nên chờ đến Lý Trí Quân vừa nói tưởng ở thành phố mặt mua phòng ở thời điểm, Lý Trí Tú đông nhiên liền động đi theo Lý Trí Quân cùng nhau mua ý niệm. Nhà nàng Lưu Mãn Kim đều nói, quân tử nhất thật tinh mắt, về sau nhất có tiền đồ nói. Nếu như vậy... Như vậy chính mình vì cái gì liền không thể đi theo quân tử làm một trận. Như vậy tưởng tượng, tâm tư lại hướng đi theo Lý Trí quân cùng nhau mua bên này lại gần điểm. Bất quá chuyện lớn như vậy, Lý Trí Tú không hảo một người làm chủ, khẳng định là muốn cùng Lưu mãn Kim đánh cái thương lượng. Nhưng là bên này Lý Trí quân lại nhìn ra tới Lý Trí Tú ý động, vì thế hỏi, đại tỷ ngươi cũng là tưởng ở thành phố mua phòng ở sao? Lý Trí Tú trực tiếp sảng khoái thừa nhận, Ta là có cái này tâm tư, nhưng là vẫn là đến cùng ngươi tỷ phu nói một tiếng. Nga lý trí quân nói, tiêu hành, vậy ngươi trước gọi điện thoại cùng tỷ phu nói một chút, nếu là tiền không đủ nói, ta nơi này còn có, có thể trước cho các ngươi mượn. Lý trí quân ý tưởng kỳ thật rất đơn giản, lý trí tú cùng lưu mãn kim hai vợ chồng một đường tới giúp chính mình không ít vội. Chính mình nếu có có thể giúp được đến địa phương, cũng xác thật hẳn là hồi báo một chút nhân gia hôm đó Lý Chí Tú liền thừa dịp nhàn rỗi thời gian đi bên ngoài gọi điện thoại. Lý Chí Tú trong nhà còn không có trang điện thoại cơ, cho nên này điện thoại là trực tiếp đánh tới Lưu Mãn Kim công tác đơn vị đi. Nàng là tính Lưu Mãn Kim đi làm thời gian tới đánh, cho nên này điện thoại một chuyện được, kia đầu tiếp điện thoại quả nhiên chính là Lưu Mãn Kim. "Mãn Kim, ta cùng ngươi nói chuyện này." Điện thoại đánh không sai biệt lắm 10 phút, Lý Chí Tú quải xong điện thoại móc ra tiền cấp lao bàn sau, mới một lần nữa hồi tiệm cơm. Vừa thấy đến Lý Tri Quân, Lý Tri Tú câu đầu tiên lời nói chính là, quân tử, ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Nay sẽ không cần Lý Tri Tú nói thêm nữa cái gì, Lý Tri Quân cũng minh bạch, lưu mãn kim nhất định ở trong điện thoại đầu đồng ý mua phòng ở sự tình, cho nên Lý Tri Tú nói chuyện làm việc mới có thể trở nên như vậy dứt khoát quyết đoán lên. Lý Tri Tú là ngày hôm sau đi theo Lý Tri Quân đi nhìn mới phát hiện, Kia một mảnh phòng ở thật đúng là chính là cũ nát bất ham. Đương nhiên như vậy phòng ở phòng Lý Gia Thôn, đó là hết sức bình thường. Nhưng nơi này là thành phố A. Như vậy phòng ở, thật đúng là chính là không nhiều lắm thấy. Vừa thấy này phòng ở, Lý Chi tú trong lòng lại có điểm buồn trốn lên. Nay phòng ở khẳng định là không có biện pháp trực tiếp lấy tới chủ người, tương đương mua tới lúc sau, nếu muốn chủ nói, chỉ sợ chính mình còn phải tiêu tiền một lần nữa tu sửa một phen. Trong lòng đang do dự, nhưng xem lý trí quân lại là một bộ phi mua không thể bộ dáng. Hơn nữa xem này tư thế, đánh ra chính mình nếu là không mua nói, lý trí quân cơ hồ sẽ không chút do dự đem này tam gian đều cấp mua tới. Trên thực tế, lý trí quân ngay từ đầu xác thật là như vậy tưởng. Chẳng qua ngày hôm qua lý trí tú nếu mở miệng, lý trí quân là khẳng định muốn phân một gian cấp đến nàng. Nghĩ đến lưu mãn kim ngày hôm qua trong điện thoại lời nói, làm nàng gì cũng đừng động. Đi theo lý trí quân làm là được. Lý trí tu cắn răng một cái, thật đúng là đi theo lý trí quân mua một gian. Tiền là lý trí quân mượn cho nàng, ai làm nàng lần này chính là tới tham gia lý trí hà hôn lễ, căn bản liền không đem sổ tiết kiệm cấp mang lên. Nhưng thật ra lý trí quân một hơi đảo một vạn nhiều đồng tiền ra tới, mắt cũng không chấp cái nào, mới làm lý trí tu ý thức được, lý trí quân của cải rốt cuộc có bao nhiêu hầu. Nghĩ đến trước đó vài ngày chỗ nào đó nháo ra tới cái vạn nguyên hộ sự tình, lại một đôi so với chính mình cái này đệ đệ, lý trí tu thật sâu cảm thấy, nhưng cái đó vạn nguyên hộ tính cái gì à? Chỉ sợ cùng lý trí quân so sánh với, lập tức liền không đủ nhìn. Mua xong phòng ở không hai ngày, lý trí hà cùng hồ bốn liền hồi thành phố tới. Bọn họ vừa trở về liền đại biểu cho, tạ quế hoa này đoàn người có thể đi trở về. Tạ Quế Hoa đem trong khoảng thời gian này bán tiền giao cho Lý Chí Hà trên tay, lại kéo đến trong phòng dặn dò hảo một phen lời nói, cuối cùng mới lưu luyến không rời ngồi trên hồi huyện thành ô tô. Một chút ô tô, vài người liền đường ai nấy đi. Lý Chí Cương đi trong tiệm tìm nghiêm tú tú, Lý Chí Tu trực tiếp về nhà. Tạ Quế Hoa còn lại là đi theo Lý Chí Quân cùng nhau đi, bởi vì Lý Chí Quân có xe ba bánh, chễ chút có thể mở ra xe ba bánh đưa nàng hồi Lý ra thôn. Này dọc theo đường đi, lý trí tú trong lòng vẫn luôn ở lấy máu. Tường nàng cùng Lưu Mãn Kim vất vả hơn phân nửa đời, kết quả liền đi tham gia một chuyến lý trí hà hôn lễ, liền đem hơn phân nửa đời tâm huyết cơ hồ toàn cấp hoa đi ra ngoài. Mặc dù là có Lưu Mãn Kim nói cùng tin tưởng lý trí quân ánh mắt, lý trí tú này ngực vẫn là từ khi từ này phong ở một mùa, thật giống như phá một cái động giống nhau, vẫn luôn ở hào hạt chảy màu tươi. Về đến nhà thời điểm, Hai hoa cùng lưu mãn kim đều không ở nhà. Lý trí tú tội liên đới đều không có ngồi một chút, đem nhà ở mà quét một lần, thay thế giơ quần áo cấp sửa sang lại ra tới rửa sạch sẽ, sau đó đóng cửa lại đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Vốn dĩ nghi vải thiên không về nhà, trong lòng cũng nhớ mong lưu mãn kim cùng hài tử trong khoảng thời gian này quá có được không, tưởng lộng điểm hảo điểm thức ăn ra tới. Kết quả vừa hỏi ca giá cả, lý trí tú lại đau lòng. Do dự cả buổi, Trung Quy vẫn là không bỏ được mua, cuối cùng chạy đến thịt quán thượng, làm gác hai lượng thịt. Bán thịt lão bản hiển nhiên là nhận được Lý Chi Tú. Vừa nghe Lý Chi Tú chỉ cần hai lượng, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, liền lại hỏi một lần, là hai lượng. Kỳ thật lão bản tưởng nói chính là, hẳn là hai cân đi. Kết quả Lý Chi Tú gật đầu lại nói một câu, ơn, là hai lượng. Lấy lòng thịt về nhà, Lý Chi Tú lập tức liền rửa tay nấu cơm. Chờ đến đồ ăn mới vừa làm tốt, hai tử cùng Lưu Mãn Kim cũng đều đã trở lại. Nóng hôi hổi đồ ăn vừa lên bàn, hai hải tử lập tức liền bay nhanh chiều trong chén lát thịt kẹp đi. Nay một kẹp, liền phát hiện thịt bị lý trí tú thiết đặc biệt mỏng, mỏng tựa như một trương giấy giống nhau. Hai hoa trợn tròn mắt. Nhưng thật ra Lưu Mãn Kim nhất hiểu biết lý trí tú, lập tức liền minh bạch nàng này sẽ tâm tư. Còn có thể thế nào, đau lòng tiền bái. Chương 147, chương 146. Lý Chí Quân mang theo Tạ Quế Hoa, về trước tự mình huyện thành trong tiệm. Kết quả sao vừa thấy đến Tạ Lan Hương, thiếu chút nữa không đem Lý Chí Quân cấp dọa một cú sốc. "Lan Hương, ngươi làm sao vậy a?" Lý Chí Quân chạy nhanh đem trong tay đầu hành lý phóng tới một bên đi, vài bước liền đi tới Tạ Lan Hương trước mặt, khẩn trương hỏi. Ngay cả Tạ Quế Hoa nhìn đến Tạ Lan Hương này phó héo héo bộ dáng, cũng lo lắng lên. Tạ Lan Hương đã có mấy năm không xuống đất, mấy năm nay nhật tử quá lại hài lòng lại thoải mái, người lập tức liền trắng non hồng nhuận không ít. Nhưng lý trí quân bất quá là rời đi hơn 10 ngày thời gian, Tạ Lan Hương liền một bộ tinh thần huệ bại bộ dáng, sắc mặt trắng bệnh không ánh sáng, đôi mắt phía dưới treo hai cái dầy nặng quầng thâm mắt không nói, bởi vì hoài hài tử thật vất vả béo lên thân thể, này sẽ cũng gây ốm không ít. Tạ Lan Hương xem trượng phu cùng bà bà đều một bộ lo lắng bộ dáng, Chạy nhanh nói, ta không có việc gì, thật không có việc gì. Sợ hai người không tin, con liền nói hai lần không có việc gì. Biết hai người còn không có ăn giữa trưa cơm, tạ Lan Hương liền đem tròn tròn nhét vào Lý Tri Quân trên tay, muốn đi cấp hai người nấu cơm. Tạ Quế Hoa ngăn cản, ngươi nhưng đừng, vẫn là ta đến đây đi. Nói, liền làm Lý Tri Quân dẫn hắn đi phòng bếp, nàng tới nấu cơm. Thừa dịp tạ Quế Hoa đi nấu cơm công phu. Tạ Lan Hương chạy nhanh liền đem lý trí quân cấp kéo đến phòng ngủ bên trong đi, sau đó đi đến mép giường bò đến trên mặt đất đi, vươn tay chiều giường phía dưới đào á đào, móc ra tới một cái túi da rắn tử. Nay còn không có xong, Tạ Lan Hương tiếp tục đào, lại một cái túi da rắn tử ra tới. Thẳng đến liên tiếp móc ra tới ba cái túi, Tạ Lan Hương mới bỏ dậy vô vô chính mình trên người hôi, nói, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi muốn lại ở thành phố ngốc đi xuống ta buổi tối ngủ cũng không dám hiếp mắt. nay đó túi da rắn tử bên trong trang, đều là trong khoảng thời gian này bán ra tới tiền. Tạ Lan Hương không chính mình một người đi qua ngân hàng, nàng cũng không dám một người đi. Ngay cả mỗi lần đi tồn tiền thời điểm, đều là tồn lý trí quân tên. Trong khoảng thời gian này lý trí quân không ở nhà, tạ Lan Hương liền đem này tiền trang đến túi da rắn tử bên trong, phong tơi chính mình giường phía dưới. Vì cái này, Đã vài cái buổi tối không ngủ hảo giấc. Chỉ cần một có điểm gió thổi cỏ lây Nàng liền nghi thần nghi quỷ Tiền bị tạ lan hương một chồng một chồng sửa sang lại hảo Một trăm chương một chồng Một chồng chính là một ngàn đồng tiền Bởi vì lúc này đệ tứ bộ nhân dân tệ còn không có phát hành Cho nên mặt giá trị lớn nhất cũng chính là mười nguyên một chương Tục xưng đại đoàn kết Nhiều như vậy tiền ở nhà mặt Tạ lan hương lại một người mang theo hài tử ngủ ở phòng ngủ cũng có trách nàng ngủ không hào giác. Lý Trí Quân, cho nên tạ Lan Hương sở dĩ sẽ như vậy, tất cả đều là này đó tiền cho họa. Tức khắc Lý Trí Quân vừa buồn cười lại đau lòng, này đó tiền là quan trọng, khả nhân càng quan trọng a. Hơn nữa tạ Lan Hương cũng không nghĩ, chính mình trong tiệm chiêu mười mấy người đều ở trên lầu ở, thực sự có cái gì sự, têu một tiếng không phải được rồi sao. Bất quả nói đến tiền, Lý Trí Quân mới nhớ tới một sự kiện, Chạy nhanh từ trong lòng ngực đem sổ tiết kiệm đem ra, nói, ta này nằm đi thành phố, lại mua hai gian nhà ở. Nghe được mua nhà ở, Tạ Lan Hương phản ứng đầu tiên chính là, quân tử, ngươi tính toán ở thành phố cũng khai một nhà siêu thị cùng phòng chiếu phim sao. Không trách Tạ Lan Hương như vậy tưởng, thật sự là này hai dạng quá kiếm tiền. Nguyên Lai like chỉ có chợ thượng kia một nhà thời điểm còn hảo, nhưng từ huyện thành bên này một khai. Tạ Lan Hương cuối cùng là cảm nhận được đếm tiền đếm tới tay rút gần cảm giác. Nào biết đâu rằng lý trí quân lại lắc đầu, không được, ta không nghĩ ở thành phố đi khai. Tuy rằng hắn cũng thích tiền, nhưng lại không nghĩ làm chính mình quá mệt mỏi. Hơn nữa hải tử lão bà cha mẹ gì đều ở huyện thành bên này, thật muốn ở thành phố một hai, chỉ sợ liền không bao nhiêu thời gian cố trong nhà. Vốn tưởng rằng Tạ Lan Hương sẽ hỏi nhiều vài câu, ai biết nàng nghe xong lúc sau liền trở về một cái Nga. Ở Tạ Lan Hương trong lòng, trong nhà đại sự đều là Lý Trí Quân làm chủ. Dù sao chỉ cần Lý Trí Quân không giống trước kia như vậy, hôn mỗi ngày đi ra ngoài chơi bài, Tạ Lan Hương hết thể đều nghe hắn. Hai người ôm tròn tròn ở phòng ngủ bên trong hàn huyên không một hồi, Tạ Lan Hương đầu liền một chút một chút, cuối cùng trực tiếp liền ngủ rồi. Nàng đây cũng là hợp với thật dài thời gian không ngủ cái an tâm rác, thật vất vả Lý Trí Quân một hồi tới. Này tinh thần một thả lỏng, nhưng không phải bệnh dã rời sao. Nhưng thật ra bị Lý Trí Quân ôm vào trong ngực tròn tròn, này sẽ gặm chính mình tiểu nắm tay, chính mở to mắt to tò mò nhìn Lý Trí Quân. Lý Trí Quân đem tròn tròn trước phóng tới trên giường, sau đó cấp tạ Lan Hương cởi giày, đáp lên chăn, lại ôm tròn tròn tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng lại phòng ngủ môn. Tạ Quế Hoa vừa vặn làm tốt đồ ăn, chính bưng ra tới. Chỉ nhìn đến lý trí quân ôm hải tử ngồi ở ghế trên, lại không thấy tạ Lan Hương, liền hỏi, quân tử, Lan Hương đâu? Kêu nàng lên ăn cơm đi. Lý trí quân nói, Lan Hương quá mệt mỏi, mới vừa một không cẩn thận liền ngủ rồi. Lời này vừa ra tới, tạ Quế Hoa lập tức liền nói thầm một câu, mệt gì mệt, còn không phải là mang theo cái hải tử sao? Chẳng lẽ còn có thể do so trước kia lại mang hải tử, lại xuống đất làm việc mệt? nàng đây là cho rằng Tạ Lan Hương phía trước sắc mặt không tốt, là buổi tối bị Hải Tử cấp làm ầm ĩ không khỏi nghĩ tới chính mình lúc trước mang lý trí quân huynh đệ tỷ mỗi năm người thời điểm, đó là lại xuống đất làm việc lại muốn mang Hải Tử, ngay cả muốn sinh sản kia một ngày, đều còn trên mặt đất xuất công phân. Cho nên nói Tạ Lan Hương như vậy, hẳn là ngày lành quá nhiều, người ngược lại liền kiều quý, một chút mệnh đều chịu không nổi. Bất quá lại nghĩ đến Tạ Lan Hương phía trước kia một bộ sắc mặt. Sắc thật thập phần khó coi. Tạ Quế Hoa quay đầu lại đi phòng bếp cầm cái chén ra tới, từ môi cái đồ ăn trong chén bát gọi món ăn ra tới, để lại cho tạ Lan Hương. Nói đến cùng, tạ Quế Hoa chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Lý Chí quân nghe xong đảo gì cũng chưa nói, chẳng qua yên lặng ăn xong cơm chưa lúc sau, đem tròn tròn hống ngủ rồi, đem hải tử phóng tới trên giường dựa gần tạ Lan Hương ngủ. Sau đó xách lên tam bao tài tiền, đối tạ Quế Hoa nói, mẹ. Người trước tiên ở trong phòng mặt ngốc, ta đi tồn một chút tiền, chế chút lại đưa ngươi trở về. Tạ Quế Hoa đang ở thu thập trên bàn đồ ăn, nghe lý trí quân như vậy vừa nói, quay đầu lại ứng một câu, ai, hảo, ngươi đi trước đi. Lần này đầu, Tạ Quế Hoa đôi mắt lập tức chừng đến lưu viên lưu viên, run run miệng nói, quân, quân tử, ngươi này sách chính là gì à? Tạng ngoan ngoãn a, Nàn bạn không cần nói cho nàng. Này tam bao tải bên trong sách đều là tiền A. Chỉ nghe lý trí quân nói, mẹ, này đó là ta không ở trong khoảng thời gian này trong tiệm thu đi lên tiền, lan hương mỗi ngày thủ nó, làm cho rác đều ngủ không tốt, ta này không nghị phóng trong nhà cũng không an toàn, vẫn là sớm một chút tồn lên tương đối hảo. Tạ quế hoa che lại buồn buồn thẳng nhảy trái tim, chạy nhanh đối lý trí quân nói, quân tử A, ngươi nói rất đúng. Nhiều như vậy tiền. Sắc thật chạy nhanh tuần lên tương đối hảo. Nói xong, Tạ Quế Hoa đặt mông ngồi vào ghế trên, dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Chờ đến Lý Chí Quân vừa đi, chạy nhanh sờ đến trên bàn ấm trà, cho chính mình đổ một ly trà uống lên. Khó trách Tạ Lan Hương gần nhất ngủ không hảo giấc, muốn nàng mỗi ngày đem nhiều như vậy tiền phóng trong nhà mặt, chỉ sợ cũng sẽ cuộc sống hàng ngày khó an. Cho nên nói, Lý Chí Quân cùng với một cái kính đi theo Tạ Quế Hoa giải thích, giúp Tạ Lan Hương nói tốt còn không bằng gì cũng không nói, đem sự tình làm cấp tạ quế hoa xem, làm nàng chính mình minh bạch. Nếu không mặc dù là tạ quế hoa lý giải tạ lan hương, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Không vì gì mặt khác, liền vì chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn nhi tử một cái kính đem chính mình tức phụ nói tốt, mà xem nhẹ nàng cái này là mẹ nó. Cho nên nói, mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ là thực vi diệu. Ở một mức độ nào đó, các nàng lại là lẫn nhau chi gian tình địch. Mà hai người chi gian co không ở chung hòa hợp, lý trí quân cái này làm trượng phu cùng làm nhi tử, kỳ thật là rất quan trọng. Ít nhất một việc này, lý trí quân gì cũng không nói, tạ quế hoa tự mình liền suy bụng ta ra bụng người thông cảm lý giải tạ lan hương, này có thể so từ lý trí quân trong miệng nói ra, muốn hảo đến nhiều. Lý trí quân đi tồn tiền phía trước, cùng trong tiệm mấy cái công nhân đều nói một chút, hôm nay giữa trưa chưa cho bọn họ nấu cơm. Làm cho bọn họ lấy tiền đi bên ngoài mua ăn, một hồi ghi sổ thượng. Thường lui tới tạ Lan Hương nấu cơm, đều là liền công nhân đồ ăn cùng nhau làm. Nay mười mấy người đồ ăn mỗi ngày làm lên, kỳ thật cũng là rất vất vả. Mà hôm nay là tạ Quế Hoa nấu cơm, lý Chí quân liền không làm nàng liền nhân viên cửa hàng đồ ăn đều làm. Nay sẽ tự nhiên muôn xuống dưới, cùng đoàn người nói một tiếng, làm cho bọn họ đi bên ngoài mua ăn. Lý trí quân tới rồi ngân hàng xếp hàng tồn tiền thời điểm, một bên còn ở cân nhắc, muốn hay không lại đi thỉnh một người tới chuyên môn nấu cơm giặt đồ gì. Rốt cuộc mỗi ngày lớn như vậy lượng công việc, sắc thật cũng quá vất vả điểm. Tồn xong tiền trở về liền phát hiện, không chịu ngồi yên tạ Quế Hoa, không riêng giúp Lý trí quân cầm chén đũa đều cấp tẩy xong rồi, còn lại đem trong nhà mặt cấp quét tước một lần. Vừa thấy đến Lý trí quân đã trở lại, tạ Quế Hoa lập tức liền thúc dục hắn, quân tử A. Chạy nhanh, đưa ta trở về đi. Lại nói tiếp, tạ Quế Hoa cùng Lý Tri Quân giống nhau, cũng rời nhà hơn 10 ngày, trong lòng sớm liền nhớ mong trong nhà thực. Nay một chút xem Lý Tri Quân đều vội thỏa đáng, nàng liền cũng ngồi không yên. Lý Tri Quân lên tiếng, xoay người sau cấp tạ Quế Hoa chuẩn bị một đống ăn dùng, cấp phóng tới xe thượng. Lại còn có lại tắc 500 đồng tiền cấp đến tạ Quế Hoa. Tạ Quế Hoa vừa thấy đến tiền đôi mắt đều sáng, hai lời cũng chưa nói, Lập tức liền thu lên. Kỳ thật lý trí quân trong lòng đều minh bạch thực, tạ quế hoa lần này, chỉ định trộn có lấy tiền cho lý trí hả. Phòng trưng nàng trong tay đầu, khả năng lại không gì tiền. Đối với tạ quế hoa tới nói, này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nào đều đau, nào đều ái. Này nhìn như nữ chung cái nào quá đến thiếu chút nữa, liền nhịn không được muốn đi giúp đỡ một chút. Nhớ trước đây lý trí quân mới vừa xuyên qua tới thời điểm. Tạ Quế Hoa nhưng không phải mưu đủ kính muốn từ lý trí tú nơi đó ngoài điểm xuống dưới, bổ khuyết đến lý trí quân nơi này tới sao. Đúng là bởi vì biết cái này, lý trí quân mới lại cầm nhiều như vậy tiền cho nàng. Hắn đây cũng là chính mình làm phụ thân lúc sau, mới càng thêm lý giải Tạ Quế Hoa cách làm. Tạ Quế Hoa trong túi có tiền, cả người lập tức liền tinh thần không ít. Bởi vì lý trí quân đoán không nhiều lắm, Tạ Quế Hoa lần này thật đúng là cấp lý trí hạ tất tiền trừ bỏ bên ngoài thượng cấp 100, trong lén lút lại tác 200. Hơn nữa phía trước cấp nghiêm tú tú 500 đồng tiền, tổng cộng đều đi 800 khối. Làm cho Tạ Quế Hoa trong miệng tuy chưa nói gì, kỳ thật ngực nhưng đau nhưng đau. Lý Chí Quân lập tức cho nàng 500 khối, nháy mắt khiến cho Tạ Quế Hoa miệng vết thương hảo lên. Nay sẽ chính vui sướng hài lòng ngồi ở Lý Chí Quân khai xe ba bánh mặt sau, chuẩn bị hồi lý gia thôn. Chương 148 chương 147 Lý Trí quân đem tạ Quế Hoa đưa đến ra, thật không có lập tức rời đi. Bởi vì bị Lý Xuân Hỷ cấp kêu ở, nói trong nhà quả cam chín, làm Lý Trí quân trích điểm trở về ăn. Nay đó quả cam thụ liền loại ở Lý Trí cương phòng phía sau, là sớm hai năm loại. Hơn nữa Lý Trí quân ra phía sau, cũng bị Lý Xuân Hỷ cấp mua không ít cây giống trở về, cũng cấp loại thượng không ít. Này sẽ có mấy cây trưởng thành sớm thụ, mặt trên quả cam đã thành thụ, vừa lúc có thể trích ăn. Loại này quả cam loại cây ra tới quả cam ra tương đối mỏng, mang một chút hơi toan, quả cam vị đặc biệt đủng, dù sao Lý Chí Quân cùng bọn nhỏ đều rất thích ăn. Bất quá mỗi lần trích trở về, tạ Lan Hương luôn là không cho phép bọn họ ăn nhiều, nói cái gì quả cam ăn nhiều, về sau làn da cũng sẽ lớn lên cùng quả cam thịt giống nhau hoàng. Lý Chí Quân đi theo Lý Xuân Hỷ, hai người cấp bối cái sọ, cầm kéo đi Lý Chí Quân phòng phía sau trích quả cam. Nay trưởng thành sớm quả cam thụ đừng nhìn liền 5-6 cây, nhưng mỗi thân cây đều treo đầy quả cam, nặng chiếu treo ở nhánh cây thượng, đem nhánh cây đều cấp áp cong. Cái này mùa quả cam, mặc dù là chín, da cũng đều vẫn là màu xanh lá. Một bên trích, Lý Xuân hỉ một bên còn giáo Lý Tri Quân trích kêu một loại sẽ thuộc một ít. Tốt nhất là tuyển cái loại này da bóng loáng, hoa văn thoạt nhìn tinh tế một chút. Loại này quả cam da mỏng không nói. Còn so với kia loại da thô ráp muốn ngọt một ít. Hơn nữa hướng dương địa phương quả cam sẽ so với bị dương, cũng muốn thành thục sớm một ít. Bất quá giống nhau một thân cây thượng quả cam, chỉ cần tới rồi thành thục mùa thời điểm, đại bộ phận quả cam liền đều chín. Không trong chốc lát, hai người liền hái được tràn đầy hai đại sọt. Phải đi về thời điểm, Lý Trí Quân đem lý Xuân Hỉ kia một sọt quả cam cũng cấp đối ở trên người. Lý Xuân Hỉ là bắt tay đặt ở phía sau. Đưa lưng về phía Lý Chí Quân đi ở phía trước. Vừa đi, một bên hử cười nhỏ, có vẻ tâm tình phá lệ hảo. Nay phụ tử hai cái, là khó được có cơ hội đơn độc ở chung ở bên nhau. Trước kia Lý Chí Quân liền không cần phải nói, Lý Xuân Hỷ trướng mắt hắn kia hôn dạng, Lý Chí Quân lại đối Lý Xuân Hỷ phạm sợ, trốn hắn đều còn không còn kịp rồi, nơi nào sẽ tự mình đưa tới cửa đi ai hơn a Chỉ là làm Lý Xuân Hỷ vừa mừng vừa sợ chính là... Hắn gái kia lưu manh tử có một ngày thật đúng là lãng tử hồi đầu, người tiến tới cần mẫn nỗ lực, cũng trở nên hiếu thuận. Đừng nhìn này sẽ lý trí quân chỉ là giúp Lý Xuân hỉ bồi cái soạn, nhưng ở Lý Xuân hỉ trong lòng, kia không khác hẳn với ngày nóng bức một chén nước trong xuống bụng, cả người cả người đều mạo thoải mái kính. trích xong quả cam trở về, Lý trí quân là một khắc cũng ngồi không yên. Bởi vì này sẽ đã là buổi chiều, hắn đến vội vàng đi tiếp níu níu cùng cầu cầu này cách hơn 10 ngày không thấy được mấy cái hài tử, trong lòng đã quái tưởng niệm khẩn. Đem hai sọt quả cam hướng túi ra rán tử một đảo, lại phóng tới xe ba bánh mặt sau. Lý Chí Quân liền vội vàng vội vàng mở ra xe ba bánh đi rồi. Kết quả hắn nhưng thật ra thuận lợi đuổi ở hai hài tử tan học đi tới cửa hàng môn, chính là mắt nhìn khoảng cách hai hài tử tan học điểm đều kém mau một giờ, lại còn nhìn không tới hai ba trở về. Chờ đến chính suốt ruột thời điểm. Cầu cầu cùng níu níu đã trở lại. Bất quá không phải đơn độc trở về, phía sau còn theo một chối người. Đi được gần, lý Chí quân mới phát hiện có điểm không lớn thích hợp. Như thế nào níu níu cùng cầu cầu thoạt nhìn hốc mắt hồng hồng, như là đã khóc giống nhau. Hơn nữa đi theo các nàng phía sau nữ nhân kia, nhưng còn không phải là cầu cầu chủ nhiệm lớp chu lao sư sao. Đến nỗi phía sau đi theo một phụ nữ trung niên cùng hai nàng hài, lý Chí quân lạ mắt thực. Xác định hẳn là không có đã gặp mặt. Cầu cầu so níu níu trước nhìn đến Lý Tri Quân. Nay vừa thấy đến Lý Tri Quân, miệng một bẹp, há mồm hô thanh ba ba, liền chạy như bay mà đến một đầu nhào vào Lý Tri Quân trong lòng ngực. Hốc mắt bên trong nước mắt, cũng đi theo hạ xuống. Níu níu chậm một bước, nhưng cũng đi theo phía sau chạy tới, hồng hốc mắt, ủy khuất hô thanh ba ba. Làm cho Lý Tri Quân đau lòng thực, một cái kính hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy? ai khi dễ các ngươi, lý trí quân bên này nóng nổi lại đau lòng, nhưng hai hải tử tựa hồ bị không ít ủy khuất, ôm lý trí quân gì lời nói cũng không nói, chỉ lo khóc. lý trí quân liền lấy ánh mắt đi xem chu lão sư, cùng lý trí quân ánh mắt vừa đối diện, chu lão sư trên mặt cũng nhiều một tia xấu hổ, bất quá nàng phía sau phụ nữ trung niên, nhưng thật ra vẻ mặt khó coi. chu lão sư hiển nhiên không lớn nguyện ý ở bên ngoài nói chuyện này. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau liền nói, cái kia, chúng ta đến trong phòng đi nói đi. Làm cho lý Chí quân một mặt vào nhà thời điểm, một mặt còn nhịn không được ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là này hai hải tử ở trong trường học mặt đánh nhau, bị người ta ra trưởng bẩm báo chú lão sư đi nơi nào rồi. Nhưng nếu là nhà mình hải tử tấu người khác nói, không đạo lý sẽ khóc như vậy thương tâm. Tưởng tượng đến này, lý Chí quân bắt đầu bênh vực người mình. Dù sao nhà mình hài tử chính mình vẫn là hiểu biết, này không người khác khi dễ nói, cũng không phải cái loại này hái nhiều chuyện người. Liên ở trong lòng quyết định, một hồi mặc kệ phát sinh sự tình gì, nhất định phải hỏi trước rõ ràng hai hài tử, lại hạ quyết định. Phụ nữ trung niên sắc mặt tuy rằng vẫn là không được tốt xem, nhưng trung quy cũng chưa nói gì, trầm mặc đi theo chú lão sư phía sau, một đạo vào phòng. Tiến phòng câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi chính là Lý Tô Ba Ba Đi. Nhà ngươi hải tử ngày hôm qua ở nhà ta chơi, chạy đến ta buồng trong đem ta trong quần 30 đồng tiền lấy mất. Lý Tô chính là cầu cầu đại danh. Lúc trước tên này, bị tạ lan hương tùy tay một lóng tay, liền cấp cầu cầu định ra tới. Lý Trí Quân vừa nghe, thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc. Không thể tin tưởng nhìn phụ nữ trung niên liếc mắt một cái, một lần cho rằng chính mình xuất hiện ảo thính. Không đợi Lý Trí Quân hỏi rõ ràng gì sự tình kia đầu cầu cầu liền cấp ồn áo lên, ta không có, ta mới không có bắt ngươi tiền. Cái này lý trí quân vẫn là tin tưởng nhà mình hài tử, lập tức liền nói, lão sư, vị này gia trưởng, các ngươi có phải hay không hiểu lầm gì, ta tin tưởng nhà ta hài tử, nàng là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. chu lão sư cũng không tin cầu cầu sẽ trộm tiền, nhưng người ta gia trưởng đều tìm được trường học tới, còn mang đến nhân chứng, nói nhân gia tận mắt nhìn thấy đến cầu cầu trộm tiền hơn nữa đương trường liền từ cầu cầu cắp sách lục soát ra tới một trương đại đoàn kết cùng mấy trương từng khối từng khối tiền nay niên đại đại đoàn kết sức mua kinh người thực bình thường dưới tình huống ai sẽ cho hải tử nhiều như vậy tiền a cho nên phụ nữ trung niên một ngụm liền cán định chính là cầu cầu trộm nàng tiền mà nữu nữu nghe nói việc này cũng chạy tới giúp cầu cầu nhưng là lao sư cùng nhân gia gia trưởng căn bản liền không nghe nàng cuối cùng sự tình nào lớn Chú lão sư không biết nên xử lý như thế nào, liền mang theo người mất của trực tiếp đi theo nữ nữ cùng cầu cầu, tới cửa tìm ra trưởng tới. Lý trí quân vừa nghe có nhân chứng, lập tức liền nữ mày hỏi, cái nào là nhân chứng, ta đảo muốn nghe xem xem, nhà ta cầu cầu là như thế nào trộm người tiền. Lời nói mới ra khẩu, bên kia phụ nữ trung niên liền đẩy bên cạnh một cái tiểu nữ hài ra tới, nặng, chính là nàng. Ngày hôm qua buổi chiều chính là nhà ngươi hải tử cùng nàng cùng đi nhà ta chơi, cũng là nàng nói cho ta, là mai mắt thấy đến nhà ngươi hải tử trộm tiền. Bị đẩy cái kia tiểu nữ hải, vóc dáng thấp thấp bé bé, lại hát lại gầy. Nay đột nếu như nhiên hạ bị người đẩy ra tới, còn có điểm sợ hãi, run rẩy thanh âm nói, là, là ta nhìn đến, nhìn đến nàng trộm. Câu câu vừa nghe, lập tức suốt ruột liền hướng nàng giống lên một câu, ngươi nói dối, ta mới không có. Bị cầu cầu như vậy một giống, tiểu nữ hải tựa hồ bị dọa tới rồi, rụt rụt cổ sau, nhanh như chớp chạy đến chú lão sư phía sau đi, đôi mắt trợt lóe trợt lóe mơ hồ không chừng. Phụ nữ trung niên nhìn đến tình huống như vậy, lập tức liền nói, ngươi nghe được đi, đây chính là có người tận mắt nhìn thấy. Nay sẽ lý trí quân sắc mặt cũng trở nên khó coi thực. Trong phòng an tĩnh một hồi lâu, đột nhiên, cầu cầu liền gào khóc lên, một bên khóc một bên nói, ta không có. Ta không có chỗ ngươi tiền. Tiền của ta là ta ba ba mụ mụ cho ta, mới không phải ta chống ngươi. Hơn nữa, hơn nữa không riêng ta có tiền, nàng cũng có a. Chỉ nghe cầu cầu tiếp tục nói, nàng cũng có, nàng buổi sáng còn cầm hai trương mười đồng tiền ra tới, nói muốn mời ta ăn cái gì. Nói, cầu cầu sở trường một lóng tay, trực tiếp liền chỉ hướng về phía tránh ở chú lão sư phía sau nữ hải kia kia nữ hải bị cầu cầu như vậy một lóng tay mới vừa dò ra tới đầu lại nhanh chóng rụt đi trở về. Thốt ra lời này xong trong phòng ba cái đại nhân sắc mặt đều đổi đổi. ở đây đều là đại nhân thế thế trong lòng đều đi theo khả nghi. lý trí quân đống nhiên vài bước liền đã đi tới một phen liền bắt được tránh ở chú lão sư phía sau tiểu nữ hải bản một khuôn mặt trướng mắt hỏi ngươi cho ta nói thật rốt cuộc là chuyện như thế nào. bằng không một hồi ta liền đi nhà ngươi. Tìm ngươi ba mẹ hỏi cái minh bạch. Đừng nói, lý trí quân này lạnh một khuôn mặt, thật là có vài phần hung thần ác sát bộ dáng. Hơn nữa sức lực lại đại, nhẹ nhàng một chảo, người tiểu nữ hải đã bị bắt đi lên. Tiểu nữ hải bị lý trí quân trộm trong tay, hai chân cách mặt đất, lại bị lý trí quân như vậy một dọa. Đương trưởng liền khóc lên, ta, ta không phải cố ý, ta, ta chính là sợ hãi. Nay sẽ gì cũng không cần nhiều lời, đoàn người trong lòng đều minh bạch trộm tiền người chính là nàng. Chỉ là không ai tưởng được đến chính là 7-8 tuổi hài tử, cư nhiên có là gan trộm tiền không nói, còn dám mang theo người đến trong nhà người khác tới vu hãm đồng học. Nếu không phải tiểu hài tử tự khống chế năng lực tiểu, trong tay đột nhiên nhiều nhiều như vậy tiền, nhịn không được tham ăn cùng khoe khoang, chỉ sợ cầu cầu này ăn cắp tội danh thật đúng là chính là bối định rồi. Phụ nữ trung niên nhất quan tâm vẫn là chính mình tiền, rốt cuộc có hơn 30 khối không phải một bút số lượng nhỏ lập tức liền ngay sau đó hỏi kia tiền đâu tiểu nữ hải khóc vừa kéo một nghẹn, tiền tiền ta hoa một chút nay sẽ sự tình chân tướng đại bạch phụ nữ trung niên đối với lý trí quân cùng cầu cầu cũng có vài phần ngượng ngùng ngượng ngùng cười cười chạy nhanh xin lỗi vị này gia trưởng thật thật ngượng ngùng a ta đây cũng là nghe nàng nói lời thề son sát mới cho rằng thật là nhà ngươi hải tử trộm Nhà mình hoa bị lớn như vậy bị khuất, lý trí quân trong lòng cũng không chịu nổi. Chính là nhân gia gia trưởng xin lỗi cũng nói đến thiệt tình thực lòng, lý trí quân cũng không hảo lại phát tác. Bên này phụ nữ trung niên nói xin lỗi xong, cũng ngượng ngùng lại nhiều ngốc, liền chạy nhanh thúc giục chú lão sư mang theo chính mình đi tìm tiểu nữ hài cha mẹ. Tuy rằng ăn trộm bắt được, nhưng này tiền đã hoa một bộ phận đi ra ngoài. Trước mắt cần thiết tìm được này nữ hài cha mẹ làm cho bọn họ đem này tiền tiếp viện chính mình. Chương 149, chương 148. Câu câu tựa hồ bị không nhỏ hủy khuất, đám người vừa đi liền cả người chui vào lý chi quân trong lòng ngực, như thế nào cũng không chịu ra tới, làm cho lý chi quân vô nàng bả vai hống đã lâu, mới đem người hướng hảo, người một hướng hảo, phải chạy nhanh hồi huyện thành. Rốt cuộc bởi vì việc này trì hoãn lâu như vậy thời gian. Chỉ sợ Tạ Lan Hương bên kia cơm chiều đều không sai biệt lắm làm tốt. Tới rồi huyện thành ra, lý trí quân khẳng định là muốn đem sự tình cùng Tạ Lan Hương nói. Tạ Lan Hương vừa nghe, sắc mặt xoát một chút đặc biệt khó coi. Lập tức liền lấy đôi mắt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cầu cầu, muốn nói cái gì, nhưng là trước nhịn xuống. Chỉ là nói thanh, ăn cơm trước đi. Cơm ăn một lần xong, Tạ Lan Hương liền bắt đầu thu sau tính sổ. Lạnh một khuôn mặt nhìn cầu cầu. Đi, chính mình lấy một khối ván giặt đồ tới. Cầu cầu xưa nay sợ tạ Lan Hương, cầu cứu dường như nhìn thoáng qua Lý Trí Quân, thấy Lý Trí Quân không có mở miệng hỗ trợ ý tứ, liền ủy khuất bẹp một trường cái miệng nhỏ đi lấy ván giặt đồ. Lý Trí Quân chờ cầu cầu đi rồi lúc sau, mới lôi kéo tạ Lan Hương hỏi, ngươi đây là làm gì à? Tạ Lan Hương chỉ nói câu, việc này ta có chừng mực, ngươi đừng động. Cầu cầu lấy tới ván giặt đồ sau. Tạ Lan Hương liền làm nàng đem ván giặt đồ phong trên mặt đất, sau đó quỳ đến mặt trên quỳ mãi nửa giờ mới có thể lên.